Ta nãy trấn Long Sơn Trang Trang chủ nhiếp gió tây, phụ mệnh tại đây trấn thủ một vật. Ngươi chờ có thể tồn tại xâm nhập ta trấn Long Sơn Trang, nói vậy cũng có chút nặng hạnh, nếu là còn có thể thông qua ta này một quan, cũng là cuối cùng một quan. Các ngươi đương nhưng bình yên rời đi, nếu không liền đến lưu lại, làm ta trấn Long Sơn Trang người thủ hộ. Một khi trở thành trấn Long Sơn Trang người thủ hộ, các ngươi từ đây không được bước ra đất phong lâm một bước, nếu không sẽ đã chịu người lần rủa, sau khi chết vô pháp nhập luân hồi, chỉ phải làm cô hồn dã quỷ, vĩnh định bịn biên, biên lưu lại nơi này. Đối với nhiếp gió tây theo như lời khiêu chiến, Diêm Lịch Hành không chút nào để vào mắt, gặp biến mất kinh, đồng dạng không nói một lời, trừng mặc vắng lặng ứng đối, không sợ thực lực của hắn. Tuy rằng hắn dò xét không ra nhiếp gió tây thực lực có bao nhiêu cường, nhưng cũng sẽ không thua trận. Mục Nhược Hân tiến lên một bước, cùng Diêm Lịch hành sóng vai đứng, lục đàng đã lấy ở trên tay, nhìn dáng vẻ muốn cùng Diêm Lịch hành kề vai chiến đấu, nhiếp tiếng bối, "Ngươi vừa rồi nói chính là các ngươi, kia tỏ vẻ chúng ta có thể cùng nhau động thủ lạc. Ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, thật sự là cái này địa phương không làm cho người thích, chúng ta nhưng không nghĩ cả đời nốc tại nơi này." Ha ha, tiểu nha đầu, đủ sảng khoái, cũng đủ thành thật, càng đủ có đảm lực, ta thích người như vậy. Các ngươi mấy cái có thể cùng nhau thượng, chỉ cần thắng ta liền có thể tùy tiện rời đi Long Sơn Trang." Nhiếp gió tây hào khí to, tiếng cười tràn ngập chính khí, vừa nghe liền biết là cái minh lỗi lạc nhân vật. Viêm Liệt Hỏa đem Hà Tịch phóng tới một thân cây hạ, ở nàng trung tâm tiến thiết hạ hỏa thuần, bảo đảm an toàn của nàng, cho dù người đã hôn mê, hắn vẫn là cùng nàng nói chuyện, "Tiểu Tịch, ngươi ở bên này trước đã một hồi, ta lập tức liền trở về." Nhấp tay đem Viêm Liệt Hỏa nhất cử nhất động xem đến rõ ràng, cũng nghe tới rồi lời hắn nói, vì thế hướng hắn bảo đảm, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ động nàng." Các người ba người nếu thua với ta, tính cả nàng cùng nhau bốn người cần thiết lưu tại trấn Long Sơn Trang, nếu thắng, bốn người đều có thể rời đi. "Hảo, đây là ngươi nói, xem chiêu." Viêm Liệt Hỏa nói động thủ liền động thủ, căn bản không làm cái gì khốc nhặt dạo, nói vừa xong, bàn tay liền đánh hai luồng đại hỏa cầu, chiêu nhấp gió tay đánh đi, đáng tiếc không hề tắt dụ. Nhếp gió tây cũng không có né tránh, mà là Huyền Phi ở giữa không trung bất động, làm hỏa cầu xuyên thấu hắn mà qua, ha <cười> ha. Tiểu tử, công lực tuy rằng không nhỏ, nhưng đối ta mà nói chỉ là cao ngửa. Cao ngửa? Hắn dùng chính là 10 thành công lực, thế nhưng chỉ là cao ngửa, đối thủ cũng quá cường đi. Diêm Lịch Hành cũng không có bắt đầu động thủ, Mộc nhược Hân cũng bất động, mà là trước nhắc nhở hắn, "A Hành, vô luận như thế nào đều không thể dùng ma lực, biết không? Xem tình huống mà định." Diêm Lịch Hành cũng không có đáp ứng không cần. Viêm liệt hỏa tầng công lực đều đánh bất động gió tây, liền tính hắn dùng ra thành công lực cũng chưa chắc có thể thắng được, vì không bị ở này chấn long trang, đến thời khắc mấu chốt hắn không ngại sử dụng ma lực. Cái gì xem tình huống mà định, ta nói không thể dùng liền không thể dùng, ngươi nếu là cùng dùng, ta liền cùng ngươi cấp. Đừng cho ta trơ mặt, nhanh lên đáp ứng ta, không chuẩn dùng ma lực. Diêm Lịch Hành cuối cùng vẫn là không đáp ứng, vẫn như cũ trơ mặt, vì tăng lớn phần thắng, đã bắt đầu đem linh lực rót vào kim kiếm, ứng núi nhiếp gió tây. Mục Nhược Hân biết nhiều lời vô ích, cũng không hề nói, đồng dạng đem linh lực rót vào lục đẳng, cùng Diêm Lịch Hành cùng nhau đối phó nhiếp gió tây. Nhiếp gió tây nhìn hai người, hào khí cười to, ha ha. Không tồi không tồi, đã lâu không có hoạt động lớn vừa lúc, vừa lúc. A hoành, chúng ta cùng nhau thượng. Một nhược Hân nói xong liền thủ, thật dài lục đẳng nhiếp gió tây ném đi. Diêm Lịch Hành cũng đồng thời chém ra vài đạo kim quang kiếm, cùng với một nhược hân lục đằng, cùng công kích nhếp gió tây. Nhếp gió tây lúc này đây không dám đón nữa, mà là lách tránh, ngược lại hóa ra một đạo cường đại gió lốc, cuốn hướng một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành. Như thế nào lại là gió lốc? Một nhược hân chống cự không được như thế nào đại sức gió, vứt ra lục đằng, cuốn lấy bên cạnh một viên đại thụ, tiếp sức ổn định thân thể của mình. Diêm Lịch Hành đem kim kiếm cắm vào trong đất, mà khác một bàn tay còn giữ chặt một nhược hân, không cho nàng bị phong cấp đi. Nếu hân, nắm chặt ta. Phong quá lớn, như vậy đi xuống không phải biện pháp nha. Một nhược hân một tay lôi kéo đằng, một tay bắt lấy Diêm Lịch Hành, sở hữu lực lượng đều dùng ở ổn định thân thể lượng, căn bản không có biện pháp lại công kích gió tây. năm chặt Sức gió càng lúc càng lớn, đem đất đều cấp thổi phiên. Bên cạnh thủ càng là bị nổ tận gốc, bao gồm lục đẳng cuốn băng tiêu cây. Không có lục đẳng lực lượng, mục nhược Hân toàn bộ đã bị thổi phi. Nếu không phải một bàn tay bị Diêm Lịch Hoàng lôi kéo, nàng đã bị cuốn đi. À, nếu hơn, nắm chặt. Diêm Lịch Hoàng gắt gao mà bắt lấy mục nhược Hân, nói cái gì đều không buông tay. Trên chán ma văn chớp động không ngừng. Mục nhược Hân nhìn thấy Diêm Lịch Hoàng ma văn ở lóe, liền tính người đang ở hiểm cảnh cũng không cho hắn dùng ma lực. A không cho phép dùng ma lực, không chuẩn. Chính là, nhất định có khác biện pháp. Chúng ta tưởng biện pháp khác liên hảo, hiện giờ có thể có biện pháp nào? Nhếp gió tây có hơn năm công lực, nếu động dùng ma lực, hắn căn bản chống cự không được. Không được, vì nếu Vân, hắn tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Biện pháp khác, có biện pháp nào? Diêm Lịch Hành kéo chặt một lực hân, nhắm mắt lại nghĩ cách, bất quá trên chán ma văn lại lóe đến càng ngày càng cường. Nhếp gió tây thấy như vậy, sức gió thổi không đi một lực hân cùng Diêm Lịch Hành, vì thế tăng lớn gấp đôi sức gió. A, một lực hân kêu sợ hãi một tiếng, một cánh tay bị kéo đến đau quá, nhưng mà liền ở nàng sắp chống đỡ không được thời điểm, Diêm Lịch Hành đột nhiên mở mắt, nhưng không phải màu đỏ đôi mắt, mà là kim sắc, cùng lúc đó, không trung bay tới hai thanh kiếm, đem gió lốc sức gió đánh bại. Phanh! Dung trời động mà văn lớn. Chư 130, song kiếm hợp bích bạo phá vang lớn sau, sức gió tùy thời biến mất. Cùng với đồng thời, hai thanh lấp lánh tỏa sáng kiếm từ trên không thẳng cắm vào mà, hơn nữa là cắm ở một lược hân cùng Diêm Lịch hành trước mặt địa phương. Một lược hân đem bị thổi loạn đầu tóc sửa sang lại hảo. Lúc này mới thấy rõ ràng kia hai thanh thấy chính là Long Phượng huyết kiếm. A Hoành, mau xem, là Long Phượng huyết kiếm. Diêm Lịch hành lực chú ý tất cả tại một lược hân trên người, nơi nào có tâm tư đi nhìn cái gì kiếm, thẳng đến xác định một lược hân không có việc gì lúc này mới đảo mắt nhìn lại, nhìn đến thật là Long Phượng huyết kiếm, nhưng cũng không kinh ngạc, cũng không có động thủ đi lấy, thậm chí có điểm không Long Phượng huyết kiếm song song bay lên, bay đến Diêm Lịch hành cùng hân trước mặt, ý tứ đã thực rõ ràng. Diêm Lịch hành thở, không tay đi lấy. Một dược hân phản ứng hoàn toàn bất động, kiếm nếu là không bay tới, nàng chính mình cũng sẽ tiến lên đi lấy, này sẽ đã nắm lấy Phượng Huyết Kiếm cho kiếm, cùng bên trong huyết phượng nói chuyện với nhau, huyết phượng, là người sao? Huyết phượng, là ta. Ngươi hiện giờ là chủ nhân của ta, Phượng Huyết Kiếm trung linh lực cùng ngươi đã hợp thành nhất thể, một khi ngươi gặp nạn, Phượng Huyết Kiếm sẽ cảm ứng được đến. Ta đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, ta sở có được kim hệ linh lực, là Phượng Huyết Kiếm lực lượng, đúng hay không? Huyết phượng, đúng vậy, chỉ là vừa mới bắt đầu kim một ngươi thiên chất một, trong lúc nhất thời khó có thể cùng kim hệ linh lực hòa hợp nhất thể, cho nên mới sẽ thống khổ khó nhịn. Lúc này ngươi trong cơ thể đã có Phượng Huyết Kiếm kim linh chi lực, cầm lấy Phượng Huyết Kiếm lại vô hại chỗ thật tốt quá, ta đang muốn trở về tìm ngươi, chính ngươi liền đã trở lại. Diêm Lịch Hoành nghe không được huyết phượng đang nói cái gì, nhưng là có thể nghe được một nhược hân đang nói gì, từ nàng lời nói cùng phản ứng có thể đoán ra đại khái ý tứ. bất quá vẫn là không có duỗi tay đi lấy long huyết kiếm. huyết long, nô chi chủ, ngươi đã chăm tay ngàn đắng tìm nô, vì sao đến chi lại không lấy? ta, long huyết kiếm lại đi phía trước phi một chút, như là ở cầu xin Diêm Lịch Hoành lấy nó. Diêm Lịch Hoành vươn tay muốn đi lấy kiếm, nhưng thân thể có mặt khác một cổ lực lượng ở kháng cự, không cho hắn lấy này thành kiếm này, hai cổ lực lượng đang ở đánh tới đánh lui. a hoành, ngươi làm sao vậy? Mộc Nhược Hân đã nhận ra Diêm Lịch Hành khác thường, đung nhiên phát hiện hắn trên chán ma văn chớp động một chút, vì thế đem hắn ôm lấy, đem trên người linh lực chuyển vận cho hắn, trợ giúp hắn. Ma Văn chớp động đại biểu cho ma lực ở động, vô cùng có khả năng là Minh Nói đang làm cho quỷ, nàng cũng không tin áp không được cái này đáng chết Minh Nói. Minh Nói vốn dĩ cũng đã nguyên khí đại thương, vì không cho Diêm Lịch Hành đi lấy Long Huyết Kiếm, mang theo thương gia tới chống cự, hắn rõ ràng đã làm được rất địa thấp, cuối cùng vẫn là bị Mộc Nhược Hân cái này xuống nữ nhân phát hiện, lại tới hư hắn tốt, đáng giận Minh Nói đáng chết nha đầu ngươi nếu bất tử, ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ngươi nếu là bất tử, ta cũng cuộc sống hàng ngày khó ăn. Mộc Nhược Hân ôm Diêm Lịch Hành, tiếp tục cho hắn vận thanh thuần chi lực, áp chế Minh Nói minh nói ngươi đang chết đáng chết đáng chết người đáng chết là ngươi minh nói đáng giận đáng giận đáng giận có một nhược hân trợ giúp diêm lịch hành không hề bị minh nói bối rối rối tay nắm lấy long huyết kiếm chưa kiếm long huyết kiếm vừa đến diêm lịch hành trong tay minh nói liền phát ra hét thảm một tiếng kết quả hoàn toàn không thanh a một nhược hân nghe được minh nói tiếng kêu thảm thiết lúc này mới bung ra diêm lịch hành đối rất nhiều sự đều không quá hiểu biết nghi hoặc hỏi a hành sao lại thế này ta mới dùng một chút linh lực mà thôi minh nói đã bị chấn ngăn chặn còn phát ra như vậy thảm thiết tiếng kêu nhìn dáng vẻ bị thương không nhẹ nhàng hắn sợ hãi long huyết kiếm một khi long huyết kiếm nhập ta tay hắn không chết cũng tàn Diêm Lịch hành cầm Long huyết kiếm, cảm giác có một cổ lực lượng cường đại không ngừng hướng hắn trong thân thể dót vào, trong cơ thể Minh nói chi lực hiển nhiên so ngày thường yếu đi rất nhiều. Đây là hắn vì cái gì một hai phải mạo hiểm bắt được Long huyết kiếm chân chính nguyên nhân. Phía trước hắn vẫn luôn không biết Long huyết kiếm ở Trấn Long sơ trang, nếu biết đến lời nói, đã sớm tới bắt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi lúc ấy làm gì vứt bỏ? Lúc ấy gặp ngươi bị phượng huyết kiếm gây thương tích, nhất thời khó thở, cho nên có lẽ lúc ấy còn có Minh nói quấy phá đi. Tiêu hiện tại cũng không thể lại ném ngươi lấy Long huyết kiếm, ta lấy phượng huyết kiếm, chúng ta người làm một đôi, kiếm cũng làm một đôi, song kiếm hợp bích, mọi việc đều thuận lợi. Hi một tâm tình đặc biệt hảo, đối Diêm Lịch hành híp mắt vui cười, hoàn toàn quên mất còn có gió Tây nhân vật này ở. Viêm liệt hỏa nhưng không bên, tuy rằng có điểm hâm mộ Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân được đến trí bảo, nhưng càng để ý hắn cùng Hà Tịch tương lai hạnh phúc, chạy nhanh mà nhắc nhở bọn họ, "Vi vi vi vi, hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, nếu là chúng ta đánh không lại cái kia Nhiếp gió tây, đều đến ở chỗ này làm người thủ hộ, hoặc là cô hồn dã quỷ, ta là không có khả năng sẽ lưu lại nơi này." Một Nhược Hân dùng Phượng Huyết kiếm chỉ vào Nhiếp gió tây, chạy nhanh có lực lượng cường đại từ kiếm trung truyền đến, chính mình cũng trở nên so vừa rồi càng cường, ngay cả nói chuyện cũng tự tin 10 phần, "Nhiếp chấn chủ, chúng ta tái chiến." Diêm Lịch Hành cũng cầm Long huyết kiếm chỉ hướng Nhiếp gió tây, cùng Mục Nhược Hân kẻ vai chiến đấu, song kiếm hợp bích. Vốn tưởng rằng Miếp gió Tây sẽ dùng ra cương chiêu, ai ngờ thế, nhưng chỉ là hưng phấn cười to, ha ha. Hảo, hảo thật sự, thật tốt quá, ha ha. Thật sự là quá tốt. Nay cười đến cũng quá làm người không thể hiểu được đi. Uy, ngươi cười cái gì nha? Một Nhược thân chức mở miệng hỏi, nhưng Miếp gió Tây không trả lời, ở nơi đó lẩm bẩm lủm bùm, một năm năm, một năm năm, ta đợi một năm năm, rốt cuộc chờ tới rồi, ta rốt cuộc có thể đi phụ mẹ. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự làm ta hảo chờ a. Đã là Long huyết kiếm chủ nhân, kia định là kim tộc lúc sau. Chủ nhân công đạo ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên đi tìm hắn, gặp lại gặp lại, ha ha. Miếp gió Tây nói xong liền bay đi, cũng không có đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Mục Nhược hân đuổi theo vài bước đi hỏi, uyi nói rõ ràng lại đi, cái gì chủ nhân, đó là ai à? uyi không cần lại điêu, hắn đã đi xa, chẳng biết đi đâu. Diêm Lịch Hoàng nhìn Nhiếp gió Tây biến mất phương hướng, nhìn nhìn lại trong tay Long huyết kiếm, hỏi kiếm, Nhiếp gió Tây theo như lời rốt cuộc ra sao sự, cùng người nào có quan hệ? Huyết Long, một ngàn năm trước Long Phượng huyết kiếm bị trộn, rồi sau đó Long huyết kiếm bị tỉa bể. Lúc ấy Kim tộc phái ra tìm kiếm người là Kim Ứng Sơn, nhưng Kim Ứng Sơn tìm được Long huyết kiếm sau cũng không có mang về Kim tộc, mà là sáng lập Trấn Long Sơn Trang, sửa tên có Sơn, dục tự thành Nhất phái. Nhưng Long huyết kiếm không nhận hắn là chủ, thực mau Trấn Long Sơn Trang đã bị người công phá. Kim Búng Sơn cùng đường, chỉ phải trở về đầu nhập vào Kim Tộc, sợ bị Kim Tộc trách tội, cho nên đem Long Huyết Kiếm phong ấn tại Trấn Long Sơn Trang trong vòng, càng là thiết hạ các loại bế dở, phong ngừa người ngoài tới cất đoạt. Nô đợi một ngàn năm, rốt cuộc chờ đến nô chi chủ, Kim Búng Sơn, Diêm Lịch Hoàng lâm vào trầm tư bên trong, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được, hắn đối người này cũng không xa lạ. Kim Tộc thật là có Kim Búng Sơn này một nhân vật ngàn năm cũng từng tiếp được tìm kiếm nhiệm vụ, nhưng kết quả là bị thương mà về, vẫn chưa tìm được Long Huyết Kiếm. Xem ra này trong đó ẩn tàng rồi không ít bí mật. Mặc kệ là cái gì bí mật, giờ này khắp này hắn đã trở thành Long Huyết Kiếm chủ nhân, đây là sự thật. Viêm Liệt Hỏa nghe không được hết long lời nói, nhiếp gió tây vừa đi, hắn liền trở lại hạ tịch bên người, trên hồi hòa thuận, đem hạ tịch hành bế lên, thấy một Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành chậm chạp bất động thân rời đi, thúc giục một thúc giục, "Uy, các ngươi lại đang làm gì?" Lại không đi nói, vạn nhất cái kia nhiếp gió tây đổi ý trở về, chúng ta liền đi không được. Một Nhược Hân trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng đồng ý Viêm Liệt Hỏa theo như lời, cho nên kêu lên Diêm Lịch hành, "Chạy nhanh rời đi, A hành, chúng ta nhanh lên đi thôi, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói." "Ân." Diêm Lịch hành gật gật đầu, đem long huyết kiếm hóa thành vô hình, thu vào thân thể của mình chung, sau đó cùng Mộc Nhược Hân cùng nhau rời đi trấn Long sơn trang đều nói tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, nơi này lại là tiến vào khó, đi ra ngoài dễ dàng, dọc theo đường đi cái gì cơ quan bẫy dập cũng chưa gặp vỡ, không một hồi liền đi ra trấn Long Sơn Trang đất Phong lâm, lại quay đầu lại xem trong rừng cây nhìn không thấy trấn Long Sơn Trang, chỉ thấy rất nhiều hắc ảnh hướng bầu trời bay đi, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, trong đó một cái bóng đen lượn ngoại. Trấn Long Sơn Trang phong ấn giải trừ, sở hữu cô hồn dã quỷ có thể khôi phục tự do, nhưng gì bà ngoại lại bị một cổ lực lượng đánh hồi, còn phải tiếp tục lưu tại tại chỗ. Vì cái gì mà khác cô hồn dã quỷ đều có thể khôi phục tự do, nàng lại không thể, vì cái gì? Tuy rằng đại gia nghe không thấy gì bà ngoại lợi nói, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán ra kết quả. Zán Phong, Viêm Liệt Hỏa liền gấp không chờ nổi muốn đem hà Tịch mang về Nam Thành chữa thương, trực tiếp đem một Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành ném xuống, "Ta muốn mang tiểu Tịch trở về, các ngươi tự tiện đi." "Cái gì đem bọn họ ném xuống? Bọn họ vốn dĩ liền không phải một đạo, huống chi Ma Vương kia tôn người không liên quan không được tới gần bộ dáng, hắn xem đến khó chịu." "Hắn chính là Đường Đường Hỏa Viêm Cung thiếu công chủ, tương lai Hỏa Viêm Cung cung chủ, thân phận không thể so Ma Vương thấp, hắn dựa vào cái gì muốn xem cái này ma Vương sắc mặt sinh hoạt. Ngươi chẳng những muốn đem tiểu Tịch thương chữa khỏi, còn muốn đem nàng rượng đến, đến so Ma Vương dưỡng ngươi còn bạch còn méo." lời này nghe như thế nào có điểm biệt như a nếu hân kế tiếp ngươi có tính toán gì không Ra chấn long xuân trang diêm lịch hành nhưng thật ra không cái phương hướng rồi quyết định đi theo một nhược hân đi nàng đi nơi nào hắn liền đi nơi nào về trước ra một chuyến đi sau đó đi một chuyến một tộc ta muốn đi tìm ta một nhược hân còn chưa nói xong một con tiểu bạch điểu liền chiều nàng bay tới nàng vươn ra ngón tay làm tiểu bạch điểu dừng ở tay nàng chỉ tượng chít chít chít chít chít tiểu bạch điểu nguyên lai là ngươi a có việc sao chít, chít chít chít chít chủ nhân nhà ngươi đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện một nhược hân còn không có đáp ứng nhận lấy tiểu bạch điểu nhưng tiểu bạch điểu đã kêu nàng chủ nhân Mục Nhược Hân hiện tại vô tâm tình so đo cái này, vừa nghe về đến nhà đã xảy ra chuyện, vội vã phải đi về nhìn xem, A huynh, nhà ta đã xảy ra chuyện, ta phải lập tức trở về. Ta cùng với ngươi cùng đi. Hảo. Liên ở hai người làm tốt quyết định khi, phía trước đột nhiên có mấy cái hắc ứng thoáng hiện, trong đó còn có một mặt bóng trắng, một mặt lam ảnh. Trước 131, ai giở trò quỷ? Mục Nhược Hân nhìn đến lại là hắc ảnh lại là bóng trắng, lam ảnh, tuy rằng còn thấy không rõ là người nào, nhưng nàng biết người tới vô ác ý. Sở dĩ biết người tới không có ác ý, không phải nàng có thể cảm ứng được đến, mà là từ diêm Lịch hành biểu tình thượng nhìn ra án. Nếu người tới không có ý tốt, A đã sớm làm tốt phòng lự chuẩn bị, mà không phải bãi cốc tư thế đứng ở kia. Tới người là Diêm Lệ Hành, hướng dơ thẳng lên trời, Hắc Hưng cùng với ứng đội thành viên. Đại ca Diêm Lệ Hành nhìn thấy Diêm Lịch Hành, hưng phấn chạy tới, thiếu chút nữa liền tới cái thân ai ôm, nhưng cuối cùng vẫn là không làm như vậy, chỉ là đứng ở Diêm Lịch Hành trước mặt, kích động vừa vui sướng mà nói, "Đại ca, ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt." Hắc Hưng mang theo ứng đội hướng Diêm Lịch Hành quỳ một gối xuống đất hành lễ, thuộc hạ khấu kiến chủ thượng. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Diêm Lịch Hành đối với mọi người xuất hiện rất là kinh ngạc, nhưng lại kinh ngạc cũng có thể bảo trì một hướng vương giả tác phong, trầm ổn vững lặng. Hắn làm mọi người hồi ma thành, những người này lại đi vòng vẹo mà hồi, ra sao cớ, ta có thể không trở lại sao? Người một người đến Long Sơn trang đi mạo hiểm, ta lo lắng Thực lực của người ta đương nhiên tin tưởng, nhưng là chấn Long Sơn trang quá mức Diêm Lệ hành nói đến một nửa, lúc này mới chú ý tới Diêm Lịch hành bất đồng, quần áo phá, mặt nạ không có, trên trán ma văn bại lộ với ngoại, nghi hoặc không thôi, đại ca, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Mặt nạ đâu? Đại ca thực để ý trên trán ma văn, không muốn làm người thấy, cho nên vô luận bất luận cái gì trường hợp hắn đều sẽ không đem mặt nạ tháo xuống, nhưng hôm nay mặt nạ không có, hắn lại có thể thông dong mà đứng ở chỗ này nói chuyện, không chút nào để ý, quay tay. Mặt nạ đã mất đi, không biết ở nơi nào. Này dâu địa, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, vì sao trở về? Diễm Lệ Hành hiện tại đã không ngại trên chán ma văn bị người thấy, cho nên có thể tùy tâm ứng nối, bức thiết phải biết rằng chính mình yêu cầu vấn đề đã án. Mang theo lâu như vậy mà nạ, hắn dữ dội chẳng ghét, nhưng này vừa đến tâm khảm đã làm Lễ hơn Cấp phá tan, hắn hiện tại không ngại trên chán ma văn. Ta lo lắng đại ca cuộc sống hàng ngày không người chăm sóc, cho nên phái hai người trở về, thế mới biết ngươi cùng đại tẩu hai người xông vào chấn Long Sơ Trang, dưới tình thế cấp bách lập tức gấp trở về, hy vọng có thể giúp được với đại ca. Cũng may ngươi cùng đại tẩu đều bình an ra tới, cảm ơn trời đất. Đại ca, ngươi thoạt nhìn tựa hồ so trước kia càng cường. Lệ Hành báo cáo ngọn nguồn đồng thời còn không biên viết ngựa, trong lòng đâu. Đại ca nhất không thích có người cãi lời mệnh lệnh của hắn. Diêm Lệnh Hành không nói gì, chỉ là lại lãnh lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Diêm Lệ Hành xem, trên mặt biểu tình làm người phân biệt không ra hắn là sinh khí vẫn là không tức giận. Diêm Lệ Hành cảm giác manh mối có điểm không đúng, ngắm thấy một bên một được hân, chạy nhanh kéo nàng ra tới làm tấm một, đại tẩu, nhìn đến các ngươi bình an không có việc gì, ta thật sự rất vui mừng. Ngươi cùng đại ca ở bên trong gặp được chuyện gì? Gặp được sự quá nhiều, một chốc một lát nói không xong, ta còn muốn vội vã chạy về ra một chuyến, các ngươi minh đệ hai muốn ôn chuyện nói liền chậm rãi ôn chuyện, ta đi rồi. Một hân thực xuất ruột, tổng cảm thấy trong nhà ra sự là đại sự, vội vã muốn chạy trở về, nói xong liền đi phía trước đi. Diêm Lịch hành bước nhanh đuổi theo, kiên trì cùng Mục Nhược Hân đồng hành, không muốn cùng nàng tách ra một lát, "Nếu hơn, ta cùng với ngươi đi." "A Hành, trong nhà sự ta một người có thể thu phục, ngươi như vậy nhiều huynh đệ ở chỗ này, tổng không thể đem bọn họ ném xuống đi." "Án Lạc, ngươi trước theo chân bọn họ đi dàn xếp hảo, đối diện quần áo, sau đó đến học sĩ phủ tìm ta." "Đông Nốc, ngươi đã quên sao? Nơi này là vùng ngoại ô, chúng ta muốn cùng hồi Nam Thành." "Cũng đúng. Đi nhanh đi, ta thật lo lắng trong nhà xảy ra chuyện." Mộ Mộ tiêu nàng chiếu cố hảo một ra, nàng tựa hồ cũng không vì một ra đã làm cái gì, chuyện này đích xác đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Tuy rằng đế quân đã phong Mục Văn Thanh vị Liêu vương, nhưng này phong thưởng tới đột nhiên, hơn nữa không hề. Các ngươi cùng nhau đến đây đi. Diêm lịch hành đi phía trước đi rồi hai bước liền đối mặt sau người hạ đạt mệnh lệnh. Được đến cái này mệnh lệnh, Diêm lệ hành tựa như được đến đặc xá lệnh giống nhau, thở phao nhẹ nhõm, vội vàng đổi kịp, còn hỏi cái không ngừng, đại ca, ngươi cùng đại tẩu ở Trấn Long Sơn Trang rốt cuộc gặp được cái gì hiếm lạ sự. Nhanh lên cùng ta nói nói. Hướng dơ thẳng lên trời cùng hắc ưng cùng với ưng đội đi ở mặt sau, theo sát, đều dựng lên lỗ hai tới nghe, ai đều đối Trấn Long Sơn Trang sự cảm thấy hứng thú. Trấn Long Sơn trang đáng sợ nghe đồn đã truyền lưu một ngàn năm, hơn nữa xác sắc, sắc thật thật nguy cơ thật mạnh, chưa bao giờ có người có thể tồn tại từ bên trong đi ra, hiện giờ có người tồn tại ra tới, bọn họ đương nhiên phải biết rằng trong đó xuất sắc chuyện xưa, huống chi sáng tạo ra bực này, xuất sắc chuyện xưa vai chính là Hán Đại Ca cùng Đại Tẩu, sắp thực nói là tương lai đại tẩu. Diêm Lịch hành chính là cái hũ nút, không mừng ngôn ngữ, cho nên không nói một lời, làm một nửa hân đi trả lời mấy vấn đề này, chính mình tắc lần cảm vui mừng. Có Long Huyết kiếm trợ giúp, Tiêu Diệt Minh nói sắp tới, âm ma cũng không ngoại lệ. Chỉ cần Minh nói cùng âm ma một chữ, hắn liền có thể có nhiều hơn thời gian đổi ở nếu hơn bên người, thưởng tụ chưa bao giờ từng có hạnh phúc cùng vui sướng. Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp sự, Diễm Lịch hành tâm tình liền hảo, trên mặt bất chi bất giác hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Diễm Lệ hành vẫn luôn ở chú ý chính mình đại ca, nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, kinh hỉ và phần. Đại ca cười, cười đến là cỡ nào? Đẹp. Diễm Lệ hành không có ra tiếng, sợ hỏng rồi người nào đó hảo tâm tình, cho nên tiếp tục hỏi một được hân, "Đại tổng, kia sau lại đâu? Các ngươi lại như thế nào bắt được Long Huyết kiếm?" "Này đại ca, đại tổng, theo đến tương đương thuận miệng, cũng không ai bắt bỏ, như vậy liền càng tu miệu." Đại tổng không phản đối, xem ra là cùng đại ca cảm tình càng ngày càng tốt, có hy vọng, có hy vọng. Mộc Nhược Hân thực vui vẻ mà làm Diêm Lệ hành tiêu nàng làm đại tẩu, nghe nhiều cũng thành thói quen, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân là nàng trong lòng tiếp nhận rồi Diêm lịch hành người này, nhận định hắn vì chính mình phu quân, cho nên mới không bài xích hắn đệ đệ kêu nàng đại tẩu, vừa nói chấn long sơn trang sự, một bên vội vàng chạy về học sĩ phủ. Một học sĩ trong phủ, chính biệt trung, một phu nhân quỳ trên mặt đất thay người rửa chân, mà người này đúng là ngày đó bị Mộc Nhược Hân đuổi ra học sĩ phủ một nhị phu nhân. Một nhị phu nhân dùng mỹ lệ khăn chuồn đầu đem đầu bạc ở, ngồi ở ghế thái sư, hai chân thoải dài vớ đặt ở giữa chân trong buồn, làm một phu nhân thế nàng giữa chân, còn làm trong phủ sở hữu ti nữ tới vây xem, hơn nữa không chuẩn các nàng hỗ trợ, chỉ cho phép các nàng xem một thời điệp ngồi ở bên cạnh uống trà ăn điểm tâm, không chút nào đồng tình một phu nhân, ha ha lại hỏi một chút, nương, cái kia mục nhược hân thật sự sẽ không đã trở lại sao? Ta đem nàng lừa đến chấn long sơn trang đi, nàng còn có thể trở về sao? Theo ta thấy, nàng đã sớm chết ở bên trong. một nhị phu nhân nói được phi thường thần định, vẻ mặt đắc ý tươi cười. vì đem mục nhược hân lộng chết, nàng chính là tiêu phí rất nhiều tâm tư cùng tiền tài, thì người diễn vừa ra bị đánh diễn, sau đó một chút, chậm rãi đem mục nhược hân lửa đến chấn long sơn trang đi. cuối cùng nàng thành công, hân quả nhiên đi chấn long sơn trang, cái kia có đi mà không có về địa phương. cái mục nhược hân bản lĩnh cũng không ít, một cái chấn long sơn trang thật sự có thể đối phó được nàng sao? một thời điểm vẫn là không quá tin tưởng, thực sợ hãi một được hân trở về. chỉ cần một được hân một hồi tới, nàng liền xong rồi, toàn xong rồi. cha sẽ không lại muốn nàng nữ nhân này, một ra nàng lại ngốc không nổi nữa, mà nàng lại không nghĩ đi theo mẹ ruột ở bên ngoài phiêu bạc. phóng một trăm tâm, ta bảo đảm nàng sẽ không lại đứng ở chúng ta trước mặt, ngươi liền thoải mái dễ chịu mà quá ngươi nhặt từ đi. ân, cảm ơn lương. một phu nhân ở thế một nhị phu nhân dựa chân, nghe được như vậy sự, bất chấp nhiều như vậy, lấy hết can đảm bỏ, nếu hân sẽ không dễ dàng chết, nàng sẽ không, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về, các ngươi chờ coi đi. một nhị phu nhân một chân gạt ngã một phu nhân, tức giận má to, ai làm ngươi dừng lại? cho ta tiếp tục tẩy, nếu không ta hôm nay liền không cho ngươi nhi tử cơ ăn, tẩy. một phụ nhân vì nhi tử, không thể không bỏ dậy, tiếp tục quỳ trên mặt đất cấp một nhị phụ nhân dựa chân, nước mắt tràn đầy nước mắt. hừ, hiện tại ai mới là một học sĩ phụ chính quy phụ nhân a? ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ xoay người. một phụ nhân không nói lời nào, trầm mặc chịu đựng, nhưng một nhị phụ nhân liền càng muốn nói, càng nói càng có nghe, nhìn xem ngươi sinh một đôi nhi nữ, nhi tử không hề bản lĩnh, hiện tại còn muốn mẹ ruột vì nàng bệnh, này nữ nhi lại là cái đoàn quỷ, ta nói ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ, không bằng chết tính. ngươi có phải hay không còn ở trong cậy vào một nhược thân trở về cứu ngươi? ta nói cho ngươi, nàng không có khả năng hồi đến tới, bởi vì nàng đã chết, nàng đã chết. nếu vân sẽ không chết, ta tin tưởng nàng sẽ trở về. một phu nhân lại chống đối một câu, kết quả vẫn là giống nhau, bị đạp một chân. ta nói nàng đã chết chính là đã chết, ta nói nàng không chết chính là không chết. hảo a, hôm nay da của ngươi lại ngứa đúng không? không quan hệ, ta tới cấp ngươi cào cào ngứa. ngươi tới a, cho ta đánh, hung hăng mà đánh, dùng sức mà đánh. một nhị phu nhân đối bên cạnh tỷ nữ hạ mệnh lệnh, hơn nữa hạ đến phi thường nhẫn. trung nữ không quá dám lên trước thủ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, do dự. đều ngây ngốc làm gì? nếu ai không thủ, ta liền lột hai da. cho ta đánh, nhanh lên. Cho dù như vậy, bọn tiểu nữ cũng vẫn là không địch thủ. Một phu nhân ngày thường đãi các nàng không tệ, các nàng nơi nào hạ thủ được a? Một thời điểm thấy thế, mang theo một tia nghi ý, còn có một tia cao ngạo, nói: "Nương, các nàng chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể tiểu nữ, nào dám động thủ với người? Liền tính các nàng thật sự địch thủ, cũng sẽ không ra sức. Không có hề, ta tự mình tới, ta đảo muốn nhìn nàng ra có bao nhiêu nữa. Mặc kệ nàng ra có bao nhiêu nữa, ta đều làm nàng về sau cũng không dám lại nữa, cũng không thể lại nữa." Một vị phu nhân cầm lấy một bên roi, hung hăng mà hướng một phu nhân trên người chịu, dùng sức mà chịu, hướng chất chịu. Chung quanh tất cả đều là bạch bạch bạch roi quất đánh thanh, bọn tiểu nữ nghe được hãi hùng tiếng đĩa, có liền xem cũng không dám xem, rất là sợ hãi như thế nào lợi hại roi một roi cơ hồ liền phải nửa cái mạng, huống chi là như vậy nhiều tiên. a một phu nhân đau đến hoa mặt đều trên mặt đất lăn qua lăn lại, trên người tất cả đều là vết roi, mặt đều bị đánh hoa, da chóc thì bong, tiêu thảm thiết không ngừng, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ, vẫn như cũ chịu đựng. nàng nhất định phải giống như hân trở về, nàng nhất định phải chờ. một thời điểm thấy một phu nhân bị đánh đến như vậy thảm, chỉ là thoáng rụt một chút, cuối cùng coi như không nhìn thấy, tiếp tục ăn chính mình niệm tâm. nàng sống như vậy nhiều năm đầu, cũng liền mấy ngày nay nhập tử quá đến nhất tiêu giao nhất có mặt mũi, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng được thân tồn tại trở về nếu Mộc Nhược hân cả đời không trở lại, nàng liền có thể trở thành một học sĩ phủ danh chính ngôn thuận con vợ cả thiên kim, ai đều sẽ không lại xem thường nàng. Một nhị phu nhân đánh mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, một chân đạp lên một phu nhân trên lưng, đem toàn thân trọng lực đều áp đi lên, lôi kéo một phu nhân đầu tóc, tàn nhẫn lười mắng, ngươi phía trước không phải thực kiêu ngạo, rất đắc ý sao? Ý vào có cái bản lĩnh không nhỏ nữ nhi liền không đem ta để vào mắt, ngươi hiện tại nhưng thật ra cho ta lại kiêu ngạo a, ngươi kiêu ngạo a, hiện tại kiêu ngạo không đứng dậy, đúng không? Nếu nàng sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi mẹ con hai chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nếu buông tha ngươi một con nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai, nàng lần này trở về nhất định sẽ giết ngươi, giết các ngươi mẹ con hai. Một phu nhân hận thấu một nhị phu nhân, chẳng sợ toàn thân là thương, chẳng sợ lại vô lực khí cũng muốn liều mạng khí cùng một nhị phu nhân đấu võ một. Đến lúc này ngươi còn đem hy vọng ký thác ở một nữ hơn trên người, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Nàng đi trấn Long Sơn trang, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi hẳn là nghe nói qua trấn Long Sơn trang đi, cái kia có đi mà không có về địa phương quỷ quái. Nếu hận không phải người bình thường, đây là nàng vì cái gì từ nhỏ rời đi cha mẹ song thân nguyên nhân, kẻ hèn trấn Long Sơn trang còn không làm khó được nàng. Nhưng thật ra các ngươi, ngày lành sẽ không trường, nói không chừng thực mau liền sẽ kết thúc một nhị phu nhân nghe được lời như vậy trong lòng kỳ thật thật sự có điểm sợ, sợ một người thân tồn tại trở về tức giận ở dưới tiếp tục quất đánh một phu nhân, ta muốn ngươi nói, muốn ngươi nói, ta đánh chết ngươi, xem ngươi còn nói như thế nào. a một phu nhân lại bắt đầu kêu thảm thiết không ngừng trên mặt đất la lộn, ý thức đang ở một chút mơ hồ thân thể sức lực mau dùng xong rồi nàng không thể ngã xuống nàng nhất định phải giống như thân trở về vô luận như thế nào đều phải chịu đựng ngươi như thế nào không nói nói a không nói đúng không không nói cũng đến chết các ngươi đều đáng chết một nhị phu nhân tàn nhẫn mà quất đánh một phu nhân đánh đánh rồi một chỗ khác bị người cấp kéo lấy nàng như thế nào kéo đều kéo không trở lại kỳ quái sao lại thế này ai dọ cho quỷ. Một nhị phu nhân không ngẩng đầu xem trung quanh, chỉ là nhìn nằm trên mặt đất đã không động đậy một phu nhân, vốn đang tưởng tiếp tục đánh, chính là doi một mặt bị người kéo lấy, nàng huy bất động, đành phải ngẩng đầu nhìn lại, không thấy rõ liền mắng to, ai a tìm chết, sao? Đương nhìn đến người tới là ai là, một nhị phu nhân sợ tới mức xanh cả mặt, tính cả trong tay doi cũng sợ tới mức vứt bỏ, kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt người, run rẩy nói, ngươi, ngươi ngươi nửa ngày cũng nói không ra lời, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, cả người bắt đầu phát run. Không chỉ có là một nhị phu nhân, một thời điểm cũng sợ tới mức hoa run thất sắc, trong tay điểm tâm rất đến trên mặt bàn, hai chân luôn ra mà đứng lên, cũng nhìn trước mắt người, khẩn trương lại sợ hãi, sợ tới mức một câu cũng không dám nói, trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi. đệ nhị càng đưa lên là, kỳ hí. Trư một gấp 10 lần đại giới, một nhược thân chống rông xuất hiện, vừa xuất hiện liền động thủ giữ chặn rỗi, ngăn cản một nhị phu nhân lại quất một phu nhân, sau đó nhìn nhìn nằm trên mặt đất mình đầy thương tích một phu nhân, giận không thể ức, đảo mắt trường hướng một nhị phu nhân, nghiến răng nghiến lợi mà mắng cùng chất vấn, ngươi cái vương bất đẳng, cư nhiên dám đánh ta đương, ta nói rồi, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Một nhị phu nhân, ngươi này chết không xa nàng thật hối hận lúc trước không có trực tiếp giết cái này số nữ nhân, thế cho nên gây thành hôm nay như vậy hậu quả xấu. Tới còn có diêm lịch hành, là hắn sử dụng truyền thống chi thuật mang theo một được hân trực tiếp tiến vào học sĩ phủ, ai ngờ vừa tiến đến liền nhìn đến một nhị phu nhân quất một phu nhân một màn này. Bất quá điểm này việc nhỏ không cần phải hắn ra tay, nếu hơn một người là có thể thu phục, hơn nữa nếu hơn lúc này vẫn nộ khó tiêu, hắn đến chữa chút sự cho nàng hết giận mới được. Ngươi, ngươi không chết. Một nhị phu nhân hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt hiện thực, chưa bao giờ nghĩ tới một được thân có thể bình yên vô sự trở về, còn có cái kia, ma vương. Một nhị phu nhân đem ánh mắt rời về phía Diêm Lịch Hành, đương nhìn đến hắn trên chán ma văn khi, càng là sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh chạy đến cái bàn bên kia, tìm một chỗ che đợi. Bọn họ cư nhiên có thể từ chấn Long sơn trang tồn tại ra tới, quá không thể tưởng tượng. Một thái điệp đã sớm sợ tới mức chân mềm liệt ngồi dưới đất, một tiếng cũng không dám cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm Diêm Lịch Hành trên chán ma văn xem, càng xem càng sợ hãi. Trên chán không duyên cớ mọc ra loại này quỷ vét bùa đồ vật, vẫn là người sao? Nàng cho rằng từ đây có thể quá thượng hảo nhẫn tử, không hề bị người dùng con vợ lẽ ánh mắt đối lại, nhưng như vậy ngày lành chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, mấy ngày mà thôi. Dương, ngươi thế nào? Một nhược hân không đi tìm một nhị phu nhân tính sổ, mà là trước đem một phu nhân nâng dậy tới, xem xét nàng thương thế, cũng sử dụng vạn vật xuân về chi lực cho nàng chữa thương. Một phu nhân thương thế hảo điểm, vừa chậm quá khí liền nắm chặt một nhược hân tay, kích động lại suốt ruột mà nói, nếu hân, chạy nhanh đi cứu cha ngươi, nàng bị hoàng thượng quan tiến đại lao, ngày mai liền phải hỏi chém. Cảm ơn trời đất, còn hảo ngươi kịp thời gấp trở về, bằng không. Cái gì, cái kêu hoàng thượng vì cái gì muốn chém ta cha. Cha không phải vừa mới bị phong vương sao? Cũng không biết ra sao cố, Hoàng thượng đột nhiên dốc lòng cầu học sĩ phụ làm có dễ, lấy khi quân vong thượng, coi rẻ hoàng uy chi tội, đem cha ngươi sở hữu chức quan cách đi, liền giải thích cơ hội đều không cho, khiến cho người đem cha ngươi cấp quan tiến đại lao, ngày mai buổi trưa canh ba liền phải hỏi chém. Nếu vân ngươi trước đừng đọc ta, nhanh lên đi cứu cha ngươi nhà, mau. Nương, ngươi trước đừng có gấp, ly ngày mai buổi trưa canh ba còn có một ngày thời gian, đang hỏi trảng phía trước, ta nhất định sẽ đem cha cứu ra. Một Nhược Vân đem một phu nhân đỡ đến một bên ghế bành ngồi xuống, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến một nhị phu nhân trên người, sắc bén trừng mắt nàng, trong mắt tất cả đều là sát ý, phẫn nộ hỏi: đương, người này nữ nhân là như thế nào trở lại một gia, vì cái gì có thể ở một gia tác quái tác phúc, còn vùng tay đánh nhau đánh người?" Một phu nhân cũng đồng dạng phẫn nộ trừng mắt một nhị phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói tới: "Nàng đem tầng mây nút lại, lấy tầng mây cánh mạng áp chế với ta, nếu ta không từ nàng chi mệnh, nàng liền ngược đánh tầng mây." Tầng mây một chân đã bị nàng đánh gãy, lại không có được đến kịp thời trị liệu, này chân chỉ sợ là phế đi. Văn Thanh bị quan tiến đại lao, ta lại bị nữ nhân này áp chế, cho nên học sĩ phủ mới thành dáng vẻ này. Bất quan nếu Hân, ngươi trở về liền hảo, chỉ cần ngươi đã trở lại, chúng ta sở hữu cực khổ đều đem sẽ đi qua. Nàng đem ta ca nhốt lại, còn đánh gãy ta ca một chân. Thật sự đáng giận. Mục Nhược Hân tức giận đến trong cơn giận dữ, dùng trong tay roi hung hăng hướng trên mặt đất vung. Bang! Thứ cây roi ném đánh thanh, đem một nhị phu nhân sợ tới mức cả người run rẩy, không ngừng hướng cái bản phía dưới súc. Một thái điệp đã run đến cả người nổ ra, liền tính lại sợ hãi cũng không động đậy, chẳng những sợ hãi Mục Nhược Hân trong tay roi, càng sợ hãi bên người nàng đựng cái kia ma vương một nhị phu nhân trốn tránh không dám ra tới, chỉ dám trộm tuất ra gật đầu một cái, mang theo sợ hãi, hù dọa người mà nói, một bậc hân, ngươi đừng quá đắc ý, ta biểu ca chính là tứ đại danh gia người, ngươi nếu là dám đụng đến ta, tứ đại danh gia sẽ không bỏ qua ngươi. nga, tứ đại danh gia, kia rốt cuộc là nào một nhà đâu? đừng nói là tứ đại danh gia, liền tính hơn nữa năm đại gia tộc, nàng cũng không sợ. lâm gia, nghe nói qua sao? chính là tây thần quốc lớn nhất gia tộc, lâm gia, ngươi nói chính là cái kêu lâm chi cao lâm gia sao? không sai, sợ rồi sao? nếu ngươi thả ta đi, chúng ta chi gian đơn đoán liền xóa bỏ toàn bộ thế nào? chẳng ra gì. Một nhược hân lại đem roi quanh một chút mặt đất, lanh tiết nói, ngươi đã thương ta nương, đánh gãy ca ca ta chân, làm ta nương nhận hết cốt đủ, này mút chướng ta không cùng ngươi lấy gấp 10 lần đại giới tới tính, ta liền không gỡ gọi một nhược hân. Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Một nhị phu nhân còn lấy Lâm gia đảm đường chỗ dựa, nhưng trong lòng kỳ thật không có một chút phổ. Nàng biểu ca chỉ là Lâm gia một cái nho nhỏ gia tướng, đoạn sẽ không vì nàng như vậy một tiểu nhân vật mà ra đầu, nàng sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chỉ là hù dọa một nhược hân, lấy Lâm gia danh hào làm một nhược hân sở hữu sợ hãi, không nghĩ tới. Đừng nói là Lâm gia, liền tính là tứ đại danh gia cùng nhau cho ngươi chống, ta cũng muốn sống lột ngươi ba tờ gia. Mộc Nhược Hân căn bản không đem lâm ra để vào mắt, càng kinh thường lâm chi cao người như vậy cha. Một roi roi chĩa một nhị phu nhân hung hăng rút đi, một roi này liền đem cái bàn đánh thành rỗng nát, sau đó tiếp tục đánh. Không có cái bàn ngăn cản, roi đủ số rơi xuống một nhị phu nhân trên người, đau đến nàng hoa hoa kêu to. À, nghe một nhị phu nhân đau tiếng kêu, một thời điểm thật muốn chính mình có thể dạng ngất xỉu đi, nhưng cố tình nàng lại không vượng, trong lòng hảo là hối hận. Nàng chính là bởi vì tin tưởng mẫu thân nói Mộc Nhược Hân đã chết, mà cha lại bị quan tiến đại lao chuẩn bị hỏi trảm, cho nên mới cùng Mộc gia mọi người trở mặt. Cái này hảo, Mộc Nhược Hân một hồi tới, khẳng định sẽ hòa nhau thế cục, đem cha từ đại lao cứu ra. Cha lúc này đây khẳng định sẽ không nhận nàng cái này nữ nhi, nàng toàn xong rồi. Không một hồi, một nhị phu nhân đã bị một nhược hân quất đánh đến da chóc thịt bong, không có nửa cái mạng. Trên đầu mỹ lệ khăn vải đã rơi xuống, lộ ra nàng cái tia chủi lủi đầu. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nhưng nàng hiện tại vô tâm tư đi quản đầu trọng, chịu đựng đau nhức hướng một nhược hân dập đầu xin tha. Một đại tiểu thư, một đại nữ hiệp, một đại nữ vương, cầu xin ngươi tha ta đi, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. ca ta bị ngươi đánh gãy một chân. Một nhược hân làm lơ một nhị phu nhân xin tha, tạm dừng quất đánh, hai tay đem roi kéo thẳng, vòng quanh một phu nhân đi, mà nhìn nàng, đưa đi đến nàng hai chân bên cạnh khi, dùng che linh lực roi hung hăng hướng nàng trên đùi ta chặt đứt một chân, vậy ngươi phải bồi thường hai cái đùi. A một nhị phu nhân đau tiếng kêu càng thảm thiết, rõ ràng nghe được hai chân sườn cốt bẻ gãy thanh âm, cuối cùng chịu không nổi như vậy đau đớn, hôn mê qua đi. Nương một thải điệp dùng cực kỳ thấp thanh âm kêu gọi một nhị phu nhân, thanh âm kia thấp đến chỉ có nàng chính mình có thể nghe được đến. Hơn nữa chỉ kêu một tiếng, còn dùng tay không ngừng từ mặt đất mở lực, đem nàng thân mình sau này hoạt động, không dám dựa một nhược hân thân cật quá. Nàng mẫu thân hôn mê đi qua, một nhược hân kế tiếp liền sẽ lấy nàng khai đạo. Quả nhiên, mười mấy ngày nay có phải hay không cũng khi dễ tan Một nhược hân từ một phu nhân trên người dấm quá, đi vào một thái điệp trước mặt, chất vấn nàng. Một thái điệp chạy nhanh mà đem sự tình phủi sạch sở, không có không có, ta không có khi dễ lại đương. Thật sự không có sao thật sự không có. Nhưng một nhược thân không tin, hỏi một bên tỷ nữ, nàng có hay không khi dễ ta đương. Bọn tỷ nữ sớm đối một nhị phu nhân mẹ con hai không dối gạt, sôi nổi quỳ xuống kể ra. Đại tiểu thư, ngài không ở mấy ngày nay, một nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư tác vai tác phúc, chẳng những đánh chửi bọn nô tỳ, ngay cả đại phu nhân cũng đánh, thiếu gia thảm hại hơn, vẫn luôn bị nuốt ở phòng chất tủi, còn bị khóa. đúng vậy, bọn nô tỳ mỗi ngày đều bị đánh, đều bị đánh sợ. Nô tỳ nhớ rõ, nhị tiểu thư làm đại phu nhân cho nàng bưng trà đưa nước, còn làm đại phu nhân cho nàng làm điểm tâm, điểm tâm làm được không thể ăn, nàng liền đem điểm tâm toàn tạp đến đại phu nhân trên người. Ngươi, các ngươi nói nói vừa một thời điệp dưới tình thế cấp bách, mắng to những cái đó thì nữ, mắng xong mới sợ hãi, kinh hồn táng đảm nhìn một nhược hân, sợ hãi xin hà, một nhược hân, ta thật sự không có động thủ đánh quá ngươi nương, này hết thể đều là ta nên làm. ngươi thật đúng là cái bất hiếu nữ, đầu tiên là đối cha bất hiếu, hiện tại lại đối nương bất hiếu, ta thật không biết giống ngươi người như vậy sống trên đời có ích lợi gì. một nhược hân từng bước một triệu một thời điệp đi đến, một thời điệp biết một nhược hân muốn đánh nàng, càng nhanh chóng sau này hoạt động trên người, không nghĩ bị đánh, nhưng mặt sau đã là không đường, nàng tưởng lui cũng không có biện pháp lui, chỉ có thể sử dụng phương thức tự bảo vệ mình. một nhược ta cũng là cha nữ nhi, không có cha cho phép, ngươi không thể đụng đến ta, ngươi còn có mặt mũi để cha. Cha hiện tại bị nốt ở đại lao, ngày mai liền phải bị hỏi chém. Ngươi lời hứa hẹn cha suy nghĩ qua sao? Ngươi không có, ngươi thậm chí ước gì hắn bị chém đầu. Như vậy ngươi là có thể cùng ngươi cái kia vô tâm không phổi nương ở học sĩ trong phủ tác ai tác phúc. Một thái điệp, nếu ngươi không phải cha nữ nhi, lần trước ta sẽ tính cả ngươi cùng nhau, đem các ngươi nương hai đầu tóc đều cấp đạo, càng sẽ không làm ngươi tiếp tục lưu tại học sĩ phủ. Đồng dạng người, đồng dạng sự, ta sẽ không cấp lần thứ hai cơ hội. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm ngươi vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại dối. Một Nhược Hân cũng không có dùng roi quất đánh một thải điệp, mà là đem tay phải ngón trỏ ngón giữa sát nhập, đem một hệ linh lực gắn kết với thượng, hướng tới một thải điệp mặt trước vẽ hai hoạ, lượng đạo màu xanh lục kiếm quang liền hướng tới một thải điệp trên mặt bay đi, lấy nàng cái mũi vị trung tâm, giao nhau vẽ lượng đạo vết máu. Một thải điệp chỉ cảm thấy đến trên mặt truyền đến hơi hơi đau, không phải rất đau, dùng tay sờ soạn một chút, phát hiện trên tay dính có vết máu, thế mới biết chính mình mặt hủy hoại, hai tay phủ mặt, hoảng loạn hô to, ngươi, ngươi đối ta mặt làm cái gì? Nàng con muốn rửa vào gương mặt này đã chồng, hướng chỗ ca bò, nếu là mặt hủy hoại, kia nàng chẳng phải là càng thêm xong đời sao? Chương một lộng chết bọn họ một nhược hân ngồi sồn xuống, xuống, dùng ngón tay nâng lên một thải được cầm, khinh miệt nhìn nàng, cố ý trâm trọng, hù do nàng, đây là từ nào đó thực vật trung tinh luyện ra tới độc, nó độc tính thực kỳ diệu, sẽ không làm người đến chết, nhưng có thể lệnh miệng vết thương không ngừng thối giữa, vĩnh viễn đều khép lại không được, còn này ngứa vô cùng. ngươi hiện tại liền bắt đầu chậm rãi hưởng thụ loại này kỳ diệu tư vị, nhấm nháp ngươi hành động gieo trái cây. một thải điệp vừa nghe đến miệng vết thương thối giữa, khép lại không được này đó tử, lập tức quỳ trên mặt đất một nhược đầu, cầu xin nàng, ta cầu xin ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. xem ở chúng ta cùng là cha nữ nhi phân thượng, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, được không? cha nữ nhi, ngươi xứng làm cha nữ sao? mặc kệ nói như thế nào, ta trên người lưu chính là cha huyết mạch, ta là cha nữ nhi. Thiên Hảo, ta liền trước lưu chữ ngươi một cái mặt nhỏ, chờ cha trở về xử trí ngươi. Mục Nhược Hân ném ra một thải được cầm, đứng dậy, đối bên cạnh tỷ nữ hạ mệnh lệnh, các ngươi đem hai người kia quan đến phòng chất tuổi đi, Chói gô cho ta bó, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn phóng nàng ra tới. Là, đại tiểu thư. Bọn tỷ nữ ước gì làm như vậy sự. Mục Nhược Hân một chút mệnh lệnh, các nàng vây quanh đi lên, đem một phu nhân cùng một điệp cấp kéo dài tới phòng chất đi. Có người đã đi lấy dây thừng. Một phu nhân đã chết mất, cho nên không có bất luận cái gì chi giác sẽ không phản kháng. Một điệp còn không có vượng, dùng sức dây rùa, các ngươi buông ta ra, buông ta ra một người thân, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta cũng là một gia thiên kim, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không ai để ý tới một thải điệp kia to, nhưng một thải điệp vẫn là tiếp tục đèo, đương trải qua một phu nhân trước mặt khi, ngược lại đi cầu nàng, đại đương, ta biết sai rồi, cầu xin ngài lại cho ta một lần cơ hội đi, đại đương. Một phu nhân coi như không nghe thấy, thẩn thấu một nhị phu nhân cùng một thải điệp đôi mẹ con này, Hẳn không thể các nàng gặp báo ứng, sao có thể còn sẽ cứu các nàng. Đại đương, đại đương một thải điệp dẫy ruột hai, bò đến một phu nhân dưới chân, lôi kéo nàng gấp váy cầu xin, ngươi cho ta ra. Một phu nhân đem chính mình gấp váy kéo trở về, cho nên xả tới rồi trên người thường, đau đến thận châu mày đem nàng cho ta kéo xuống đi. Mộc Nhược Hân lại lần nữa hạ lệnh, đi vào một phu nhân trước mặt, quan tâm hỏi: "Nương, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nơi nào đau nhất, nói cho ta." "Nếu Hân, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi cứu cha ngươi. Nhị hoàng tử đối nhà của chúng ta sớm đã có khúc mắt, nói không chừng sẽ trước tiên động thủ, giết hại cha ngươi." Một phu nhân cực kỳ lo lắng cho mình trợ phụ, trong lòng hảo là bất an, cho nên luôn mai thúc dục Mộc Nhược Hân đi cứu người. Lần này Mộc gia gặp nạn, định là Nam cung thần là sau lưng giở cho quỷ, nàng lo lắng a. "Hảo, ta hiện tại lập tức liền tiến cung đi đem cứu ra. Nương, đây là tốt nhất thuốc trị thường, ngươi làm tỉ nữ cho ngươi tô lên, các ca, ca chân thương ta trở về lại cho hắn trị." một nhược hân lấy ra một lọ dược cho một phu nhân, sau đó đi đến diêm lịch hành trước mặt nói, a hành, chúng ta sớm nam diệu quốc hoàng cùng một chuyến, việc rất nhỏ, không bằng như vậy, ta làm nghiêm khắc thực hiện đi trước trong nhà lao cứu người, người ta cùng đi tìm kia nam diệu quốc đế quân tính sổ, như thế nào? diêm lịch hành đem sự tình an bài đến càng chú đáo, đối nam diệu quốc hoàng tộc có mắng liệt phẫn nộ, giám động hắn nữ nhân người nhà, đó chính là động người của hắn, xem ra nam diệu quốc cần thiết đổi tân quốc quân, hảo, liền dựa theo ngươi nói làm, làm nghiêm khắc thực hiện đi trước cứu người, chúng ta đến trong hoàng cung tìm hoàng đế lao nhân chậm rãi tính sổ cái này đáng chết hoàng đế mấy ngày hôm trước vừa mới nói muốn thu nàng vì nghĩa nữ còn phong nàng vì của chúa này sẽ liền trở mặt chém người đầu hắn thật đúng là đương nàng dễ khi dễ nam diệu quốc trong hoàng cung lúc này vẫn như cũ còn gió hêm sóng lặng đế quân đang ở ngự hoa viên nấm hoa các phi tần mỗi người tái ca khởi vũ các hiện phong thư lấy giành được mặt rồng cười nam cung hoa nam cung thần hai cái ngầm tranh quyền đoạt thế hoàng tử cũng cùng tồn tại hai người mặt ngoài hòa thuận vui vẻ kỳ thật dưới đấy lòng lẫn nhau tính kế không thể đem đối phương xử lý cho sảng cùng bước, bước nhanh tới rồi người vừa đến không có trước quỳ xuống hành lễ mà là mang theo nhẹ, nhẹ tức giận hỏi hoàng thượng vì sao đem học sĩ giam giữ bỏ tù còn đem hắn xử chảm? Nghe được là vì một văn thanh sự mà đến, Nam Cung Thần liền có điểm kích động, không đợi hoàng thượng trả lời, hắn đã đánh đòn phủ đầu, đứng lên hướng hoàng thượng không lưng hành lễ, áp cáo cùng vương, phụ hoàng, cùng vương thấy quân chưa hành quân thần chi lễ, có thể thấy được có mưu. Phản Chi Tâm, vọng phụ hoàng nghiêm trị, hắn thật vất vả có cơ hội giáo huấn một học sĩ phủ người, sao có thể dễ dàng khiến cho người cấp phá hủy? Bất quá không quan hệ, hắn đã phái người ra sát thủ, hôm nay liền chấm dứt một văn thanh, sau đó buổi tối liền diệt một văn thanh mãn môn. Cùng vương nghe được Nam Cung Thần đắc cáo, lúc này mới ý thức được chính mình lễ nghĩa không đến, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần nhất thời là ý Nam cung thần không cho cùng vương giải thích, đánh gậy hắn nói, nhất thời đại ý, loại sự tình này có thể nói là nhất thời đại ý sao? Hoan thúc, tuy rằng ngươi cùng phụ hoàng là thân huynh đệ, nhưng từ xưa đến nay, giết cha sát huynh đoạt vị sự cũng là thường có. Ngươi liền quân thần chi lễ đều có thể nhất thời đại ý, huống chi là khác sự. Nhi hoàng tử, ngươi chớ ngậm máu phun người. Bổn vương biết là ngươi vu cáo một học sĩ, lúc này mới làm hại hắn bỏ tù hỏi trạm. Một học sĩ mãi dưỡng cột nước nhà, như vậy không duyên cớ liền đem hắn hỏi trạm, ý gì phục dân? Ý? Ngươi mới vừa rồi còn vu cáo bổn vương có mưu. Phản chi tâm, có sát minh đoạt vị chi nghi, kia bổn vương cũng có thể vu cáo ngươi có giết cha đoạt vị chi nghi. Cùng vương trái lại cắn Nam cung thần một bụng. Hắn này thường không thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt là hoàn thất những cái đó tranh quyền đoạt thế sự. Nhưng lúc này đây liên lụy vô tội quá rõ ràng, hắn không thể không ra mặt quản một quan, chúng chi hắn cùng một nhược thân còn có gặp mặt một lần. Nam cung thần bị cung vương vu cáo, lập tức tùy đến trên mặt đất cùng hoàng thượng kêu hoan, Phu hoàng, nhi thần đoan hoàng a? Hoàng thúc hắn là ở đoan hoàng nhi thần, thỉnh phụ hoàng vì nhi thần làm chủ. Ngươi lại làm sao không phải ở đoan hoàng bổn vương? Hoàng thượng, thần cũng thỉnh hoàng thượng vi thần làm chủ. Một học sĩ làm quan mấy năm, thanh chính khiết, nếu bị người khác tư tâm trả thù, lợi dụng hoàng gia chi danh trừ bỏ, kia này nam diệu quốc bá tánh đem như thế nào đối ta triều? Hoàng thúc, một học sĩ khi quân thượng, coi rẻ hoàng tội, kia chính là bằng chứng như núi. Ngươi chớ có đã quên, kia Mộc Nhược Hân là như thế nào không đem ta Nam cung nhất tộc để vào mắt, lại là như thế nào không đem phụ hoàng để vào mắt? Nếu cái kia Mộc Nhược Hân không có chết ở chấn Long Sơn Trang, cũng đem cùng nhau giam giữ bỏ tù hỏi chả mới đúng. Nhị hoàng tử, ngươi đây là ở quan báo tư thủ. Ai đều biết ngươi bị Mộc Nhược Hân hưu hồn, mặt mũi vô tổn, có tâm trả thù vô cùng có khả năng. Hoàng thúc, hoàng thượng vẫn luôn không có mở miệng, chỉ nghe Nam cung thần cùng cùng vương đấu tới đấu đi, nghe được điều phiền, lúc này mới mở miệng ngăn lại, hảo, các ngươi đều đừng sǎo, chấm trong lòng đều có đích số. Nam cung Hoa cũng không mở miệng quá, đang ở xem xét thời thế, nhìn nhìn Nam cung Thần, lại nhìn xem Cung Vương, ở trong lòng đem hai người lấy tới tương đối tương đối, tương đối ra kết quả sau cũng quỳ trên mặt đất, nói: "Phụ hoàng, lấy Nhi thần chi thấy, này một văn thanh không thể lưu." Nam cung Thần kinh ngạc mà nhìn Nam cung Hoa, làm không rõ hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dự. Nam cung Hoa vẫn luôn đều ở cùng hắn đối nghịch, hắn muốn hướng đông, Nam cung Hoa liền nhất định phải hướng tây, tuyệt đối sẽ không theo hắn đứng ở một lối, hôm nay sao lại thế này? Cung Vương thấy hai cái hoàng tử đều chủ trương muốn xử tử một văn thành, nóng nảy, cũng khí, chất vấn bọn họ: "Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các ngươi vì sao liền dung không dưới một cái mục văn thành? Nay trời độ lượng đều không có, về sao như thế nào la nguỳ từ phương?" Hoan thúc, này ngươi liền có điều không biết. Một nhược thân đắc tội thần kiếm xuân trang, lại đắc tội tứ đại danh gia lâm gia, càng cùng ma vương làm bạn, chính là giang hồ chính phái dục trừ bỏ đối tượng. Một văn thanh là một nhược thân thân cha, cùng ma tộc thoát không được quan hệ, ngươi cho rằng giang hồ chính phái sẽ bỏ qua hắn sao? Nhưng mà một văn thanh lại là ta nam diệu quốc đại học sĩ, vạn nhất bụng dạ khó lường người nói ta nam diệu quốc cùng ma tộc cũng có quan hệ, đến lúc đó này khắp thiên hạ người đều sẽ coi ta nam diệu quốc vì tà ma ngoại đạo. Cứ như vậy, đối chúng ta nam diệu quốc đã có thể đại đại bất lợi. Nang cung hoa nói được đạo lý rõ ràng, những câu có lý. Này cùng vương phản bác không lên, không phải hắn không nói gì phản bác, mà là biết phản bác vô dụng. Sự tình quân Nam Diệu quốc sinh tử tồn vong, há là hắn một người ngôn ngữ có thể tả hữu, huống chi Nam Cung Hoa đã đem nói đến cái này phân thượng, hoàng thượng càng là sẽ sự tử một văn thanh không thể. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hoàng thượng không chút hoang mang, tiếp tục ở nơi đó nghe mấy người này cãi lại, thấy Cung Vương thật lâu đối không ra lời nói tới liền đi hỏi hắn, "Cung Vương, ngươi còn có ý kiến đến gì?" Hoàng thượng thân vẫn là cảm thấy chuyến này không ổn. Một văn thanh vì nước vì dân mười mấy năm, đổi lấy lại là như vậy kết quả, từ nay về sau ai còn nguyện ý vì ta Nam Diệu quốc cống hiến? tuy rằng một Nhược Hân cùng ma vương có quan hệ, nhưng ma vương chưa bao giờ cùng ta nam diệu quốc có góp mắt, hai người từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. nếu chém một văn thanh, ta nam diệu quốc liền cùng ma thành kết hạ xuống núi, liền tính những cái đó danh môn chính phái bất diệt chúng ta, ma thành cũng không sẽ bỏ qua. cứ như vậy, ta nam diệu quốc kết quả vẫn là giống nhau. kẻ hèn ma thành có thể đối phó được thiên hạ sở hữu danh môn chính phái sao? hoàng thúc, ngươi lo lắng là nhiều lự. nam cung thần lại mở miệng, càng ta nghiêm khắc bác bỏ cùng vân nói. còn hướng hoàng thượng thỉnh lệnh, phù hoàng, nhi thần kiến nghị tức khắc xử tử một văn thanh, hướng người trong thiên hạ thuyết minh ta nam diệu quốc cùng ma thành không có bất luận cái gì quan hệ. nam cung hoa cũng nói, phù hoàng, nhi thần cũng là như thế cho rằng. Mộc Nhược Hân vào trấn Long Sơn trang mấy ngày, đến nay chưa về, hơn phân nửa là chết ở bên trong. Lúc trước phụ hoàng chỉ là nhìn chúng Mộc Nhược Hân khởi tử hồi sinh khả năng, hiện giờ xem ra kia chẳng qua là gạt người ngườiเสีย, không thể thật sự. Thân khẩn cầu phụ hoàng, lập tức xử tử Mộc Văn Thanh. Khẩn cầu phụ hoàng lập tức xử tử Mộc Văn Thanh. Mộc Nhược Hân giờ này khắc này liền tránh ở Ngự Hoa Viên một góc, đem Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần lời nói nghe được rành mạch, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực hảo, này hai cái vương bắt đản tưởng xử tử nàng cha, kia nàng liền trước lộng chết bọn họ, xem bọn họ còn có thể nói cái gì. Chương 134, quái dị sự. Liên ở cung vương cùng Nam cung Hoa, Nam cung Thần Cái cọ đồng thời, Thiên Lao chung một cái cải trang thành mục tốt sát thủ chính lấy chìa khóa mở ra giam giữ Mục Văn Thanh nơi nhà tù. Mục Văn Thanh tay chân đều bị xích sắt khóa, nhìn đến mục tốt tiến vào, vẫn là ngồi ở trong một góc vẫn không nhúc nhích, lạnh nhạt nhẹ đáp hỏi, mặt trên lại có cái gì tân mệnh lệnh. Từ bị quan tiến cái này, nhà tù bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị, tuy rằng hắn bị phân biệt rõ ngày buổi trưa canh ba xử trảm, nhưng cái này nói không chừng. Làm quan mười mấy năm, quan trưởng tượng sự hắn thấy nhiều, Thiên Lao sư cũng có nghe thấy, giống hắn loại này đắc tội quyền ôn cao chức trọng tội phạm quan trọng, hơn phân nửa sống không đến xử trảm kia một ngày. Sát thủ rút ra đao, không có vội vã muốn sát một văn thanh, mà là trước chơi khóc nói vài câu. Lâm Trung trước có cái gì di ngôn liền nhanh lên nói đi. Nói ngươi sẽ giúp ta thực hiện sao? Một văn thanh cười lạnh hỏi. Đối với sắp gặp phải tử vong không chút nào sợ hãi. Sẽ không. Ta đây nói có ích là gì? Nếu ngươi không có Lâm Trung di ngôn, vậy lên đường đi. Sát thủ thanh đao đặt tại một văn thanh trên cổ, trên mặt không có một chút biểu tình, vừa thấy liền biết thường làm loại sự tình này. Một văn thanh nhắm mắt lại, thản nhiên đối mặt tử vong, chính là đợi hồi lâu đều không thấy có động tĩnh, vì thế mở to mắt nhìn xem, đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, kiếp sợ không thôi. Này. Sát thủ vốn nên cầm đao đi sát một văn thanh, kết quả lại thanh đao giá đến chính mình trên cổ, mặc cho hắn như thế nào cường lực ngăn cản cũng ngăn cản không được, lưỡi đao đã giáng đến hắn trên cổ, cuối cùng con lao đi, trở thành sự thượng đệ nhất cái không thể hiểu được tự sát sát thủ. Nay một văn thanh nhìn đảo nằm trên mặt đất đã tử vong sát thủ, càng vì kinh ngạc, còn không hiểu ra sao. Một người như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tự sát, vẫn là một cái có chứa nhiệm vụ sát thủ, nhiệm vụ không hoàn thành, hơn nữa sắp hoàn thành, hắn không có khả năng sẽ tự sát mới đúng. Uy, còn nốc lăng cái gì, đi thôi." Hắc đột nhiên xuất hiện ở cửa lao ngoại, giống u linh giống nhau, tựa hồ tới hồi lâu, thấy một văn thanh trầm trạc bất động, đành phải cổ họng cái thanh. Ngươi là một văn thanh chưa thấy qua hắc hưng, chỉ là người này thoạt nhìn không giống chính phái, cho nên hắn không dám tùy tiện tới gần, nhưng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đối phương không có ác ý. "Ta kêu hắc Hưng, chủ thượng mệnh ta tới cứu ngươi." Chủ thượng vốn là mệnh lệnh nhị công tử tới cứu một văn thanh, kết quả nhị công tử đem cái này sai sự ném cho hắn, chính mình chạy đến trong hoàng cung đi xem náo nhiệt. "Chủ thượng? Chủ thượng là ai?" Ma Thành chi chủ. "Sắc thực nói là ngươi nữ nhi muốn ta tới cứu ngươi, nàng hiện tại cùng Ma vương đang ở trong hoàng cung tìm nam diệu quốc hoàng đế lão nhân tính sổ, ngươi muốn đi xem diễn nói liền chạy nhanh ra tới." Hưng đơn giản liền nói cái minh bạch, nói xong xoay người liền đi. Mộc Văn Thanh biết được một nhược Hân còn sống, vui vẻ cực kỳ, chạy ra nhà tù, đuổi theo Hắc Hưng, hỏi cái không ngừng. Ngươi là nói nếu Hân đã trở lại sao? Nàng không có chết ở Trấn Long Sơn Trang Ly, đúng hay không? Thật tốt quá, nếu Hân không chết, hắn còn tưởng rằng nếu Hân chết ở Trấn Long Sơn Trang, cho nên mới như vậy nản lòng pha trí, không nghĩ tới. Kẻ hèn Trấn Long Sơn Trang, dùng cái gì có thể vây khốn chủ thượng? Hắc Hưng đối Diêm Lịch Hoành Thực lực phi thường tin tưởng, đã bất đắc dĩ tưởng đổi tới trong hoàng cung xem náo nhiệt, cho nên sách Mộc Văn Thanh dùng kinh công dẫn hắn bay đi. Trong hoàng cung, Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần còn ở cùng cùng vương cái cổ, cùng vương dần dần là thế, nhưng vẫn là không từ bỏ, tiếp tục khẩn cầu hoàng thượng, hoàng thượng, chính cái gọi là một người làm việc một người đương, một học sĩ từ đầu đến cuối cũng không từng cùng ma tộc có liên lụy, có thể nào giáng tội với hắn? Hoàng thúc, ngươi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Mục Nhược Hân là một văn thanh nữ nhi, này có thể sử dụng một người làm việc một người đương đạo lý tới giảng sao? Mục Nhược Hân là Diêm Lịch hành vị hơn thế, kia bọn họ một gia đều cùng ma thành thoát không được quan hệ. Ta cảm thấy chỉ cần là chế Mục Văn Thanh một người còn chưa đủ, hẳn là đưa bọn họ Mục gia mãn môn sao trảm. Nam cung Thần thừa cơ mà thượng, vốn li chỉ nghĩ sát một văn thanh một cái, kết quả nói nói, sát ý càng ngày càng cường, thậm chí muốn đem một ra mãn môn sao trạm. Hắn muốn đem một ra giết được một cái không lưu, như vậy mới giải hận. Đối với mãn môn sao trạm đề nghị, Nam cung Hoa không phát biểu ý kiến, làm Nam cung Thần một người đi nói. Cung Vương còn nghĩ cứu vớt một ra, không, sát thực nói là cứu vớt Nam cung ra, cho nên vẫn như cũng phản đối Nam cung Thần đề nghị, hoàng thượng trăm triệu không thể. Chém giết một văn thanh đã là xuất sư vô danh, nếu còn muốn đem một học sĩ phủ mãn môn sao trạm, khó tránh khỏi sẽ có miệng lưỡi thế gian thần cho rằng vẫn là đem một văn thanh thả tương đối thỏa đáng, chỉ cần cách đi này trước ăn, biến vì thứ dân, cứ như vậy vừa không sẽ đắc tội các đại võ lâm chính phái, cũng sẽ không treo chọc ma thành, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. nay nghe xong Cùng vương những lời này, hoàng thượng bắt đầu do dự. Cùng vương nói cũng có nhất định đạo lý, một văn thanh sống hay chết đối hắn không nhiều lắm ảnh hưởng. nếu thật sự có vừa không đắc tội võ lâm chính phái lại không treo chọc ma thành biện pháp, đích xác có thể hảo hảo suy xét suy xét. nam cung hoa cùng nam cung thần nhìn thấy hoàng thượng ở do dự, biết hắn tâm động diêu, chạy nhanh tăng lớn hỏa lực tiêu. phụ hoàng, không thể. vô luận như thế nào, một văn thanh cần thiết đến chết nếu chúng ta chỉ là cách rất tham chức ăn, giang hồ chính phái chung khẳng định có người không phục, chỉ cần bọn họ ra tới làm bộ nào, việc này liền nào lớn. đến nỗi ma thành, dù sao đều là danh môn chính phái muốn trừ bỏ tà ma ngoại đạo, chúng ta sợ bọn họ không thành. Phu hoàng, nhi thần cũng cho rằng một văn thanh nên sát. các ngươi, các ngươi đây là muốn đem nam diệu quốc đẩy hướng tử vong chi độ. Cùng vương cực lực phản đối, bất hạnh người đơn lực mỏng, chỉ có thể cấp ở trong lòng. hoan thúc, ngươi lời này nói được cũng không tránh khỏi quá nghiêm trọng đi. kẻ hèn một cái một văn thanh, có thể đối nam diệu quốc sinh tử tồn vong tạo thành uy hết sao? theo ta thấy, ngươi là tưởng cứu hắn, cho nên, này, đây là cái gì? Nam cung thần nói đến một nửa, hắn hai dưới chân đột nhiên mọc ra thảo đằng tới, theo hắn hai chân hướng lên trên bò, sau đó quấn quanh trụ hắn phần eo, tiếp theo đến thân thể, cổ, cuối cùng cả người đều bị thảo đằng quấn lấy, không thể động đậy, chỉ còn lại có một khuôn mặt thở dốc nói chuyện. Hắn sở chạm địa phương bình thản vô cỏ dại, như thế nào đột nhiên liền mọc ra thảo đằng tới, hơn nữa này thảo đằng lớn lên cực nhanh, từ nảy mầm đến trưởng mậu chỉ là trong chớp mắt, thật sự quá quỷ dị. Này Nam cung hoa chạm đến Nam cung thần gần nhất, vừa thấy đến tình thế không đối liền hướng bên cạnh hoạt động, cũng không có ra tay cứu Nam cung thần, ai ngờ hắn vừa mới chuyển qua an toàn địa phương, hắn dưới chân cũng mọc ra thảo đằng, lớn lên tốc độ quá nhanh, hắn liền tránh thoát thời gian đều không có, là ai đang làm trò quỷ? Hộ giá hộ giá Trung Quynh Thị vệ lập tức rút ra đao, Vây quanh ở Hoàng thượng bốn phía bảo vệ tốt hắn. Hoàng thượng sợ tới mức không nhẹ, sợ chết, dùng tay run rẩy chỉ vào Nam Cung Hoa cùng Nam Cung Thần trên người Thảo Đằng, Hoàng sợ nói, người, các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên như thế? Phu hoàng, Nhi thần không biết ta. Thứ này cuốn lấy Thảo Thần, khẩn, khẩn đến cơ hồ thấu bất qua khí. Phu hoàng, cứu mạng Nam Cung Hoa không có cách nào tự cứu, chỉ có thể hướng người khác cầu cứu, cầu xong Hoàng thượng lại cầu Hoàng vương. Hoàng thúc, cứu cứu ta, cứu, cứu ta. Cung vương cũng không có bị Thảo Đằng cuốn bình vô sự, nghe được Nam Cung Thần hướng hắn cầu cứu, làm chừng cũng đích sắc nên ra tay cứu giúp, nhưng hắn vừa mới tay, Nam Cung Hoa đã bị Thảo Đằng cấp ném đến bầu trời đi, treo không bỏ. A Nam cung Hoa kinh thanh tiêu to, sợ tới mức gan đều mau phá, tứ chi vô pháp đúc đích, cả người đã bị bó thành một cái thằng côn, treo ở giữa không trung, điếu đến còn rất cao, cứu mạng a, cứu mạng a. Nam cung Thần nhìn thấy loại này tình cảnh, không dám lại cầu cứu, sợ kết cục cùng Nam cung Hoa giống nhau bị điếu đến bầu trời đi, che giấu trụ trong lòng sợ hãi, lớn tiếng giống giận, là ai ở trong tối trợ cho quỷ, đi ra cho ta. Mới vừa giống xong, cả người đã bị đổ lại đây, hơn nữa là đứng trồng ngược, phần đầu bị mặt đất đâm cho phát đau. A. Như thế quái sự, đem chung quanh người đều sợ tới mức lo lắng đề phòng, sợ tiếp theo cái bị thảo đẳng quấn quanh chính là bọn họ nhưng mà kỳ quái chính là như vậy nhiều người giữa cũng chỉ có nam cung hoa cùng nam cung thần xảy ra chuyện những người khác đều bình yên vô sự không ai biết này kỳ thật là một nhược hân đang âm thầm dội chó quỷ dùng một hệ linh lực thúc giục cỏ cây sinh trưởng chuyên chỉnh nam cung hoa cùng nam cung thần dám giết cha ta còn muốn đem một ra mãn môn sao chẳng ta cho các ngươi hai cái ăn không hết gói đem đi chỉnh chết các ngươi diêm lịch hành không nói lời nào làm một nhược hân chính mình chơi chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo vừa rồi nam cung hoa cùng nam cung thần lời nói hắn cũng nghe tới rồi hai người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ ali ra tới một nhược hân đem nam cung hoa treo ở giữa không trung đem nam cung thần đứng chồng ngược sau liền triệu hồi ra ali Tu Ali gia tới liền đối một dược hân manh manh mà chào hỏi, sau đó nhảy đến nàng trên vai, "Ứ chủ nhân chủ nhân, tìm ta có chuyện gì?" "Ali, ngươi có thể hay không làm ra một ít hỏa tới, nướng kia hai người, không cần đem bọn họ nướng chín, khiến cho bọn họ hưởng thụ hỏa nướng tư vị, hữu việc nhỏ một kiện, Ali tiếp được một dược hân cấp nhiệm vụ, từ nàng trên vai nhảy xuống, chạy tiến đùi cỏ bên trong, nương đùi cỏ che lấp chính mình, chậm rãi tới gần người nhiều địa phương, sau đó ở một cái tương đối gần điểm đùi cỏ trung lộ ra một cái đầu nhỏ, thừa dịp không ai chú ý, phun ra hai cái hỏa cầu, phun ra lúc sau liền trốn hồi đùi cỏ trung đi, lặng lẽ trở lại một dược hân bên người. Hỏa cầu vừa mới bắt đầu rất nhỏ, tiểu đến cơ hồ không ai chú ý, một cái hỏa cầu chiếu nam cung Hoa bay đi, một cái hỏa cầu chiếu nam cung Thần bay đi, đương tới gần hai người kia khi, hỏa cầu đột nhiên biến đại, cuối cùng biến thành điều hình ngoại lửa, hơn nữa là sẽ động điều hình ngoại lửa, vòng quanh Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần chuyển, một vòng lại một vòng, vòng đến bọn họ cả người đều là. Nhưng ngoại lửa cũng không có tiếp xúc đến người, chỉ là ở cách bọn họ một bước xa địa phương vòng chuyển. Cho dù là một bước xa, hỏa lượng nhiệt lượng cũng lệnh người khó chịu vô cùng. A, nơi nào tới hỏa? Nhanh lên dập tắt lửa, nhanh lên. Bọn thái giám chạy tới lấy múc nước dập tắt lửa, ai ngờ này hỏa ngộ thủy bất diệt, phản tác càng tiêu càng vượng. Ta sắp bị thiêu chết. Phu Hoàng, mau cứu ta, Nam cung Hoa lại bắt đầu cầu cứu, giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì danh lợi quyền thế đều không có mệnh quan trọng a. Trước 135, lửa đốt sẽ đánh. Kỳ dị quái tượng ùn ùn không dứt, lệnh người không kịp nhìn, bên này kinh ngạc còn không có hóa lại đây, bên kia lại có tân việc lạ xuất hiện. Liên ở Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần bị hỏa nướng thời điểm, mặt trời lên cao không trung chuyển đến tiếng sấm vang lớn. Ầm vang. Cùng với tiếng sấm mà đến chính là tia chớp đan sen, luồng đạo chói mắt kia chớp từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần phách, lại lần nữa ầm vang một tiếng. Tia chớp vội vàng mà tới, vội vàng mà đi, trong chớp mắt lưu lại một bộ cử làm. Nam cung hoa cùng nam cung thần hai người bị xét đánh đến mặt như than đen, đỉnh đầu bốc khói, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Nay lại là thảo đằng lại là hỏa, cuối cùng liền tiêu chấp đều tới, quá dị sự quá nhiều, không ai dám dễ dàng tới gần nam cung hoa cùng nam cung thần, khiến cho bọn họ tiếp tục bị treo, nướng, thậm chí có người hoài nghi đây là ông trời trừng phạt. Một nhược hân nhìn đến nam cung hoa cùng nam cung thần kia hai người chật vật lại buồn cười thẳng trạng, che miệng cười trộn, ha ha, quá nhanh nhân tâm A. Xem các ngươi còn dám không dám xử tử cha ta? A hoành, ngươi chiêu này xét đánh thật sự không tồi, lại phách một lần. Vừa rồi xét đánh là Diêm lịch hành kế tác, hắn đem lực lượng khống chế được tự hảo, cũng không có đem Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần đánh chết, chỉ là giáo huấn một chút bọn họ, mục lực hơn yêu cầu lại phách, hắn đành phải lại lần nữa ra tay, với trong lòng bàn tay ngưng tụ ra điện giật chi lực, đánh về phía không trung. Ầm lại một lần tiếng sấm, tiếp theo là địa điểm, phía dưới sẽ phát sinh cái dạng gì sự, tất cả mọi người đã rành mạch, rõ ràng. Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần lại bị lôi điện bổ một lần, lần này chẳng những đỉnh đầu liền miệng đều phun hai thiên môi đến giống xấu xí lại hiện trường người nhìn có chút âm thầm cười trộn. Hôm nay hàng quái giống đã đủ quái, cố tình chỉ nhắm vào hai người, những người khác đều bình nhiên vô sự, này cũng quá thần kỳ đi. Khu Khụ Nam cung Hoa Ho Khan bài tiếng, rốt cuộc bảo chỉ không được Nam Nhi phong phạm, đương trường khóc lớn. Ô ô ô. Này vừa khóc nhưng mất mặt ném về đến nhà, sở hữu hoàng tử Tôn Nghiêm đều khóc đến quạc giác. Nam cung thần không có khóc, nhưng cũng không dễ chịu, giống giận mắng to, là cái nào vương bắt đạn ở sau lưng ám chỉ buồn hoàng tử. Lan ra đây. Buồn hoàng tử chắc chắn đem ngươi rút gần lột ra, nghiền xương thành cho. Hoàng thượng trong lòng mơ hồ trăng, không có dễ dàng tóc rối hỏa, mà là trước ngực được hỏi, cùng Vương, theo ý kiến của ngươi, như thế lạ, ra sao nguyên nhân? Là nhân vi vẫn là thiên ỷ? Nếu là nhân vi, hắn đương nhiên sẽ bắt được tới ngũ mã phanh thây, nếu là thiên ỷ, hắn cũng chỉ có thể nghe thiên lệnh hành sự." Vì thần cho rằng, đây là người chỗ vị cung vương trả lời xong hoàng thượng vấn đề liền hướng bốn phía khách khí kêu gọi bàng hiu nếu tới sao không hiện thân vừa thấy nếu đối ta nam cung nhất tộc có bất mãn việc giáp mặt đưa ra là được giáp mặt đưa ra hữu dụng sao một nhược thân không hề trốn tránh mà là trực tiếp đi ra thoải mái hào phóng mà từ chính diện đi hướng phía trước làm lơ trung quanh thị vệ trung quanh thị vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ càng là sợ tới mức run rẩy lui về phía sau không phải bởi vì sợ hãi một nhược thân mà là sợ hãi ở một nhược thân bên người người ma vương lịch Hoành không thích loại người này nhiều trường hợp càng không thích cùng không thân nhân nuông ngữ làm thiếu. nếu không phải vì một nhược hắn tuyệt đối sẽ không tới loại địa phương này càng sẽ không thân Nhìn đến Mục Nhược Hân cùng Ma Vương đi ra, hiện trường mọi người đều là đầy mặt hoảng sợ biểu tình, chỉ có Cung Vương ngoại trừ, kinh ngạc bên trong mang theo một chút vui sướng chỉ cười. Nam Cung Hoa còn bị thảo đằng treo, đưa nhìn đến Mục Nhược Hân khi, đừng nói là sợ hãi, Khẩn Trương, liền chết tâm đều có. Hắn cho rằng Mục Nhược Hân đã chết ở trấn Long Sơn Trang, cho nên mới tưởng đem một văn thanh từ trừ, lại không biết, Nam Cung Thần cũng đồng dạng sợ hãi, Khẩn Trương, còn không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng, mở to hai mắt nhìn chậm rãi đi tới một thân, giật mình hỏi, "Ngươi không chết?" Một thân đi vào Nam Cung Thần bên cạnh, dùng khinh miệt ánh mắt, mắt hắn, trả lời, "Ngươi đều còn chưa có chết, ta sao có thể sẽ chết?" Nếu ta đã chết, còn sẽ có hôm nay trận này trò hay sao? là ngươi dở trò quỷ, không sai, là ta dở trò quỷ, cũng dám hại cha ta, ta sẽ làm ngươi biết được tội ta một nhược thân kết cục là cái dạng gì. Ngươi dám, một nhược thân, ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, bên người còn có cái ma vương trong lưng, nhưng ngươi cũng đừng quên, nơi này là Nam Diệu quốc hoàng cung, không phải ngươi một cái hoàng ma nha đầu có thể tùy ý dương ai địa phương. Nam cung thần vẫn là không muốn đối mặt hiện thực kỳ thật trong lòng sợ đến tê dại, hắn chính là nhận định một nhược hân đã chết mới đối một gia đây, ai sẽ nghĩ đến nàng còn có thể tồn tại xuất hiện? Thính sai, Nam Diệu quốc hoàng cung thì thế nào, ta không cũng dễ như trở bàn tay vào được sao? Một nhược hân căn bản không đem cái gọi là hoàng tộc để vào mắt, chỉ cần nhân phẩm không tốt, nàng coi như bọn họ là cha. Đây là cái dùng võ vi tôn thế giới, một cái võ công cao cường kỳ có thể dị sĩ nhưng để thiên quân vật mã, nếu là lại xứng với nguyễn linh thần thú, kia càng là khó lường, một người có thể diệt một quốc gia. Nàng võ công tuy rằng còn chưa tới cái kia cảnh giới, nhưng cũng sẽ không sợ hãi nam cung hoàng tộc thế lực. Ta rõ ràng nhìn đến ngươi vào chấn long sân trang, hơn nữa vải thiên cũng chưa ra tới, sao có thể? Ta hiện tại đều đã sống sờ sờ mà đứng ở ngươi trước mặt, ngươi còn cảm thấy không có khả năng sao? Nam cung thần, ta hôm nay là tới tính sổ, tính cái gì chướng ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, so với ai khác đều rõ ràng. Dám giết cha ta, ta làm ngươi trả giá càng vì thản trọng đại giới, trước làm nguyên đế thử ngụm mã phanh thấy tư vị. Mộc Nhược hân cảm thấy cấp Nam cung thần giáo huấn còn chưa đủ, ngón tay hóa xuất lục sắc quang mang, hợi bỏ Nam cung thần trên người thảo đẳng, làm chúng nó thay đổi cuốn quanh phương thức, không hề là đem Nam cung thần chói đến giống cái bánh trưng, mà là triển chói chặt hắn tứ chi, đem hắn kéo dài tới giữa không trung, kéo rơi thành một cái đại tự. Mộc Nhược hân, ngươi muốn làm gì? Bung ta ra Nam cung thần cảm giác chính mình tứ chi phải bị xả đến cùng thân thể chết liệt, khó chịu vô cùng, trong lòng sợ hãi ở tăng lên. Hắn đều đã bị người chỉnh đến như vậy thảm não nỗi, liền mau bị ngũ mã phân thây, hoàng thế nhưng còn không có ra tay cứu hắn, trước mắt hắn còn có thể trông cậy vào ai cứu? Cùng vương. Nam cung thần vì mạng sống, thực không biết xấu hổ về phía Cùng Vương cầu cứu, "Hoàng thúc, cứu, cứu ta, cứu chúng ta!" nữ nhân này nàng là kẻ điên, chúng ta, cung vương cảm thấy nam cung hoa cùng nam cung thần đã đủ thảm, không đành lòng, cho nên hướng một nhược hân cầu tình, một tiểu thư, còn thỉnh dơ cao đến khẽ, bỏ qua cho bọn họ hai cái, kia bọn họ có từng bỏ qua cho cha ta, bọn họ hai cái vừa rồi lời nói, ta nghe được một chữ không lầu, hôm nay không phế bỏ hai người kia, ta liền không cứ gọi một nhược hân, một nhược hân khí đầu chính thịnh, không muốn dễ dàng ung tha nam cung hoa cùng nam cung thần, đặc biệt là nam cung thần, ngón tay lại lóe một chút lục quang, giật giật, lục quang chợt lóe, cột lấy nam cung thần thạo đằng liền ra bên ngoài kéo, dùng sức mà kéo mũ mã phanh thây đêm trước thống khổ, thật sự làm người khó có thể chịu đựng, nam cung thần chịu không nổi, chỉ phải cúi đầu xin tha, một được ơn, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi tạm tha quá ta lúc này đây đi. giống ngươi loại người này, nào biết đâu rằng sai. chúng ta sống núi kết đến không nhỏ, ta hôm nay nếu thả ngươi, ngày sau ngươi khẳng định sẽ đi thêm trả thù, vì tránh cho ngày sau phiền toái, tốt nhất là hôm nay đem vấn đề đều giải quyết. ngươi, ngươi muốn thế nào? tục nữ nói thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì để mạng, ngươi giết hại cha ta, ta có phải hay không hẳn là lấy đi người mạng nhỏ đâu? ngươi nam cung thần không lời gì để nói, chỉ phải ở trong lòng lo lắng sung, sợ hãi lại khẩn trương hắn đã phái sát thủ đến đại lao sát một văn thanh, lúc này mục văn thanh nói vậy đã đi gặp diêu vương, hắn còn có thể như thế nào phản bác? không đúng, không ai có thể chứng minh là hắn phái đi sát thủ, liền tính mục văn thanh đã chết, này cùng hắn lại có quan hệ gì? nam cung thần đỗng nhiên nghĩ vậy một chút, đang muốn lấy tới bắc bỏ một nhược hân, đột nhiên có người đánh gậy hắn nói, nếu hân, nếu hân mục văn thanh bị hắc ương đưa tới trong hoàng cung, vừa thấy đến một nhược hân liền vạn phần kích động mà tiêu nàng, cao hứng đến khóc. cha, người ra tới làm, ta nhìn xem, có hay không bị thương? một nhược hân chạy đến mục văn thanh trước mặt, động dạng thật cao hứng, làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra trên người hắn thương, phát hiện trên người hắn có rất nhiều vết roi, tức giận hỏi, cha, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? còn có thể có ai? một văn thanh không có nói thẳng, chỉ là dùng ánh mắt ngắm hướng nam cung thần, sợ chỉ người nào đã phi thường rõ ràng. cha, ngươi chờ, nữ nhi hiện tại liền cho ngươi ra này khẩu ác khí, thế ngươi lấy lại công đạo. nếu vân, hoàng thượng tại đây, không thể. hôm nay liền tính là ngọc hoàng đại đệ tới, khẩu khí này ta cũng muốn giúp ngươi ra. dám giết cha ta, ta khiến cho hắn binh thế không được siêu sinh. một nhược hân căn bản là không sợ nam diệu quốc hoàng thượng, trong tay lục đằng đã xuất hiện, hóa thành một cái mang thứ roi, hung hăng mà hướng nam cung hoa trên người quất đánh. roi thượng có thứ, đánh vào nhân thân thượng chẳng những coi nóng rất đau, còn có châm thứ khổ. Nam cung thần chịu không nổi loại này so chết còn khó chịu tra tấn, tứ chi bị bó lại tránh thoát không hay, chỉ có bị đánh phân, không ngừng xé rách đau đớn. À, một nhược thân, ta cầu xin ngươi, giết ta đi. Nếu cầu sinh không thể, chỉ có muốn chết, miễn cho chịu ra thịt chi tội. Muốn chết còn không dễ dàng, ta sẽ thành toàn ngươi, nhưng không phải hiện tại. Chờ thay ta tra ra xong này khẩu ác ý, ngươi muốn chết như thế nào ta đều theo ngươi. Một nhược hân tiếp tục quất đánh nam cung thần, đem toàn thân lực đạo đều dùng tới, hung hăng mà chịu, hung hăng mà đánh. Bùng bùng roi quất đánh thanh, vang dội vô cùng. người nghe được là rõ ràng, nhưng không ai đứng ra cứu nam cung thần. Liên hoàng thượng cái này làm phụ thân đều không ra tay cứu giúp, bọn họ lại làm sao dám cứu? Tới rồi cuối cùng, Cung Vương thật sự nhìn không được, động thân mà ra, ra tay chặn đứng một Nhược Hân ném lục đằng, không cho nàng lại đánh Nam Cung Thần. Diêm Lịch hành cho rằng Cung Vương phải đối một Nhược Hân đọ thủ, đột nhiên vọt đến Cung Vương trước mặt, lấy long huyết kiếm đặt tại trên cổ hắn, uy hiếp hắn: "Ngươi nếu dám can đảm động nàng, bộ tọa nhất định phải ngươi huyết bắn đương trường. Những người này sống hay chết hắn không đệ bụng, hắn để ý chỉ là nếu hân ai dám đối nàng ra tay, hắn liền đưa ai đi gặp Diêm Vương. Đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ nghỉ. Chương 136, cường giả chính đạo Cung vương kỳ thật liền không nghĩ tới phải đối một người hân động thủ, chỉ là ngăn cản nàng ngược đánh nam cung thần. Ai ngờ này vừa ra tay liền tao tới Diêm lịch hành binh khí uy hiếp, không thể không bung ra tiệt trảo lục ngang tay, hảo hảo giải thích rõ ràng. Ma vương tôn thượng không cần thận trọng, bùn vương cũng không ác ý, chỉ là hy vọng các ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Bung tha này hai đứa nhỏ một con ngựa. bọn họ chết sống bùn tọa không nhẹ bụng. Ở đây người ai nếu dám đối nàng độc thủ, bùn tọa định không nhẹ tha. Diêm lịch hành thanh kiếm thu hồi tới, lắp mình trở lại một dừa thân bên người đương nàng người thủ hộ, đối những người khác cùng sự thờ ơ. Cung vương đã nhìn ra, muốn cứu Nam cung hoa cùng Nam cung thần, chỉ có từ một nhược thân trên người xuống tay, cầu ma vương một chút tác dụng đều không có, cho nên đem tâm tư đặt ở một nhược thân trên người, hướng nàng thì cầu. Một tiểu thư, hai vị hoàng tử tuy rằng phạm sai lầm, nhưng bọn hắn cũng đã chịu ưng có trừng phạt, còn thỉnh một tiểu thư có thể bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa một học sĩ đã bị cứu ra thiên lao, việc này có không như vậy chấm dứt? Cung vương, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, mà là không dứt đi. Một nhược thân lời nói có ẩn ý, hiện nhiên là không nghĩ dễ dàng buông tha Nam cung hoa cùng Nam cung thần, đặc biệt là Nam cung thần. Này đó hoàng tôn quý tộc nàng lại hiểu biết quá, ăn như vậy lại mệt, ném như vậy lại mặt, bọn họ sao có thể thiện bãi cám nhưu? Nàng hôm nay nếu là thả bọn họ, hôm nào bọn họ liền sẽ tìm cơ hội trả thù, thẳng đến chết mới có thể biết sai. Mục tiểu thư dĩ ra lời này, ngươi có thể bảo đảm bọn họ ngày sau sẽ không trả thù. Nay cùng Vương Đích sắc bảo đảm không được, lấy hắn đối Nam Cung Hoa cùng Nam Cung Thần hiểu biết, sự tình qua đi, bọn họ chắc chắn nghĩ biện pháp báo này thủ. Cái này kêu hắn như thế nào có thể bảo đảm? Nam Cung Hoa cùng Nam Cung Thần Đích sắc nghĩ muốn trả thù, nhưng trước mắt đến trước đem bệnh giữ được, cho nên không ngừng làm ra giả dối bảo đảm. Ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không trả thù. Ta cũng là, nhất định sẽ không trả thù, càng sẽ không lại đối một gia số đây. Mục Nhược Hân cầm lục đằng, quay trung quanh nam cung hoa cùng nam cung thần đi lại, lãnh tiết nói: Ta đối với các ngươi nam cung hoàng tộc nhân cách một chút đều không tin, mấy ngày hôm trước vừa mới vẻ vang phong vương, này sẽ liền phải thượng đoạn đầu đài, ta có thể tin tưởng sao? Không chi các ngươi sợ hãi đắc tội cái gọi là danh môn chính phái, sớm hay muộn sẽ theo chân bọn họ đứng chung một chỗ đối phó chúng ta, cùng với làm ngày sau thêm một cái định nhân, không bằng hiện tại liền trước ra rớt, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Mục Nhược Hân, ta chính là đại hoàng tử, là nam diệu quốc đương kim hoàng thượng nhi tử, ngươi nếu là dám giết ta, a nam cung hoa đã đem lời hay nói tẫn, Nhược Hân vẫn là không chịu hắn, bực dưới lấy ra tôn quý thân phận tới hù dọa Nhược Hân, nói xong còn về phía trước mặt vị kia giống thạch điêu Hoàng thượng coi như không nhìn thấy, tiếp tục trầm mặc không nói, âm thầm quan sát tình thế, quyết định Vân Vân Thế định ra tới lúc sau lại lên tiếng, bất quá lấy hiện tại tình thế tới xem, ưu thế phần lớn là ở một dược hơn bên này, vì đại cục suy nghĩ, hắn không thể không làm ra lựa chọn. Nam cung Hoa thấy hoàng thượng không mở miệng, nóng nảy, đành phải chính mình đi hỏi, phụ hoàng, ngài nhưng thật ra nói một câu nha, ngươi muốn cho chấm nói cái gì? Thế ngươi cầu tình sao?" Hoàng thượng mặt vô biểu tình mà hỏi lại, thái độ lanh thật sự, quả thực không giống như là ở cùng chính mình nhi tử nói chuyện. "Phu hoàng, ngài chẳng lẽ không tính toán cứu nhi thần sao? Nếu thật là các ngươi phạm phải sai, chấm vì sao phải cứu?" Đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi hai ngày thường đều đang làm những gì, chấm chỉ là làm bộ không biết thôi, các ngươi thật đúng là đường chấm là ngốc tử, như vậy hảo lựa bị sao? Phu hoàng, ngươi hai ngày thường liền biết đấu hung đấu tàn nhẫn, mượn sức thế lực, ai nếu là bất hòa các ngươi nhất phái, các ngươi liền đem ai đưa vào chỗ chết, thậm chí không tiếc tàn hại giường cột nước nhà. Nay di các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, chấm sẽ không ra tay can thiệp việc này. Bại giá hồi cung. Hoàng thượng ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, đứng lên liền đi, vì bảo trì vương giả uy nghiêm, liền tính chân mềm cũng chịu đựng. Hắn tuy rằng là nam diệu quốc đồ của một nước, nhưng ở giem lĩnh hành loại này, đại nhân vật trước mặt vẫn là cảm giác phi thường có áp lực phía trước hắn chưa thấy qua ma vương cũng chưa thấy qua một nhược hân, chỉ là nghe nói bọn họ sự tích hiện giờ gặp được nào dám dễ dàng trêu chọc cho nên muốn trừ bỏ hai người kia cần thiết chờ đợi thời cơ nếu không có thời cơ vậy ngàn bạn không cần đi trêu chọc bọn họ phụ hoàng nam cung hoa trước nay không nghĩ tới chính mình phụ thân là như vậy bất tức một nhược hân đều nháo đến trước mặt hắn hắn thế nhưng một câu chất vấn nói đều không có đứng dậy liền đi nam cung thần cũng rất là giận mình không thể tưởng được ngày thường long uy tứ phương phụ hoàng cư nhân vì tự bảo vệ mình liền chính mình thân sinh nhi tử đều không cứu quá máu lạnh vô tình cung vương ở trong lòng đối hoàng thượng có rất nhiều thất vọng chỉ là không có nói ra âm thầm thở dài một tiếng Khó trách nam diệu quốc từ từ suy bại, có như vậy quốc quân, có thể hương thịnh đi nơi nào? Hoàng thượng đi rồi, ý nghĩa Nam cung Hoa cùng Nam cung Thần tùy ý Mục Lộc Hân xử trí, Mục Lộc Hân nắm khởi Nam cung Thần, đem hắn kéo đến Mục Văn Thanh trước mặt, sau đó buộc hắn đối Mục Văn Thanh quỳ xuống, ngươi hiện tại liền cho ta cha dập đầu xin lỗi. Nam cung Thần không chịu, thẳng thắn xuống lưng, chính là không muốn hướng Mục Văn Thanh quỳ xuống, lẫnh giận trừng mắt Mục Lộc Hân, phẫn hận nói, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt không sẽ lại tiếp thu vũ đủ. Còn tính có điểm cốt khí, đáng tiếp nói đi được bất chính, lại có cốt khí cũng là đột Hân, ngươi nói ta nói đi được bất chính, vậy ngươi nói liền đi được chính sao? Ngươi lấy cái dạng gì tiêu chuẩn tới cân nhắc đạo Theo ý ta tới, ta nói là chính đạo, ngươi nói là ta đạo ta đây liền nói cho ngươi cái gì nói là chính đạo, cái gì nói là tà đạo. Mục Nhược Hân đem bàn tay đặt ở Nam Cung Thần trên vai, hơi thêm thúc dục linh lực, sau đó áp xuống đi. Tiếp theo tiếp tục nói, ở cái này dùng võ vi tôn thế giới, cường giả chính là chính đạo. Từ xưa đến nay, ta bất thăng chính, thắng lợi một phương luôn là thuộc về chính đạo. Ngươi Nam Cung Thần cảm giác trong thân thể sức lực bị mất thời giờ, cuối cùng suối lừa đảo nằm trên mặt đất, căn bản vô lực bò dậy, đã hơi thở thoi thoát. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là đem ngươi công tu vi cấp phế đi, đem ngươi gân mạch phong bế. Từ nay về sau ngươi không thể lại tập võ, cùng cấp với một cái phế nhân. Ngươi hẳn là rõ ràng, một cái không thể học tập võ công người, chỉ có làm lòng bàn chân bùn vậy ngươi còn không bằng dễ ta, không có võ công, hắn liền một cái bình thường vũ phu đều không bằng, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? ngươi muốn chết có thể, chính mình giải quyết. mục nhược hân cầm một cái thị vệ đao, ném đến trên mặt đất cấp nam cung thần. nhìn đến kia thanh đao, nam cung thần lại không có tự sát đan, một lòng đang run rẩy, liền vươn tay đi bắt được vũ khí đều không có. hắn không muốn chết, đã chết liền cái gì đều không có. ngươi không phải muốn chết sao? chạy nhanh cầm đao cắt cổ a. mục nếu hân, mục nhược hân một chân đạp lên nam cung thần trên người, âm ngoan nụt nhá hắn, nếu không có hoàng tử cái này thân phận, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay tiêu não? ta nói cho ngươi, trừ bỏ nam cung dòng họ này, ngươi cái gì đều không phải. Ngươi nhất định là nghĩ đến sau này tìm ta báo thù, đúng không? Có loại ngươi cũng đừng giết ta, một ngày nào đó ta sẽ. A Nam Cung Thần đang muốn dùng phép khích tướng tự cứu, ai ngờ lời nói vừa mới nói đến một nửa, đột nhiên từ phía trên phi lạc số đem kim kiếm, đâm thẳng hắn trái tim cùng hổ bộ, đường trường mất mạng. Kim kiếm đem Nam Cung Thần giết chết lúc sau liền hóa thành linh khí biến mất không thấy. Một người hân còn tưởng rằng là Diêm Lịch hành động tay, nhìn về phía hắn, Diêm Lịch hành đối nàng lắc đầu, tỏ vẻ việc này cùng hắn không quan hệ, sau đó nhìn về phía bên phải, Diêm Lệ hành từ bên phải đi ra, vừa đi vừa âm hiểm cười hì hì mà nói, đại đậu, loại người này cũng không thể lưu trữ, sẽ thay họa liên tục. Nếu ngươi mềm lòng không đành lòng thủ, vậy từ ta tới Đại La đi. Sao ngươi lại tới đây? Mục Nhược Hân nhìn thấy Diêm Lệ Hành có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng chỉ là cùng Áo Hành tiến cung, không thể tưởng được tới người nhiều như vậy. Bất quá không sao cả, chỉ cần nàng tra cứu ra đại lao là được. Như thế nào náo nhiệt sự, ta đương nhiên muốn đến xem. Ta vừa rồi tìm Nam cung Thần Thủ hạ tra hỏi một chút, hắn hôm nay cư nhiên phái ra sát thủ đến Tiên Lao sát một văn thành, cho nên loại người này không thể lưu. Còn có một cái, Nam cung Hoa tiếp xúc đến Diêm Lệ Hành kia đáng sợ ánh mắt, không ngừng sau này hoạt động, Bi Thanh Sinh tha, cầu xin các buông tha ta đi, ta thể, ta về sau tuyệt đối sẽ không trả thù, ta thể. Ta đại tẩu vừa rồi nói đối với các ngươi Nam cung hoàng tộc nhân cách một chút đều không tin. Ta thể với trời, ta lấy chính mình tính mạng thể đối với nhân cách giá trị bằng không người ta chỉ tin tưởng bọn họ tử vong tương đối có thể làm bảo đảm Diêm Lệ Hành không tính toán buông tha Nam Cung Hoa bóp chặt cổ hắn đem hắn cả người nhét tới Cung Vương bởi vì không có thể cứu Nam Cung Thần mà có tự trách cho nên không thể không cứu Nam Cung Hoa Diêm Nhị Công Tử xin hãy nhận lấy lưu tình hướng dơ thẳng lên trời cũng tới thân là cùng Vương nghĩa tử hoặc nhiều hoặc ít cũng đến làm nghĩa phụ làm điểm sự cho nên cũng mở miệng cầu tình Diêm Minh xem ở chúng ta tương giao nhiều năm phất tượng vong khai một mặt đi Diêm Lệ Hành có điểm có xử muốn giết Nam Cung Hoa lấy tuyệt hậu hoạn nhưng lại tưởng cướp Minh đệ một chút mặt mũi thật sự là khó a một nhược thân nhìn ra được Diêm Lệ Hành có xử vì thế giúp hắn làm lựa chọn nghiêm khắc thực hiện ngươi thả hắn đi hắn hôm nay đã được đến giáo huấn, chúng chi đây là ta lần đầu tiên cùng hắn đối chiếu, ta cho hắn một lần cơ hội, nếu hắn giống nam cung thần như vậy không biết hối cải, vọng tưởng trả thù, đến lúc đó liền tùy ngươi xử trí. cung vương, đây cũng là ta bán cho ngươi mặt mũi, hy vọng ngươi ngày sau hảo hảo quản giáo tốt chính mình chất nhi, đã tạo một tiểu thư. cung vương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là cứu trở về một cái, đối với nam cung thần chết cũng không có bán hận, đắc tội ma thành người, chỉ chết một cái, kia đã xem như tốt nhất kết quả. đừng tạo đến quá sớm, nếu hắn tới tìm ta trả thù, đến lúc đó ta liền sẽ không khách khí. Mục Nhược Hân trước đem từ Tục Tiêu nói ở phía trước, nói xong liền chuyển hướng Diêm Lịch Hành, định ngậm mà đối hắn nói, A Hành, chúng ta mang theo cha trở về đi, trong nhà còn không có việc chờ ta trở về giải quyết đâu. Hảo. Diêm Lịch Hành mặt mang mỉm cười mà trả lời, hắc quan một cháo, hắn cùng Mục Nhược Hân tính cả Mục Văn Thanh liền biến mất vô tung. Nàng vừa rồi nói chúng ta mang theo cha trở về, ý ngoài lời, Mục Văn Thanh cũng coi như là hắn cha. Xem ra thời điểm đem nàng cưới hồi Ma Thành, đệ nhị càng đưa lên lạc, kì kỳ. Chương một Thanh Lý Môn Hộ. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành đi rồi, Diêm Lệ Hành cùng Hắc Cương cũng lần lượt rời đi, chỉ để lại hiện trường một mảnh hỗn độn, ném cho Nam Cung gia người thu thập. Nam Cung Hoa nhặt về một cái mệnh, tuy rằng vẫn là ở trong lòng hận một được hận, nhưng đối cùng vương lại có cảm kích tri tình, vì không cho cùng vương có xử, quyết định không đi tìm một nhật hận trả thù, hơn nữa hắn cũng không có trả thù năng lực. Nếu cùng vương là hắn phụ hoàng, thật là tốt biết bao. Nghĩ đến cái kiêu máu lạnh vô tình phụ thân, Nam Cung Hoa liền hận, thay đổi đối cái này phụ thân ấn tượng, nhân sinh mục tiêu cũng tùy theo thay đổi. Hắn nếu ngồi không thượng cái này ngôi vị hoàng đế, vậy làm hoàng thúc tới ngồi. Nhưng mà này chỉ là Nam Cung Hoa một bên tình nguyện ý tưởng, cùng vương căn bản là không tính toán ngồi cái này ngôi vị hoàng đế, sự tình một giải quyết liền trở về làm chính mình thành vương gia, chỉ cần thiên không sập xuống, hắn liền sẽ không ra mặt xen vào việc người khác, đặc biệt là hoàng gia sự. Mộc Nhược Hân mang theo một Vân thanh trở lại học sĩ phủ, người một nhà cuối cùng là bình an an ổn. Một hồi ra liền thế một Vân tăng trị liệu trên đùi thương, chỉ là bị thương quá nặng, đến tốn nhiều điểm sức lực. Kakka, một hồi nối xương thời điểm sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Một Vân tăng nhìn chính mình bị đánh gãy chân, trong mắt hàm chứa nước mắt, hỏi: "Nếu Hân, ta chân thật sự còn có thể chữa khỏi sao? Có phải hay không về sau đi đường muốn khっiếng?" Hắn vốn dĩ chính là cái văn nhược thư sinh, bên ngoài người nhiều ít có chút xem thường, nếu này chân lại phế đi, kia hắn chẳng phải là càng bị người xem thường. Hắn không muốn làm một cái bị người xem thường người. "Yên tâm, y lý thuật của ta hảo đâu, nhất định có thể đem chân của ngươi tiếp trở về, bảo đảm cùng nguyên lai like giống nhau như lúc, đi đường tuyệt đối sẽ không khっiếng." thật vậy chăng? Mục Vân Tầng như là thấy được hy vọng trong ánh mắt lại lần nữa có đối tương lai khát khao con mang. Người muội muội ta luôn luôn nói được thì làm được. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta muốn bắt đầu nối xương. Mục Nhược Hân chuẩn bị sẵn sàng, nói vừa xong liền lập tức động thủ. A Mục Vân Tầng đau đến thảm thanh kêu to, thanh âm kêu đem ở một bên uống trà Diêm Lệ Hành cấp chấn đến màng tai đều mau phá, thật sự chịu không nổi, đành phải dùng tay đem lỗ tai che lại. La Bân, bất quá chính là nối xương mà thôi, đáng giá kêu thành như vậy sao? Quả nhiên là Văn Nhược Thư Sinh, chính là chịu không nổi sóng gió đấu. Diêm Lệ Hành cũng ở đây, dạng ngồi ở một bên uống trà, bình tĩnh, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, chỉ cần Nhược Hân bình yên vô sự, hắn liền lôi đả bất động, mọi việc Một Vân Tưởng đau đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi, cả người đều tiêu mồ hôi lạnh, cũng may Mục Nhược Hân động tác rất nhanh, hắn đau đớn thời gian không nhiều ít, cắn chặt răng liền nhẫn đi qua. Nếu hơn, người y thuật cũng thật lợi hại. Tiêu đương nhiên, ta từ nhỏ chẳng những muốn học võ, còn muốn học y y thuật, tóm lại cái gì đều học, y y thuật của ta không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian người xuất sắc. Kaka, ngươi chân muốn quá mấy ngày mới có thể động, mấy ngày nay ngàn vạn đường lộn xộn. Mục Nhược Hân dùng linh lực thế Vân chữa trị cốt, lúc này mới giảm bớt hắn đau lớn. xong lúc sau liền đi xem Vân Thanh trên người thương, người hầu đã thấy hắn tốt nhất được, chỉ là vết thương vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được nhìn đến này đó vết thương, mục nhược hân liền hòa đại, thật không thể đuổi tới địa phủ đi tìm nam cung thần tính sổ, mắng to không ngừng, cái này nam cung thần, thật là cái lòng lang dạ sói đồ tồi, xuống tay như vậy tàn nhẫn, ta nguyền rửa hắn kiếp sau đầu thai làm xuất sinh. một văn thanh nhưng thật ra một chút đều không tức giận, ngược lại may mắn thật sự, trong lòng tràn đầy cảm kích, hiền hoa nói, nếu hân, ngươi đừng tức giận, lần này có thể tồn tại trở về, ta đã thực cảm ơn trời đất, chúng chi mọi người đều không có việc gì, không có việc gì. một phụ nhân trong lòng đối một nhị phụ nhân cùng một thải điệp còn có oán hận, mang theo nhẹ nhàng phẫn nộ nói, văn thanh, còn có việc đâu? chuyện gì? chính là ngươi cái tiên nhị phụ nhân cùng tiểu nữ nhi. Văn Thanh, hai người kia ngươi cần thiết hảo hảo xử trí một chút, lần này chúng ta thiếu chút nữa đã bị các nàng cấp hại chết. Các nàng trước đêm nếu hân lửa đi trấn Long Sơn Trang, lại nơi nơi tản nếu hân chết ở trấn Long Sơn Trang lời đồn, đến nỗi với Nam cung thần đối mộc ra xuống tay, làm hại chúng ta thiếu chút nữa toàn mất đi tính mạng. Đã nhiều ngày các nàng ở trong phủ hành động, ta vô pháp tha thứ, ta không cho phép trong nhà này lại có các nàng hai cái, nếu ngươi lưu lại các nàng, ta đây liền mang theo tầng mây rời đi. Một phu nhân thái độ thực kiên quyết, một hai phải xử trí một nghị phu nhân cùng một thải điệp không thể. Nàng cũng không phải một cái đại bụng có thể dung hạ bất luận cái gì sự nữ nhân, dám phá nàng điểm mấu chốt người cũng sự, nàng tuyệt không tha thứ. Một Văn Thanh cũng không nghĩ tới nhẹ tha một nhị phu nhân cùng một thời điệp, việc vặt xong xuôi lúc sau liền sai người đem các nàng hai cái mang đến, đi đem kia hai người mang đến. Hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ, nhà này sắc nên hảo hảo rửa sạch rửa sạch. Một nhị phu nhân lúc này đã tỉnh lại, chỉ là hai chân đã bị đánh gãy, không thể hành tẩu, một thân đau xót đến nàng khó chịu, nhưng cho dù như vậy, người hầu cũng không nhiều nàng khách khí nhiều ít, trực tiếp kéo dài tới đại sảnh đi. Một thời điệp tình huống cũng không hảo đi nơi nào, trên mặt kia lưỡng đạo đem đã bắt đầu tối giữa, này nọ khó nhịn, biết được một Văn Thanh đã trở lại, ở bị áp gướng đại sảnh trên đường còn vọng tưởng thân cha ra mặt cứu nàng, cha nhất định sẽ cứu nàng, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là cha thân sinh nữ nhi. Người hầu đem một nhị phu nhân cùng một thải điệp áp đến đại sảnh, trực tiếp vứt trên mặt đất. Một nhị phu nhân nhìn thấy một văn thanh, dùng sức bò đến hắn dưới chân, ôm hắn chân cầu cứu, đại nhân, ngài cứu cứu thiếp thân nhà. Một nhược hơn nàng quá mức tàn nhẫn nô nàng đánh gãy thiếp thân hai chân. Một văn thanh một chân đem một nhị phu nhân đá văng, tức giận chất vấn nàng, Tiêu tầng mây chân lại là ai đánh gãy? Ta, ngươi còn có mặt mũi kêu ta cứu ngươi, còn có mặt mũi nói đến ai khác tàn nhẫn Kỳ thật ngươi so với ai khác đều tàn nhẫn, so với ai khác đều cay. Ta đã đem rớt, ngươi còn có mặt mũi trở về, thật là không biết xấu hổ. Càng quá mức chính là, ngươi cư đãi ta người cho phủ ngươi đem chính mình đưa người nào? đại nhân, thiếp thân biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. cầu xin ngài, lại cấp thiếp thân một cái cơ hội đi. một nhị phu nhân lại bò lại đi, ôm một văn thanh chân xin tha, kỳ thật trong lòng cũng biết xin tha không nhiều ít tác dụng. liền tính một văn thanh không cùng nàng tính sổ, một nhược thân cũng sẽ tính, nhưng nàng chính là không nghĩ dễ dàng từ bỏ. một văn thanh lại đạp một chân một nhị phu nhân, không nghĩ làm nàng đụng vào, đường chạm vào ta, ngươi quá bẩn. Này một chân đá đến không nhẹ, một phu nhân cả người đi phía trước lăn vài vòng, áp đến đoạn thương chân, đau đến thanh kêu to, a một thải điệp mặc kệ một nhị phu nhân có bao nhiêu thảm, cũng tiến lên đi cầu cứu, lôi kéo một văn thanh tay cầu xin, cha, ngài mau kêu một nhược hân đem ta trên mặt thương cấp chưa khỏi đi, không có gương mặt này, ta về sau như thế nào gặp người nhà? người cũng cút cho ta. một văn thanh tay vùng, đem một thải điệp ném ra, đối đôi mẹ con này đã nản lòng phai trí. tuy rằng một thải điệp là hắn thân sinh nữ nhi, nhưng cái này thân sinh nữ nhi lại liền cái hạ nhân đều không bằng, rõ chiều nào theo chiều ấy không nói, còn không có liêm sỉ chi tâm, cùng nàng nương một cái bộ dáng, hắn như thế nào sẽ sinh ra như vậy nữ nhi tới? một thải điệp bị ném ra lúc sau, vì nàng gương mặt kia, lại quy trở về cầu một văn thanh, cha, nữ nhi biết sai rồi, về sau nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Không có về sau. Mục Văn Thanh lúc này đây cũng không có ném ra một thải điệp, chỉ là đem đầu chuyển hay, không nghĩ nhìn đến nàng, đối nàng hàn thấu tâm, coi như không sinh quá cái này nữ nhi. Cha, ta là ngài nữ nhi, ta là ngài thân sinh nữ nhi, ngài không thể mặc kệ ta nhá. một Thải Điệp không có biện pháp, đành phải lấy ra huyết thống quan hệ đảm đương lợi thế, lợi dụng Mục Văn Thanh làm phụ thân hiển tử, tiếp tục cầu hắn. Cha, ta còn như vậy tuổi trẻ, tương lai nhật tử còn rất dài, ngài thật sự nhẫn tâm xem ta cả đời này hạnh phúc như vậy chôn vùi sao? Nói đến cái này phân thượng, Mục Văn Thanh đích xác có điểm tâm sinh không thành lòng, nhưng lại không nghĩ dễ dàng nguyên lai like một thải điệp, trong lúc nhất thời do dự, mâu thuẫn đến tự điểm. Một nhược thân có loại cảm giác không ổn nếu một thải điệp tiếp tục nói như vậy đi xuống, một văn thanh nhất định sẽ mềm lòng, dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, vô luận nữ nhi làm sai cái gì, huyết thống chi thân luôn là thay đổi không được, chúng chi một văn thanh là đọc đủ thứ thi thư người, cái gì tử không giáo, phụ tử quá đạo lý ở hắn trong đầu một đồng lớn, tùy tiện một trảo liền một đống. đau đầu, nàng nhưng không nghĩ nhẹ tha một thải điệp. đại nhân, thiếp thân là thải điệp ruột mẫu thân, người nhận tâm nhìn chính mình thân sinh nữ nhi không có mẹ rồi sao? một nhị phu nhân nhận thấy được một văn thanh mềm lòng, cũng dùng này lấy cớ đến từ cứu, ai ngờ đưa tới lại là một văn thanh một đốn Mộc Văn Thanh chỉ là đối một thải điệp mềm lòng, đối một nhị phu nhân hoàn toàn không có tha thứ chi ý, lên án mạnh mẽ nàng không biết liêm sỉ, ngươi còn dám nói chính mình là thải điệp tân sinh mẫu thân, nàng bị ngươi dạy thành dáng vẻ này, ngươi một chút đều không cảm thấy sai sao? Thiếp thân biết sai rồi, biết sai rồi. Đại nhân, ngài liền cấp thiếp thân một cái cơ hội đi. Cơ hội ta đã cho ngươi một lần, là chính ngươi không có hảo hảo quý trọng, chúng chi mấy ngày nay ngươi hành động thiên địa bất dung, ta sẽ không lại tha thứ ngươi. Nếu ngươi hai chân đã bị nếu hơn đánh gãy, cũng coi như được trừng phạt, mà ta đã sớm đem ngươi lưu dứt, ngươi không hề là ta Mộc Văn Thanh tiếp. Ngươi đi đi, Mộc gia đại môn không chào đón ngươi loại người này. Đại nhân, Lan một nhị phu nhân thấy cầu cứu biện pháp không dùng được, cho nên quyết định đổi cái kế sách, lấy chết tứ bức, bắt lấy trên đầu cây trâm, để trong lòng tượng. uy hiên nói, đại nhân, ngươi hôm nay nếu là không cứu thiếp thân, thiếp thân liền chết ở ngươi trước mặt. đối với một nhị phu nhân lấy chết tứ bức, không ai để ý nàng chết sống, ngay cả một văn thanh cũng không ngoại lệ, phất tay vùng, xoay người đưa lưng về phía nàng, lạnh nhạt vô tình nói, vậy ngươi xin cứ tự nhiên. đại nhân một nhị phu nhân không thể tưởng được một văn thanh sẽ là cái dạng này phản ứng, kinh ngạc và phấn. ở nàng ấn tượng bên trong, một văn thanh chính là cái do dự không quyết đoán, tâm địa từ mềm người, liền tính là hạ nhân phạm vào đại sai, hắn nhiều lắm là dạy vài câu, cũng không sẽ cho phạt, chỉ là hắn thân bên gối người nhưng mà hắn hiện giờ chẳng những đối nàng ý chí sắt đá, ngay cả ngày thường lao treo ở bên miệng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa đạo lý lớn cũng không màng. nàng không tin, nàng tuyệt không tin tưởng một văn thanh là như thế này một cái máu lạnh vô tình người. đại nhân một nhị phu nhân không tin như vậy sự thật, vì thế binh hành ngự chiêu, thật đúng là đem châm cài đâm vào ngực bên trong, bất quá cũng không có đâm vào rất sâu, rất nhiều chỉ là bị thương ngoài da. tuy rằng là bị thương ngoài da, nhưng cũng đau đến cực kỳ, không thể lại ngồi lập, mà là đảo nằm trên mặt đất. nhưng mặc dù là như vậy, một văn thanh cũng không có quay đầu lại xem qua nàng liếc mắt một cái, vẫn như cũ đưa lương về phía nàng. Nương, ngươi đừng ném xuống ta một người chính mình đi, lương. Cha không cần ta, nếu liền ngươi cũng không cần ta, ta nên làm cái gì bây giờ nha. Mục thải điệp còn tưởng rằng chính mình mẹ ruột thật sự tự sát, có điểm điểm tương tâm, đột nhiên nghĩ đến một kế, bổ nhào vào một vị phu nhân trên người không lớn, muốn mượn này làm một văn thanh đối nàng càng mềm lòng, ai ngờ này một phát vừa vặn bổ nhào vào cây châm thượng. Cây châm nguyên bản chỉ là cắm ở một vị phu nhân ngực ra thượng, bị một thải điệp như vậy phát ráp lại đây, đâm vào càng sâu, trực tiếp đâm đến trái tim bên trong. Thải điệp, ngươi, tư nhân cuối cùng nói còn chưa nói xong, người đã tắt thở. Nàng căn bản không nghĩ tới môn chết, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở chính mình thân sinh nữ nhi trên tay. Một thải điệp còn không biết chính mình giết chết mẹ ruột, tiếp tục ở nơi đó khóc tang, nương Ngươi đừng chết, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ nha? Lương, hiện trường võ công cao cường người rất nhiều, giống Diêm Lệnh Hành, Diêm Lệ Hành cùng với cửa bên ngoài hất còn có một nhược thân đều nghe thấy được cây châm đâm vào một nhị phu nhân trái tim thanh âm, ra một nhược thân ở ngoài, những người khác đều mặt vô biểu tình, coi như cái gì cũng chưa thấy. Một nhược hân giả bộ một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, châm chọc nhắc nhở một thải điệp, ta nói một nhị tiểu thư, ngươi đều đem chính mình mẹ ruột cấp giết, còn ở nơi đó khóc cái gì? Một nhược ngươi thiếu ở chỗ này nói nói ngậm máu phun người, ta khi nào giết ta đương. Một thải điệp ỉ vào có một văn thanh ở đây, không như thế nào sợ một thân. Lấy nàng đối cha hiểu biết, cha tuyệt đối không cho phép loại này rõ ràng oan uổng người sự phát sinh ta nói hiệu nói vượng, ta ngấm máu phun người, như vậy nhiều đôi mắt thấy ngươi giết mẹ ruột, ta có thể nói hiệu nói vượng sao? Ta khi nào giết ta mẹ ruột, xem ở ngươi chỉ số thông minh không cao phân thượng ta liền cho ngươi hảo hảo giải thích giải thích đi. Ngươi nương vừa rồi chỉ là làm bộ tự sát, nàng cây châm cũng không có đâm đến trái tim bên trong, chỉ là ở vào da bên trong, cũng không chí mạng, mà ngươi một nào lên đi, vừa lúc đem cây châm đi xuống áp, làm cây châm đâm vào nàng trái tim giữa, cho nên nàng liền đã chết. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nương trước khi chết đối với ngươi nói gì đó sao? Nghe xong một được hơn lời nói, một thời điểm thoáng có điểm ấn tượng, hồi tưởng vừa rồi chính mình nào lên đi một màn, còn có mẹ ruột trước khi chết cuối cùng một câu. Thời điệp ngươi tự nhiên. Mẫu thân chết thời điểm là dùng oán hận ánh mắt chừng mắt nàng, chẳng lẽ thật là nàng giết chết mẹ ruột. Đối với loại này tàn khốc hiện thực, một thái điệp không tiếp thu được, điên cuồng kêu to, "Không, ta không có giết hại mẹ ruột, ta không có. Ta không có giết hại ta mẹ ruột, ta không có, ta không có. Ta không có một thái điệp ở hỏi thăm loạn hô vài tiếng, sau đó liền hướng ngoài cửa chạy tới. Không ai đuổi theo nàng, một văn thanh cũng giống nhau, cảm thán một tiếng, nói, "Từ nàng đi thôi, sau này như thế nào, xem nàng chính mình tạo hóa." Hắn không phải không nghĩ cứu cái này nữ nhi, chỉ là bất lực. Nếu hắn đem một thái điệp lưu lại, thê nhi chắc chắn có ý kiến, hắn cần thiết từ hai người bên trong làm ra lựa chọn. Chương 138, tới cửa cầu hôn. Mục Giang nguy cơ xem như đi qua, nhưng rất nhiều nhân tâm đều để lại một khối sẹo. Mục Văn Thanh quyết định không hề vào chiều làng quan, từ quan quy ẩn, khai cái tư thục làm dạy học tiên sinh, chỉ là hiện tại người đều hướng tới võ học, rất nhiều tư thục đều là văn võ kiêm tu, hắn chỉ biết văn, sẽ không võ, này tư thục chỉ sợ rất khó làm đi xuống. Mục Nhược Hân động nhiên nhớ tới đệ nhất sát thủ Lãnh Trần, đem học sĩ phủ tìm cái biến đều tìm không thấy, cho nên liền tới tìm Mục Văn Thanh hỏi một chút, "Cha, ta phía trước mang về tới cái kia tiểu Lãnh Nha hoàn đâu?" Mục Văn Thanh đang ở trong thư phòng tự hỏi tư thuộc sự, Mục Nhược Hân gần nhất liền đem suy nghĩ sự tình dừng lại, trả lời nàng vấn đề, "Hỏi lại, ngươi là nói cái kia bị ngươi biến thành nữ trang tiên hạ đệ nhất sát thủ?" "Là, chính là hắn." Ta trở về thời điểm đội vàng cứu đại ra, hiện tại mới nhớ tới hắn, chính là ta đem trong phủ tìm khắp cũng không tìm được, hỏi hạ nhân, bọn họ cũng nói không biết, cho nên ta liền tới hỏi một chút cha lặn. Người đi trấn Long Sơn trang ngày hôm sau, hắn đã không thấy tâm hơi, đến nơi đi nơi nào, ta cũng không biết, lúc sau trong phủ liền xảy ra chuyện, cho nên liền không ai đi quản chuyện này. Tiết tính, dù sao hắn lưu lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Mục Nhược Hân không hề suy nghĩ lanh chân sự, nhìn đến mục văn thanh trên bản sách có rất nhiều thứ, không quá minh bạch hắn muốn làm cái gì, vì thế hỏi một chút, "Cha, ngươi đang làm gì đâu?" Mộc Văn Thanh cầm lấy trong đó một cuốn sách, cảm thán nói: "Trải qua lúc này nơi lao ngục hai đường, ta không nghĩ lại lại vào chuyện làm quan, chỉ nghĩ bình bình đạm đạm an hưởng lúc tuổi già, cấp tầng mây tìm cái hảo tự phụ, sau đó bế lên tôn tử, ta cả đời này liền tính viên mãn. Còn có ngươi, ta, ta cái gì? Nếu Vân, tuy rằng ngươi không phải ta thân sinh nữ nhi, nhưng ta vẫn luôn đem ngươi đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, cho nên ta hi vọng ngươi tương lai cũng có thể hạnh phúc vui sướng. Ma Vương đối với ngươi thiệt tình, đối với ngươi hảo, ta là xem đến rõ ràng, nhưng thân phận của hắn thật sự Mộc Văn Thanh vẫn là có chút khó tiếp thu Diêm Lịch Hành thân phận, lo lắng một mực ân gả cho Diêm Lịch Hành lúc sau cuộc sống này sẽ không hảo quá. Ma Thành chi chủ cũng không phải là người bình thường, là Ma Thành lãnh tụ Khắp Thiên Hạ Võ Lâm chính phái công địch, nếu nếu hân theo người như vậy, thế tất cũng sẽ trở thành Võ Lâm chính phái công địch. Một khi ma thành bị công phá, nàng cánh mạng liền sẽ đã chịu uy hiếp, hắn có thể không lo lắng sao? Cha, chuyện của ta ngươi cứ yên tâm đi. Áo huynh là cái cái dạng gì người? Ta so với ai khác đều rõ ràng, hắn tuyệt đối là cái đáng giá phó thác trung thân người. Đến nỗi hắn thân phận vấn đề, ta cảm thấy kia cũng không phải vấn đề. Liên tính ta không có gặp được hắn, lấy ta hiện giờ hành sự tác phong, hơn phân nửa cũng sẽ treo chọc đến những cái đó cái gọi là danh môn chính phái, cũng vô cùng có khả năng trở thành bọn họ công địch. Cho nên nói, loại sự tình này liền thuận theo tự nhiên đi, đừng như vậy buồn lo vô cớ một nhược hân xem đến tự xem, hoàn toàn không để bụng diêm lịch hành thân phận, nhưng tưởng tượng đến phải gả người, trong lòng liền có điểm huyền. Nhanh như vậy liền đem chính mình gả đi ra ngoài, có thể hay không quá qua loa nha. Nàng còn không có trải qua lãng mạn hẹn hò, còn không có nghe qua động lòng người thổ lộ, càng không thu qua ái lễ vật. Không được, không thể dễ dàng liền như thế nào gả dứt. Từ từ, nàng có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Nhân gia a Hoành đều còn không có cầu hôn, nàng làm gì tưởng như vậy xa? Lúc này, quản gia gõ cửa tiến vào, nói, đại nhân, đại tiểu thư, ma thành chi chủ tới. Hắn tới khẳng định là tìm nếu hân. Nếu hân, ngươi đi đi, mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, cha đều duy trì ngươi. Một văn thanh cho dù trong lòng còn có điểm lo lắng, nhưng vẫn như cũ duy trì một nhược thân. Hắn biết nếu hơn không phải người bình thường, làm sự cũng sẽ không giống nhau, không phải hắn cái này tục nhân có thể lý giải được đến. A huỳnh ngày hôm qua nói có việc muốn đi xử lý một chút, này sẽ đại khái là xử lý xong rồi đi. Ta đi xem. Một nhược thân tưởng tượng đến diêm lịch hành liền vui vẻ, đang muốn chạy lấy người, quản gia lại đột nhiên nói: đại nhân, đại tiểu thư, sự tình không phải như thế. Ma vương tôn thượng lần này tới tìm chính là đại nhân, không phải đại tiểu thư. Tìm ta cha, hắn tìm ta cha làm gì? Tới cửa cầu hôn. A nàng vừa mới còn nghĩ gả chồng sự, lập tức liền tới rồi. Diêm Lệ Hành mang theo 30 dương đồ trang sức tiến đến cầu hôn, đem học sĩ trong phủ Liên Can người chợt đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Liên tính là hoàng gia cầu hôn cũng sẽ không ra tay lớn như vậy, này ma thành chi chủ quả thực là. Đối với này 30 dương vàng bạc châu áo, Diêm Lệ Hành cũng không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí còn cảm thấy không đủ. Một văn thanh còn không có tới phía trước, hỏi lại một lần Diêm Lệ Hành, ngươi xác định nam thành tiền trang hiện bạc đều lẫnh xong rồi sao? Xác định, phi thường xác định, nam thành mấy nhà đại tiền trang hiện bạc đều bị chúng ta lẫnh xong rồi, phải này 20 dương, nếu còn nếu muốn, kia đến chờ một hai ngày. Đây là Diêm Lệ Hành thứ 7 thứ trả lời đồng dạng vấn đề, cảm giác đều có điểm phiền chán, nhưng lại phiền cũng đến trả lời. Còn không phải là để cái thân mà thôi, đáng giá như thế nào hưng sư động chúng sao? Diệp Lịch hành trầm mặc không nói, lần đầu có khẩn trương cảm giác, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến đem một Nhược Hân cấy hồi ma thành, trở thành chính mình người, cả đời cùng nàng cầm tay gắn bó, hắn liền vạn phần vui vẻ. Đi cùng mà đến còn có Hắc Ưng cùng với Ưng đội thành viên, Ưng đội toàn bộ đứng ở đại sảnh bên ngoài thủ, kia trận thế đem học sĩ phủ tọa người sợ tới mức không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở nơi xa quan khán. Một Văn Thanh cùng một Nhược Hân cùng đi tới, nhìn thấy ngoài cửa trạm thành hai bài ứng đội, mỗi người đều uy vũ bất phàm, Mộc Văn Thanh sợ tới mức không dám lại đi phía trước đi, chân càng có điểm nhũn ra. Cha, đừng sợ, bọn họ sẽ không đối với ngươi thế nào. Tới, ta đỡ ngươi đi vào. Mục Nhược Hân nhìn ra Mục Văn Thanh sợ hãi, đỡ hắn đi phía trước đi. Nhưng mặc dù là như vậy, Mục Văn Thanh vẫn là sợ, cái chán không ngừng đổ mồ hôi, hắn cũng không ngừng mà dùng tay áo lau mồ hôi, bước đi duy ran. Ngày thường xem Ma Thành Chi chủ hắn đều sợ đến không được, huống chi là như vậy đại tư thế, hắn có thể không sợ sao? Mục Nhược Hân đem Mục Văn Thanh đỡ đến đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy được kia hai mươi dương vàng bạc châu áo, hơn nữa phần lớn đều là vàng, hai mắt mạo kim quang, chạy tiến lên đi xem vàng. Wa, wow, thật nhiều thật nhiều vàng, nơi này ít nói cũng có mấy trăm vạn lượng đâu. Hắc hắc, phát tải, phát tải. Hưng còn không biết một được hân là cái thích tiền như mạng người, rốt cuộc chấn long sơn trang một hàng hắn không có tham gia, cho nên này sẽ mới rất là giờ mình. Bất quá cũng minh bạch vì cái gì chủ thượng sẽ lấy như vậy nhiều vàng tới cầu hôn. Nữ nhân này chưa thấy qua vàng sao? Nước miếng đều mau chảy ra, thật là một chút tiểu thư khuê các phong phạm đều không có. Diêm lệ hành biết một được hân ái tiền, nhưng lại không biết nàng ái tiền trình độ như thế sâu. Nghĩ đến ma thành bà cố, trong lòng cảm giác không an toàn. Nếu lại ca đem nữ nhân này cưới hồi ma thành, ma thành nhiều ít vàng bạc tài bảo đều không đủ nàng lấy nha. Một văn thanh nơi nào có lá gan đi xem những cái đó vàng bạc châu cái mồ hôi lạnh lưu đến nhiều, nhưng vẫn là có thể mở miệng nói chuyện. Hỏi, ma vương Tôn thượng, ngươi đây là ý gì? buồn tọa tới trong phủ Cầu hôn, mong rằng một đại học sĩ thành toàn. Diêm Lịch Hoàng nói thật sự thẳng, cũng không hiểu những cái đó loanh quanh lòng vòng từ, càng không biết dùng tần trang từ nói được chuyển chuyển mũi ít, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Tuy nói con cái hôn nhân đại sự luôn luôn từ cha mẹ làm chủ, nhưng nếu hơn hôn sự, ta làm nàng chính mình làm chủ, nàng gật đầu đáp ứng rồi, việc hôn nhân này ta tuyệt không bất luận cái gì ý kiến. Nếu nàng không đáp ứng, kia cũng tỉnh Ma Vương tôn thượng đừng quá khó xử với người. Một Văn Thanh buổi nói chuyện khiến cho ánh mắt mọi người đều chuyển dời đến một lược thân trên người, chờ nàng đáp án, chính là một nhược hơn mỗi vàng số vàng, nơi nào quảng cầu hối sự, một dương một dương đi số, còn cầm lấy một chuỗi đại chân châu hướng chính mình trên cổ quai, hai bên trên cổ tay các mang theo hơn 10 cái vòng tay, kim vòng tay, bạc vòng tay, vòng ngọc tử, cái gì vòng tay đều có, còn không ngừng hướng trên đầu mang kim tây trâm, đem trên người làm cho tất cả đều là châu máu, lang lâm trước mắt. A Diêm lệ hành thấy như vậy một màn, trong mắt đều mau kinh ngạc đến rơi xuống, âm thầm nói, hắn cái này tương lai đại tẩu có điểm, không quá bình thường. Hắc cũng đồng dạng thực kinh ngạc, chỉ cần tưởng tượng đến Ma Thành đương gia chủ mẫu là dáng vẻ này, ở trong lòng đánh trun cảnh báo, người như vậy nếu là thành hắn nữ chủ nhân, hắn nhật tử chỉ sợ sẽ không quá mình. Thật không biết chủ thượng vì sao sẽ thích như vậy nữ nhân. Mọi người đều ở kinh ngạc, ngay cả Mộc Văn Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có Diêm Lịch Hành không kinh ngạc, đối Mộc Nhược Hân hành động không chút nào để ý, kỳ thật là đã sớm xuất hiện phổ biến, từ trong dương lấy ra một chi phỉ thúy ngọc chấm tử, tự mình mang đến nàng trên đầu, cái này mới thích hợp ngươi. Nàng tiên chất của Mộc, phỉ thúy là thúy lục sắc, quá thích hợp. Thật vậy chăng? Mộc Nhược Hân dùng tay sờ sờ trên đầu ngọc chấm tử, đặc biệt thích. Đây là A Hành lần đầu tiên đưa cho nàng lễ vật, nàng đương nhiên thích. Thật sự, Áo Hành, không đến một ngày thời gian, ngươi đến nơi nào làm ra như thế nào nhiều vàng bạc châu báu a? Này không quan trọng. Diễm Lịch Hành đạm nhiên cười, dừng một chút, nghiêm túc hỏi, "Nếu Hân, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta?" Bất luận cái gì nữ tử bị người như vậy cầu thân đều sẽ lộ ra xấu hổ thái, nhưng một nhược hân lại không phải như vậy, tiếp tục mặc vàng đeo bạc, thực sàng khoái mà trả lời. Nguyện ia. Diêm lịch hành không thể tưởng được một nhược hân như thế nào dễ dàng liền đáp ứng hắn cầu hôn, thương phấn đến không được, đang muốn biểu đạt trong lòng vui sướng, đột nhiên một nhược hân từ trong dương lấy ra một cái kim khối, nhét vào Diêm lịch hành trong tay, tinh cười nói, chỉ cần ngươi đem này khối vàng biến thành nơi này sở hữu vàng gấp 10 lần, ta gả cho ngươi. Tiên đề điều kiện, ngươi không thể hồi ma thành đi lấy vàng, càng không thể mượn dùng bất luận kẻ nào lực lượng, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa tiền vốn cũng chỉ có này khối vàng, ngươi cần thiết là dựa vào này khối vàng biến ra nơi này gấp 10 lần vàng. Nghe tôi giống như rất khó. Diêm Lịch Hành không lên tiếng, chỉ là nhìn trong tay vàng. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng vị Diêm Lịch Hành bên vực kẻ yếu, sôi nổi ra mặt nói một lượt hắn không đúng. Đại cậu, người này không phải cố ý khó xử ta đại ca sao? Như vậy tiểu nhân một khối vàng, nơi nào có thể biến ra nơi này vàng gấp 10 lần? Ngươi có biết hay không nơi này có bao nhiêu vàng? Suốt 600 vạn lượng hoàng kim, gấp 10 lần chính là 6000 vạn lượng hoàng kim, 6000 vạn lượng hoàng kim a. Trừ phi hồi ma thành đi lấy, nếu không đại ca căn bản biến không ra. Chính là, chủ mẫu, người này cũng quá làm người sở khó khăn. Chủ thượng đối với ngươi tâm ý như thế nào, ngươi lại rõ ràng bất quá, sao có thể dùng tiền bạc cân nhắc hắn đối với ngươi thể tình, thật là. Đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ dị chưa 139, không oán tương tủy. Đối với Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng kể không phải, mục lực hận không thèm để ý, còn ở đếm lần vàng, biên số biên nói, ta mục lực hận nam nhân, nếu liền điểm này bản lĩnh đều không có, khó mà làm được. Ta không có cho hắn hạ định thời gian, kia đã là thực nhân tử, nếu ta lại cho hắn kỳ hạn nói, các ngươi có phải hay không sẽ mang đến càng có nghe. Đối với như vậy cách nói, Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng ý kiến lớn hơn nữa, càng vì Diêm Lịch Hành số đầu. Đại đầu, đại ca đối với ngươi si tâm một mảnh, hắn trước nay không đối một người như thế nào há quá, đặc biệt là người nữ nhân, ngươi như thế nào còn nhẫn tâm như vậy đối hắn? Chính là, chủ thượng có được thích một người, hơn nữa vẫn là lấy chính mình mệnh đi thích, ngươi vì sao còn muốn làm khó dễ chủ thượng? Đại tổng, ngươi quá bất cận nhân tình. Thật xin lỗi chủ thượng một mảnh chân tình. Liên ở Diêm Lệ Hành cùng Hắc Cứng rất nhiều ý kiến thời điểm, Diêm Lịch Hành đột nhiên nói, "Hảo, nếu ta có thể sử dụng này khối vàng biến thành nơi này vàng gấp 10 lần, cũng chính là 6000 vạn lượng hoàng kim, ngươi nhất định phải gả cho ta." Mục Nhược Hân thực thích Diêm Lịch Hành như vậy khí khái, cho hắn một cái sán lạn mà tươi cười, khen hắn, "A Hành, ta liền biết ngươi nhất định có thể làm được. Ta phải gả nam nhân, chẳng những phải có bản lĩnh, còn phải có đầu óc. Bản lĩnh của ngươi đã thông qua rồi, hiện tại là đầu óc một quan, cố lên a. Nếu ta thông quan, vậy ngươi phải gả cho ta. Không gả cho ngươi ta gả ai đi? Tâm đều bị ngươi đoạt đi rồi." Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ lừa dối quá quan, ngươi nếu là kiếm không đến nơi này gấp 10 lần vàng, ta tình nguyện dâng cả đời gái lỡ thì cũng không gả cho ngươi. Hôm nay này đó vàng bạc châu đáo, ta toàn bộ đều nhận lấy lại. Mộc Nhược Hân hành tay qua, 30 dương vàng bạc châu đáo liền toàn không có, chỉ để lại trống rỗng cái dương. Diêm lịch Hành không ngừng một lần gặp qua như vậy kỳ cảnh, cho nên thấy nhiều không trách, nhưng Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng cùng với một Văn Thanh cũng chưa gặp qua, đều trừng lớn đôi mắt lang xem. Vàng đâu? Như thế nào đều không thấy. Có án tụng, thứ này như thế nào đều không thấy. Diêm Lệ Hành trầm mặc không nói, đem trong tay kia khối thỏi vàng thu vào, đây là hắn tiền vốn. Nếu là nếu Hân liền cái này tiền vốn cũng thu hồi tới, vậy khó làm. Một nhược hân căn bản là không nghĩ tới muốn đem diêm lịch hành tiền vốn lấy đi, trong tay bỗng nhiên nhiều ra 10 tấm ngân phiếu, cầm đi cấp một văn thanh. Cha, đây là 50 vạn lượng, ngươi cầm dùng. Về sau nếu là thiếu tiền hoa liền cùng ta nói, nếu muốn làm tư thuộc cũng đúng, ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Nếu hân, ngươi mấy ngày hôm trước mới cho như vậy nhiều vàng, hôm nay lại một văn thanh hơi xấu hổ lấy một nhược hân như thế nào nhiều tiền, tổng cảm thấy thực bắt văn, càng cảm thấy đến chính mình vô dụng. Hắn mới là một nhà chi chủ, một nhà sinh kế nên là hắn đi giải quyết vấn đề, mà không phải lao nghị cùng nữ nhi đòi tiền, chi 50 vạn lượng quá nhiều, những cái đó vàng sớm bị một nhị phu nhân cùng một thải điệp cầm đi hoa đi này đích xác như thế, mục nhược hân cho hắn những cái đó vàng thời điểm, một thời điểm ở đây, sau lại nói cho nàng nương, cho nên này vàng sớm bị kia mẹ con hai lấy mất. hắn trong khoảng thời gian này lại ra quá nhiều sự, mới từ trong nhà lao ra tới, trong nhà căn bản là không có gì tiền, liền chia bọn hạ nhân tiền công đều lấy không ra. mục nhược hân đương nhiên nhìn ra được một văn thanh có sự chính là đem ngân phiếu đưa cho hắn. cha, này đó tiền ngươi liền cầm đi. nay một chuyến đi chấn long sân trang, ta kiếm lời không ít đâu. ta biết ngươi không nghĩ lại vào chiều làm quan, nhưng lại lo lắng trong nhà sinh kế vấn đề, yên tâm đi, hết thề có ta đâu. ai? nay tư tục làm sao dễ dàng như vậy là có thể làm tốt? ta chỉ là một cái văn nhược thư sinh, đối võ thuật một giới không hề biết, nếu khai tư thủ, nhiều lắm có thể dạy người biết chữ, không thể thụ người võ học. Hiện giờ này thế đạo, sao có thể thiếu được võ học, cho nên liền tính khai tư thủ cũng sẽ không có học sinh tới. Thôi thôi, thỉnh cái võ thuật lao sư không tiếp biết sao? Này, có thể được không? Có thể hành. Chờ ta tìm được thích hợp võ thuật lao sư, ta lại cùng ngươi thương lượng khai tư thủ sự. Cha, ta hôm nay muốn ra cửa một chuyến, buổi tối lại trở về, không cần chờ ta ăn cơm ngà. Mộc Nhược Hân đem sự tình nói xong liền tới đến Diêm Lịch hành trước mặt, người mẹ mễ mà đối hắn nói: A chúng ta đi bách vị lâu xem tiểu tịch được không? Ngươi nếu muốn đi, ta bồi ngươi đó là. Diêm Lịch Hành chưa từng nghĩ tới muốn đi xem bất luận kẻ nào, cũng nhàn rỗi không có việc gì, một Nhật Hân đi nơi nào, hắn liền sẽ đi nơi nào, này tựa hồ đã trở thành hắn vô pháp sửa lại thói quen. Kia về sau ta đi chỗ nào, ngươi có phải hay không cũng sẽ bồi ta cùng đi. Thì Như nói góc biển chân trời. Chân trời góc biển, không hoán tương tùy. Hào Áo Hành, ngươi thật tốt. Chúng ta đây đi xem tiểu tử đi, nhìn xem hồng ma quái có hay không khi dễ nàng. Ân. Mục Nhật Hân cùng Diêm Lịch Hành cứ như vậy tiêu tiêu sái sái mà đi rồi, lưu lại mấy cái vô pháp lý giải hai người kia ở trung phương đứng người. Theo lý thuyết là phu sướng phụ tùy mới đúng, như thế nào biến thành phụ sướng vô tùy, hơn nữa vẫn là ma thành chi chủ như vậy đại nhân vật. Thường không rõ. Ta thật không biết một nhược Hân có cái gì hảo. Chủ thượng thế nhưng bị nàng mê đến thần hồn điên nào, liền nam nhi khí khái cũng chưa. Hắn không nghĩ ra, càng không tiếp thu được. Hắn sở nhận thức ma vương là một cái uy chấn tứ phương, cao cao tại thượng thả nhưng là tốt thiên hạ lợi hại nhân vật, nhưng ở một nhược Hân trước mặt, hắn lại thành một cái ngoan ngoãn phục tùng si tình nam nhi. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Ai ai ai, đừng nghĩ, chạy nhanh đi thôi. Bọn họ đi bách vị lâu, chúng ta cũng đi, nói không chừng có thể nhìn đến xuất sắc sự. Diêm lệ hành bước nhanh đuổi theo nhược hân cùng Diêm lịch hành bước, nhưng không nghĩ bỏ lỡ chuyện tốt. Chấn Long sơn trang hắn không có thể đồng hành mà đi, bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc lại kích thích sự. Hiện tại hắn đến theo sát điểm, không thể lại bỏ lỡ xuất sắc sự có cái gì xuất sắc sự hắc ưng cũng đội kịp, một cái khinh công người đã không thấy tâm hơi hiện trường chỉ để lại một văn thanh một người còn có kia 30 cái không cái dương cùng với trong tay hắn 50 vạn lượng ngân phiếu tuy rằng này đó vàng đều bị một người hơn một người lấy đi nhưng hắn trong lòng cũng không cảm thấy có ổn hắn rốt cuộc không phải nếu hơn thân sinh phụ thân này đó tiền vốn là không phải nên hắn đoạt được hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chúc phúc đứa nhỏ này hy vọng nàng sẽ không giống nàng mẹ ruột giống nhau ma vương nâng 30 dương vàng bạc châu đáo đến một học sĩ phủ cầu hối sự thực mau liền truyền đến mọi người đều biết đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận chuyện này lửa nóng thật sự Phía trước truyền ra một nhược hân chết ở Trấn Long Sơn trang tin tức, cũng náo loạn không nhỏ. Hiện giờ người tồn tại đã trở lại, càng là trở thành truyền kỳ nhân vật. Chẳng những là một nhược hân truyền kỳ, ngay cả ma vương cái này thanh danh khô nóng người cũng bị truyền đến càng thần kỳ, càng truyền càng thần, truyền đến cơ hồ đem hắn ma vương tà danh làm thành mỹ danh. Bình thường dân chúng nói tới ma vương sự, sẽ không lại mặt mang sợ sắc. Hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15, cho nên bách vị lâu không có bác bán, đều là một ít thực khách. Hơn nữa bảo băng ngồi đầy, sở hữu khách nhân cơ hồ đều là tại đàm luận ma vương cùng hân hai người sự. Ngươi nói này ma vương như thế nào sẽ thích thượng một học sĩ phủ đại thiên kim đâu? Vậy ngươi nói này học sĩ phủ đại thiên kim vì cái gì có thể chặt đứt thần kiếm, còn có thể khởi tự hồi sinh? Ta xem à, này hai người đều không phải người bình thường, xứng đôi thật sự, cho nên ông trời liền cho bọn họ này phân kỳ duyên. Đúng đúng đúng, nhất định là cái dạng này. Này một tiểu thư là người tốt, nàng nhìn chúng nam nhân nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Không sai không sai. Tuy rằng này ma thành chi chủ bị võ lâm chính đạo coi là tà ma ngoại đạo, nhưng ma thành người trước nay cũng chưa đối chúng ta này đó bình thường dân chúng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, này ai đúng ai sai, ai có thể nói được rõ ràng? Nói không chừng là có người cố ý bôi đen ma thành chi chủ. Đúng đúng đúng. Các khách nhân càng nói càng huyền, đến cuối cùng đem diêm lịch hành đều nói thành người tốt. Bách vị lâu lâu hai thượng, nào đó phong nhã phòng trùng, ngồi một người mặc màu tím đen váy sang nữ tử, nữ tử da như chi bạch, môi đỏ điểm chu, cử chỉ đầu đủ gian có chưa cao ngạo chi tư, uốn thùng ngón tay ngọc chính nâng chén uống rượu. Hai nhị dựng nghe dưới lầu những cái đó tán gẫu chi ngôn, đột nhiên sắc mặt đại biến, đem trong tay chén rượu bóp nát. Lúc này, một cái ăn mặt hôi sam y Hà Nam tử đi đến, dùng bất đắc dĩ miệng lưỡi, khuyên, tử Liên, ngươi vẫn là chạy nhanh phản hồi ma thành đi, nếu là làm ma vương tôn thượng biết được ngươi tự tiện thành, hậu quả nên là biết đến." Nhang phong, ở chưa thấy được cái kêu kêu một được nữ nhân phía trước, ta sẽ không trở về. Nàng chẳng qua là một cái quan văn nữ, dựa vào cái gì được đến chủ thượng Từ Liên Hảo là không phục, tưởng tượng đến một người thân nữ nhân này liền tới khí. Từ 15 tuổi năm ấy bước vào ma thành đại môn bước đầu tiên, nhìn đến chủ thượng ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích thượng chủ thượng. Vì có thể tới gần chủ thượng, nàng liều mạng luyện tập võ công, liều mạng học tập các loại bản lĩnh. Vì chính là một ngày kia có thể đứng chủ thượng tả hưu hai sườn, như vậy chủ thượng là có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính là nàng hoa 10 năm thời gian cũng vô pháp đứng ở chủ thượng tả hưu hai sườn, nhiều nhất chỉ là tứ đại hộ pháp thủ hạ, nàng không cam lòng à? Vốn tưởng rằng nàng còn có thời gian, ai ngờ đột nhiên truyền đến chủ nhân có vị hôn thê tin tức, vì biết rõ ràng chuyện này, nàng trái với thành quy, tự mình chạy ra. Ra tới lúc sau mới biết được, Nguyên Lai like chủ thượng thật sự có vị hôn thê, cái này vị hôn thê chính là một nghịch nhân. Nàng thủ chủ thượng mười năm, tuyệt đối sẽ không làm một cái đột nhiên toát ra tới một nghịch nhân cấp cấp đi. Nam Phong nhìn ra được Tử Lyến không chịu trở về, trong lòng thực xuất ruột, vì nàng tính mạng lo lắng, lại khuyên nàng, ngươi vẫn là nhanh lên cùng ta trở về đi. Ta vừa rồi hỏi thăm qua, chủ thượng liền ở Nam Thành, hơn nữa cách nơi này không xa, một khi làm chủ thượng biết được ngươi ta tự mình ra khỏi thành sự, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi nếu là sợ hãi liền chính mình trở về, ta không ép về. Tử Lyến, chuyện của ta ngươi thiếu quản. Sợ cái này lại sợ cái kia, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không cái nam nhân? Ta nham phòng khuyên bất động tử luyến, quyết định đem nàng đánh hôn mê mang về, vừa muốn động thủ thời điểm, đống nhiên nghe được, "Là chủ thượng, chủ thượng tới." Tử luyến nhìn đến Diêm Lịch Hành đi vào bách Vị Lâu đại môn, kinh hỉ đến đứng lên, rũi trưởng cổ đi xuống xem. "Chương 140, cam chịu tiếp thu." Diêm Lịch Hành mang theo Mục Nhược Hân đi vào bách Vị Lâu trùng, nhìn đến bạo lều ngồi đầy cảnh tượng, mày không vui nhíu chặt, hoàn toàn không nghĩ tại đây loại người nhiều địa phương dùng cơm, chính là không, có biện pháp, bởi vì có người thích. Mục Nhược Hân nhìn đến như vậy nhiều người, cảm thấy tức nhiệt, nhìn mỗi trương trên bàn mỹ vị món ngon, thẳng nuốt nước miếng, khả nhân quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đều không có chỗ trống, không, có biện pháp, đành phải trực tiếp đi tìm trưởng quầy hỏi, "Trưởng quầy, nhà các ngươi lâu chủ đâu?" Lâu chủ, cô nương nói chính là trưởng quầy đang muốn hỏi là cái nào một cái, nhìn thấy Diêm Lịch Hành đi tới, nhìn đến hắn trên chán ma văn, tức khắc sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được, trong lòng run sợ nhìn hắn, hàm răng đều ở run lên, hai chân càng là mềm đến không lời gì để nói. Thiên a, người này trên chán như thế nào sẽ có quỷ vết đỏ giống nhau đồ vật, phát ra hơi thở như thế giò người, người này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết." Ma Vương đi, không đơn giản là trưởng quầy, chung quanh khách nhân cũng đều bị dọa tới rồi, nguyên bản náo nhiệt phi phàm tử lâu, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Trên lầu tử luân nhìn đến Diêm Lịch Hành trên mặt, mặt nạ đã tháo xuống, kinh ngạc không thôi, thấp giọng tự hỏi, "Chủ thượng như thế nào đem mặt nạ cấp bắt lấy tới?" Chủ thượng là sẽ không trước mặt người khác tháo xuống mặt nạ mới đúng, như thế nào sẽ? Nàng ở Ma thành 10 năm, chỉ có một lần trong lúc lơ đãng nhìn đến chủ thượng chân thật bộ mặt, vừa mới bắt đầu cũng hoảng sợ, rất sợ hãi, qua hồi lâu lúc sau, nàng chậm rãi đem cái này sợ hãi khắc phục, hơn nữa chủ thượng là như vậy anh minh thần võ, như vậy uy trấn phương Tây, đúng tay gian là có thể nghiêng trời lệch đất, có thể trở thành hắn bên người nữ nhân, là có thể được đến vô thượng tôn linh. Nàng muốn chính là cái này vô thượng tôn linh. Chỉ là nàng trước nay đều không có cơ hội tới gần chủ thượng, chỉ có thể xa xa mà nhìn hắn, nàng thử qua rất nhiều loại biện pháp, mỗi một loại cũng chưa dùng. Một cái cô nương 20 chưa gả liền tính là gái lỡ thì, nàng năm nay đã 25, không biết có bao nhiêu người lén cười nhạo với nàng. Nhan Phong nhìn đến Diêm Lịch hành tới, khẩn trương lại sợ hãi, tránh ở phòng không dám lộ diện, còn không ngừng nhắc nhở Tử Liên. Nhanh lên rời đi đi, nếu như bị chủ thượng phát hiện ngươi ta tại đây, chúng ta liền xong rồi. ở chủ thượng bên người nữ nhân kia chính là một lược thân sao? Lớn lên còn không có ta xinh đẹp, chính là một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu. Chủ thượng là coi trọng nàng điều nào? Tử Liên đang ở nổi nóng, sớm đem bất luận cái gì sự đều đã viên, chỉ nghĩ từ một lược thân trong tay đem thích người cướp về, sắp thực nói là đem kia phần vô thượng tôn vinh cấp cướp về. Nàng nỗ lực mười năm, cái gì đều còn không có được đến, thế nhưng có người nửa đường sát ra tới, cấp đi nàng muốn hết thảy, nàng có thể cam tâm sao? Tử luyến, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, vạn nhất làm chủ thượng biết ngươi ở chỗ này, ngươi liền toàn xong rồi, về sau liền tới gần chủ thượng cơ hội đều không có, càng đừng nói là muốn ngồi trên ma thành đường ra chủ mẫu vị trí. Ta nghe xong nham phong những lời này, tử luyến mới có nguy cơ ý thức, không thể không đi trước rời đi, trong lòng đã gieo ác niệm, cái này kêu một được hân nữ nhân, tuyệt đối không thể tồn tại, không thể không chết. Tử luyến tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi, đi phía trước nhiều xem một cái diêm lịch hành, ai ngờ thế nhưng nhìn đến. Một nhược nhận thấy được trung quanh người đối Diêm Lịch Hoàng Ma Văn sợ hãi, vì thế dùng ngón tay đi miêu tả hắn trên trán Ma Văn, theo hoa Văn miêu một lần, nhẹ nhàng nói: A Hoàng, ta cảm thấy ngươi trên trán Hoa Văn thật xinh đẹp, rất có nam tử khí khái, vì cái gì mọi người đều không hiểu thưởng thức đâu, quá không thẩm mỹ quan, khó trách như vậy tụ. Ý ngoài lời, phàm là cho rằng Diêm Lịch Hoàng trên trán Ma Văn xấu xí người, đều là không có thẩm mỹ quan, thấp kém người. Nay không phải kẹo vào mắng bọn họ này đó sợ hãi Ma Văn người sao? Nhưng sự thật giống như cũng là như thế này, bọn họ còn có thể nói cái gì? Ở trên lầu Tử Luyến thấy như vậy một màn, tức giận đến dập chân, càng làm cho nàng phẫn nói: Chủ thượng thế nhưng tùy tiện làm nữ nhân này trả bảo. Theo nàng biết, chủ thượng cũng không làm người đụng vào hắn tứ chi, càng sẽ không làm người thấy hắn chân thật diện mạo. Nhưng hắn thế, nhưng làm nữ nhân này ở trước công chúng loại này chạm đến hắn cái chán, này cũng quá. Nham Phong nhìn ra được tử liên không chế không được chính mình xấu tính, sợ nàng hành động theo cảm tình, tiến tới mất đi tính mạng, cho nên trực tiếp đem mạnh mẽ mang đi. Diêm Lực hành sở hữu lực chú ý đều ở một nửa thân trên người, biết rõ nàng là vì hắn mới làm ra như vậy hành cử, trong lòng lần cảm an ủi, mơ hồ nhận thấy được có ma thành những người khác hơi thở, lập tức dùng cảm giác đi siêu tầm, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa tìm được. Chẳng lẽ là hắn nào giác? Lúc này Diêm Lệ hành cùng hắc ứng đi đến, đại ca, đại cậu. Diêm Lệ Hành vui sướng mà đi tới, kia Thanh Đại Tẩu kêu đến là càng ngày càng thốt miệng. Chủ thượng, phu nhân, hắc ưng cũng chào hỏi một cái, kêu đến cũng chậm rãi thốt miệng, đã dần dần tiếp thu một lược hân trở thành hắn lư chủ nhân sự thật. Diêm Lịch Hành nhìn đến Diêm Lệ Hành cùng hắc ưng, đem vừa rồi nghi hoặc thu hồi, đối bọn họ gật gật đầu. Mới vừa rồi hắn nhận thấy được ma thành những người khác hơi thở, xem ra là bọn họ hai cái. Các ngươi như thế nào cũng tới. Một lược hân miếng môi, thở phì phì mà nhìn hai người kia, còn không quên bọn họ vừa rồi trách nàng những lời này đó, đối với bọn họ đối nàng xưng hô, chịu tiếp thu. Đại Tẩu, ta cùng hắc Cưng từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn cái không ngừng, này ngũ tạng miếu đều khai hỏa lôi, tới nơi này đương nhiên là vì ngũ tạng miếu a. Nói được không sai, nay Bách vị lâu đồ vật đó là thiên hạ nhất tuyệt, khó được ra tới một chuyến, đương nhiên ăn cái đủ. Diễm lệ hành cùng Hắc Hứng cứ như vậy kẻ sướng người họa, ý tứ đã thực rõ ràng, một hai phải đi theo không thể. Một Nhược Hân mới mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi hỏi trưởng quầy, trưởng quầy, Hỏa Viêm cung thiếu cung chủ Viêm Liệt Hỏa có ở đây không nơi này? A trưởng quầy nghe được Mộc Nhược Hân như vậy hỏi hắn, kinh ngạc đến ngũ quan đều sai vị. Hắn vẫn là lần đầu nghe được có người như vậy thẳng hô bọn họ thiếu cung chủ đâu. Bất quá cũng đúng, Mộc Nhược Hân lai lịch bất phàm, lại là Vương vị thế, chỉ bằng cái này thân phận, thẳng hô bọn họ thiếu cung chủ cũng không có gì. A cái gì a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nhà các ngươi thiếu cung chủ rốt cuộc có ở đây không nơi này? hắn có phải hay không đem ta tiểu tịch muội muội cầm đi bán không có không có thiếu công chủ vẫn luôn đều bồi hạ cô nương, đem nàng đương bảo giống nhau che chở nơi nào sẽ bán nàng ma vương tôn thượng một tiểu thư các ngươi chờ một lát ta đây liền sai người đi thông chi thiếu công chủ trường bệ từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại lúc này mới xử lý mọi việc phái người hướng đi viêm liệt hỏa bẩm báo nơi này sự cho dù mục lược thân đã nói sang chuyện khác nhưng hiện trường thực khách ánh mắt tiêu điểm còn ở diêm lịch hành trên người rất muốn biết rõ ràng cái này mà thành chi chủ rốt cuộc ra sao dạng người tuy rằng cái chán ma văn thật là do người, còn có trên người hắn ma sát chi khí, cùng với hắn cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, liền tính như thế, trên người hắn vẫn như cũ có chính nghĩa lâm nhiên hơi thở, có vương giả uy chấn thiên hạ khí phách, như vậy một người, liền hướng nơi đó vừa đứng, nói cái gì đều không nói, chuyện gì đều không làm cũng đều đánh bại phục mọi người. Diêm lịch hành đối mọi người ánh mắt bỏ mặc, khi bọn hắn không tồn tại, chỉ làm chính mình muốn làm sự, đó chính là bồi ở một nhược hơn bên người, nhưng hắn lại không biết chính mình thanh danh bởi vì những người này mà ở chậm rãi thay đổi. Diêm liệt hỏa lúc này đang ở bồi hà tịt tắt cơm, lộng một bàn hảo đồ ăn, có còn ở trong phòng bếp làm, đem tốt nhất đều phóng tới nàng trước mặt đi. Tiểu thịnh, ngươi nếm thử cái này, nhìn xem có thích hay không. Hảo, cảm ơn Diêm công tử. Hà Tịch cầm lấy chiếc búa, đang muốn đi gấp đồ ăn tới ăn, nhưng đồ ăn mâm lại bị cầm đi, nàng kẹp không đến. Viêm Liệt hỏa đem phóng tới Hà Tịch trước mặt đồ ăn chỉnh bàn lấy đi, mang theo ái, cùng nàng giận rồi, nói: ngươi lại kêu ta một tiếng Viêm Công Tử thử xem, lại kêu ta liền không cho ngươi ăn, không phải cùng ngươi đã nói sao? Không chuẩn kêu ta Viêm Công Tử, muốn tâu Viêm Ca Ca. Ân, này còn kém không nhiều lắm. Lại kêu một tiếng tới nghe một chút. Viêm Ca Ca, Viêm Ca Ca, Viêm Ca Ca, đây mới là ta hảo tiểu tịch. Ăn đi, đừng đem chính mình nói là, về sau muốn biết cái gì liền cùng Viêm Ca, ca nói, Viêm ca, ca nhất định làm ngươi ăn đến tốt nhất. Viêm Liệt Hoa đem đồ ăn thả lại đến Hà Tịch trước mặt, còn tự mình kẹp cho nàng ăn. Hà Tịch đang muốn há mồm miệng ăn, đột nhiên hạ nhân tới bẩm báo, thiếu công chủ, ma thành chi chủ ma vương tôn thượng cùng học sĩ phủ một đại tiểu thư cầu kiến. Không đợi Viêm Liệt Hoa đáp lại, Hà Tịch đã đầy sinh lực mà ra bên ngoài chạy. Thật tốt quá, nếu vân tỷ tỷ cùng Diêm công tử tới. Tiểu Tịch, chậm một chút, để ý thương thế của ngươi. Viêm Liệt Hoa trực tiếp đem kẹp đồ ăn trước đuôi vứt bỏ, chạy đi lên truy Hà Tịch, lo lắng nàng thương thế. Chính là Hà Tịch đã chạy đến bên ngoài, đang từ bách vị lâu Bừng trong hướng phía trước lâu Thính chạy tới, nhưng ở trên đường đi đụng vào hai người, tuy rằng đâm cho miệng vết thương phát đau, nhưng nàng vẫn là lập tức xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, không đâm thương người đi Hà Tịch đụng vào người vừa vặn là Tử Liên. Tử Liên tâm tình không tốt, mà nơi này không phải lâu thính bên ngoài, liền tính não ra động tĩnh cũng không sợ Ma Vương phát hiện, cho nên liền trực tiếp lấy Hà Tịch hết giận. Đặc biệt là Hà Tịch cái kia thanh thuần lại nhỏ xinh đáng yêu bộ dáng, cùng một nhược hân có điểm giống, càng làm cho nàng xem đến khó chịu. Tàn nhẫn lịch ra tay bóp chặt Hà Tịch cổ, giữ tận mắng, nha đầu túi, ngươi một tiếng thực xin lỗi liền suy nghĩ sự sao. À Hà Tịch cổ bị veo đến thật chặt, hô hấp không thông thuận, thương đau đến lợi hại hơn, khó chịu đến liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ phải dùng tay đi bẻ ra Tử nàng cổ tay, nhưng bẻ không Phong cảm thấy Tử làm được quá phận, tiến lên ngăn lại nàng, Tử luyến, đừng sinh sự, nhanh lên đi ngại với chủ thượng ở đây, ta không thể đối một lực thân xuống tay. chẳng lẽ liền cái này hoàng bao nha đầu cũng không thể sao? Tử liên tăng thêm trong tay lực đạo, thậm chí đã đem hà tịch đương một lực thân, muốn đem nàng bóp chết. hà tịch nghe xong tử liên lời nói, biết được nàng muốn sát một lực thân, rất là sinh khí, cũng rất khó chịu, muốn tự cứu. vì thế phản kích, bàn tay gắn kết linh lực, đem tử liên chứng hay. a tử liên bị đánh bay, đung vào một bên cưỡng bức thượng, phát ra một tiếng đau kêu, sau đó ngã xuống trên mặt đất, rơi không nhẹ, còn phun ra một búng máu. không thể tưởng được cái này tiểu nha đầu bản lĩnh còn không nhỏ, thế nhưng có thể đả thương nàng. trước một giết hắn một đốn. Nham Phong kinh ngạc mà nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, cũng không có đối nàng ra tay, mà là chạy tới nâng dậy Tử Liên. Tử Liên, ngươi thế nào? Không có việc gì đi? Tử Liên thực tức giận, đứng lên lúc sau liền dùng lực đẩy ra Nham Phong, còn văng hắn một bàn tay tử. Mắng, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Không thấy được ta bị người khi dễ thành như vậy sao? Chủ thượng nơi đó ngươi không dám đọa thủ, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là ở cái này tiểu nha đầu trước mặt ngươi còn không dám đọa thủ, ta xem thường ngươi. Nham Phong bị như vậy mắng, lòng tự trọng đã chịu thương tổn, vì vẫn tôn nghiêm, cho nên mắt nhìn về phía Hà Tịch, chuẩn bị đối nàng thủ, đôi tay gắn kết cường đại linh lực, mang theo không đành lòng đập đi ra ngoài. Khúc thiếu chút nữa đã bị bắt chết. Hà Tịch còn ở hồi sức, không chú ý Nham Phong hành động, đương nàng chú ý tới thời điểm, đã không kịp né tránh, chỉ có thể bắt tay che ở phần đầu trước, làm cơ bản nhất phòng ngự. Hà Tịch cho rằng lần này khẳng định lại muốn bị đánh, lại không ngờ viêm liệt hỏa cả người mang theo ánh lửa, từ đầu đến chân đều ở bốc hỏa, quả thực chính là một cái hỏa người, ngáy mắt từ phía sau lấp mình đi lên, che ở Hà Tịch phía trước, đem Nham Phong đập lại đây linh lực tiếp được, cùng sử dụng lửa đốt vì cho tàn, hai mắt tràn đầy lửa giận mà chướng mắt trước một nam một nữ, chân phải hung hăng chấn giống sân nhà, Tiết Cường đại chấn động, cơ hồ đem chỉnh đống lâu đều cấp chấn động, dám động hắn tiểu tịnh, tìm chết. Tử Luyến vừa mới bị hạ Tịch đả thương, này sẽ còn không có có thể đứng ổn, lại tới mánh Liệt chấn động, nàng càng đứng không yên, chỉ có thể đỡ vết tường, hơi mang sợ hãi nhìn đột nhiên toát ra tới hỏa người. Như vậy mánh Liệt hỏa hệ linh lực, chẳng lẽ người này chính là tứ đại hộ pháp nhắc tới quá viêm liệt hỏa, hỏa viêm cung thiếu cung chủ, nhân sương viêm quân. Nếu thật là viêm quân, kia bọn họ nhưng quán thượng đại phiến thái, nham phong cũng đoán được ra viêm liệt hỏa thân phận, vì không cho hiểu lầm mở rộng, tình thế tăng lên, đi trước xin lỗi, nói vậy vị này chính là hỏa viêm cung thiếu cung chủ viêm quân đi, chúng ta đều không phải là cố ý tại đây sự, chỉ là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi cho ta hai con mắt là bài trí, cái gì đều nhìn không thấy sao? dám ở địa bàn của ta đụng đến ta người, các ngươi có phải hay không chản sống? Viêm liệt hỏa trên người ánh lửa còn chưa rút đi, sát khí càng là mãnh liệt. đột nhiên đánh ra một cái hỏa cầu, đem nhang phong đánh bay đụng vào một bên trên bách tường. Viêm liệt hỏa này một kích dùng chính là 5 thành công lực, trực tiếp đem nhang phong đánh đến không có nửa cái mạng, hộc máu quỳ dạp trên mặt đất, bò không đứng dậy. Sở Dĩ dùng 5 thành công lực, không phải bởi vì hắn đối nhang phong thủ hạ lưu tình, mà là sợ đem bách vị lâu cấp đánh sụp. Nếu là ở địa phương khác, hắn chắc chắn nhất đã bị viêm liệt hỏa cường đại thực lực đến trong lòng sợ hãi, lại bị thương, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có đi quan tâm phong thế, cứ như vậy nóc đứng bất động, nghĩ cách thoát thân tự cứu không thể đổ nhất thời cũng nhanh, chờ nàng thành chủ thượng bên người nữ nhân, tùy thời đều có thể tìm viêm liệt hỏa báo thủ. Nhan phong không động đậy, thử qua còn vài lần đều thất bại, bò không đứng dậy, ý thức chậm rãi mơ hồ không rõ, nhưng hắn rất rõ ràng mà biết, hắn bị đả thương thời điểm, tử liên liền cũng không nhìn hắn cái nào. như vậy nữ nhân, còn đáng ra hắn lấy mệnh theo đuổi sao? viêm liệt hỏa giao huấn xong Nhan phong, phẫn nộ chừng mắt nhìn hắn vài lần, lúc này mới xoay người trở về xem hà tịch, lúc này trên người ánh lửa đã toàn bộ tiêu tán, biến thành một cái phủ phủ thông thông người bộ dáng, lôi kéo hà tịch xem cái biến, còn hỏi cái không ngừng, tiểu tịch, thương đến nơi nào không có? nhanh lên nói cho ta, chịu đựng, đặc biệt là nội đường, càng càng đường. ta lập tức làm người đi tìm đại phu tới. Ta hạ Tịch rất muốn trở lại Viêm Liệt hỏa, chính là lời nói còn chưa nói ra tới đã bị đánh gãy. Viêm Liệt hỏa gấp đến độ xoay quanh, liền sợ hạ Tịch băng ngã, bị thương, chạm vào, tiếp tục không ngừng nói, đúng, rồi, một nhược hân tên kia không phải tới sao? Nàng y thuật so bất luận cái gì một cái đại phu đều phải hảo, trực tiếp làm nàng tới cấp ngươi nhìn xem. Ta, ngươi tới a, đi đem Ma Vương đám người mang đến. Viêm ca ca, ngươi đừng có gấp, ta biết ngươi muốn gặp một nhược hân. Nếu bọn họ đã tới bách vị lâu, trực tiếp làm cho bọn họ đến bên trong đi không phải được rồi sao? Ngươi làm gì còn muốn tự mình chạy ra đi? Đừng quên, trên người của ngươi thương còn không có hảo đâu viêm liệt hỏa quả thực chính là cái lơi khô, nói xong một đoạn lại một đoạn, không dứt, cuối cùng trực tiếp đem hạ hà tịch hành mấy lên, ôm trở về, đi phía trước đối không có một bóng người hành lang hạ mệnh lệnh, đem bọn họ hai cái quan tiến trong nhà lao, chờ đợi xử lý. viêm liệt hỏa mệnh lệnh một chút, hành lang trên bách tường trống rỗng xuất hiện mấy phiến môn, mỗi một phiến trong môn đều đi ra hai người, đem nham phong cùng tử luyến mây quanh, tính toán đem bọn họ hai cái quan tiến đại lao. nham phong đã gần hôn mê, tầm mắt mơ hồ không rõ, cả người vô lực, căn bản phản kháng không được. nhưng tử luyến bất đồng. nàng chỉ là bị tịch nhẹ nhàng một kích, còn có năng lực chạy trốn, vì thế sử dụng ma thành đặc biệt truyền thuật, trực tiếp đem chính mình truyền đi, không quản nham phong chết sống. Tiếm nham phong hướng tới tử liên biến mất phương hướng vươn tay, hy vọng nàng có thể dẫn hắn cùng nhau đi. chính là hắn liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ có thể chớm mắt mà nhìn tử liên biến mất không thấy. hỏa viêm cung căn bản không biết tử liên truyền tới nơi nào, đành phải trước đem nham phong quan tiến đại lao, sau đó tiến đến bẩm báo cụ thể tình huống. viêm liệt hỏa vừa rồi chấn giống cùng dùng năm thành công lực đánh nhang vòng, kỳ thật đều đem bách vị lâu cấp chấn động, chỉ là người bình thường người cảm giác không ra, đành phải võ công cao cường nhân có thể có điều phát hiện. diêm hành cảm giác được bách vị lâu chấn động, đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt bên người người. diêm lệ hành hắc cũng mơ hồ cảm giác được, nhưng không thể xác định, hai người nghi hoặc trò chuyện với nhau. ta như thế nào cảm giác vừa rồi chấn động hai hạng, ta cũng cảm giác được. Vừa rồi cái gì chấn động hay hạ, một Nhật Hân hoàn toàn không có nhận thấy được chấn động, không phải nàng công lực không đủ, mà là nàng lực chú ý đều bị quanh thân trên mặt bản mỹ thức hấp dẫn. Cái này đáng chết hồng ma quái, làm như vậy nét mực làm gì? Thấy hắn một mặt so thấy A Hoành còn khó, nhân ra A Hoành chính là ma thành chi chủ, hắn chẳng qua là Hỏa Viêm cung thiếu cung chủ, tư thế cũng quá lớn đi. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo nói nói hắn, làm người muốn điệu thấp một chút. Lúc này, một cái ăn mặc màu đỏ hộ vệ phục nam tử đi tới, đối Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhật Hân cung kính nói: "Ma vương tôn thượng, một tiểu thư, chúng ta thiếu cung chủ cho mời." Cái này hồng ma quái cuối cùng là làm người thấy, vì đèn bù ta bởi vì chờ đợi mà lãng phí sinh mệnh, một hồi ta nhất định phải giết hắn một đốn. Một nhược hân không có bất luận cái gì ác ý, chỉ do liền nói chơi, sớm đã đem viêm liệt hỏa trở thành nửa cái bằng hữu nối đãi, cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện nói chuyện. Nhưng mà nàng theo như lời nói làm rất nhiều người khó hiểu, đặc biệt là hỏa viêm cung hộ vệ, vừa nghe đến câu kia giết hắn một đốn, còn tưởng rằng một nhược hân ý tứ là muốn sát viêm liệt hỏa, lập tức đối nàng biểu hiện ra lý, cảnh cáo nàng, chúng ta thiếu cung chủ há là ngươi chờ có thể tùy ý giết lung tung người. Hộ vệ lộ ra lý, diêm lịch hành cũng lộ ra sắc ý, gần là dùng ánh mắt cũng đã có thể đem cái kia hộ vệ giết chết, dám ở trước mặt hắn đối hắn nữ nhân kính, tìm chết. Nhò nhỏ một cái hộ vệ, há là ma vương đối thủ, chỉ cần một ánh mắt hắn cũng đã sợ hãi, nhược nhược túi đầu tới, không dám nói thêm nữa. Mộc Nhược Hân biết này chỉ là một hồi hiểu lầm, cần thiết giải thích một chút. Ta theo như lời giết hắn một đốn, là nói muốn ăn bách vị lâu một đốn bá vương cơm, cho các ngươi thiếu cung chủ mời khách ăn cơm ý tứ, đã hiểu sao? Hộ vệ biết chính mình nghĩ sai rồi, vì tránh cho đắc tội ma vương nhân vật như vậy, chạy nhanh xin lỗi, là tiểu nhân nghĩ sai rồi, thật sự xin lỗi. Thiếu cung chủ đã ở bên trong chờ các vị, thỉnh đi theo tiểu nhân. Được đến xin lỗi lúc sau. Diêm Lịch hành mới thoáng thu điểm sắc ý, đi theo Mộc Nhược Hân cùng nhau đi. Cho dù tới rồi hiện tại, hắn đối viêm liệt hỏa cũng không nhiều lắm cảm giác, vẫn là đem viêm liệt hỏa đương người xa lạ giống nhau đối đãi. Ma thành cung hỏa viêm cung xưa nay không lui tới, nước giếng không phạm nước sông, hắn cùng viêm liệt hỏa ở chung không nhiều lắm, tự nhiên là xa lạ cảm giác. Diêm lệ hành cùng hắc ương cũng cùng đi trước, điêu đi vào mới vừa rồi đánh nhau giờ địa phương, mơ hồ nhận thấy được quen thuộc linh lực, tức khắc dừng lại bước chân quan sát. Diêm lịch hành cũng đã nhận ra, còn nghe thấy thực đạm thực đạm mùi máu tươi, hắn có thể kết luận, mới vừa không lâu nơi này nhất định phát sinh quá đánh nhau, lại còn có có người bị trọng thương. Vì cái gì nơi này sẽ có ma thành quen thuộc hơi thở. Bất quá này hơi thở thực đạm, không dễ phát hiện, hơn nữa mặt đất bị người dùng thủy cọ rửa quá, vết máu đã không thấy, nhưng huyết thương vị vẫn như cũ còn có tàn lưu. Mục Nhược hân đi ở phía trước, phát hiện cùng nàng cùng nhau tới ba nam nhân đều không đi rồi, vì thế quay đầu lại hỏi một chút, uỵ các ngươi ba cái ở phát cái gì lăn đầu? Chạy nhanh đuổi kìa! Không ai đáp lại một lời ngân, ba nam nhân còn ở trầm tư quan sát. Hắc Ưng ngồi xổm xuống dưới, dùng tay trên mặt đất xoa xoa, sau đó phóng tới cái mũi phía dưới nghe ngửi, nghe, cực kỳ khẳng định mà nói, "Là huyết hương vị, từ lung liệt chỉnh độ tới xem, này huyết là 15 phút trước lưu lại." 15 phút trước, chính là bách vị lâu trấn hai hạ thời điểm. Diễm Lệ hành sờ sờ với tưởng, tiếp theo Hắc Ưng phía dưới nói nói, "Không chỉ có là huyết, nơi này còn có ma thành độc hữu hương vị, nếu không phải thưởng chú ma thành người, trên người căn bản sẽ không có như vậy hương vị. Bởi vậy có thể thấy được, 15 phút trước, nơi này có ma thành người xuất hiện quá." Ma thành bên ngoài người chỉ có chủ thượng, nhị công tử, ta cùng với ứng đội. Ứng đội đều ở khách điếm đợi mệnh, không có chỉ thị là sẽ không rời đi nửa bước. Cho nên nói, vừa rồi xuất hiện ở chỗ này người, tuyệt đối không phải ứng đội thành viên. Không sai. Xem ra có người tự mình ra khỏi thành, hơn nữa liền ở Nam thành, còn đã tới bách Bị lâu. Diêm Lịch Hành cái gì đều không nói, ở trong lòng phân tích hết thảy, phỏng đoán kết quả. Một nhược hân gì đều nghe không hiểu, đành phải lại đây hỏi, các ngươi đang nói cái gì nha? Trở về lại nói cho ngươi, đi thôi. Diêm Lịch Hành không ở hiện trường nhiều lời, khởi bước đi phía trước đi. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng cũng không nói, ăn ý thật sự, cũng tiếp tục đi phía trước đi. Một nhược hân càng là không hiểu ra sao, không nghĩ ra, đơn giản liền không thèm nghĩ, bước nhanh đuổi theo, các ngươi từ từ ta nha. Hôm nay này ba nam nhân quái quái, đệ nhất càng đưa lên lạc, kỳ Chương 142, một đạo lý. Hà Tịch bị viêm liệt hỏa ôm về phòng, mới đợi từng cái liền cảm giác đợi thật lâu, chập chạp không thấy một dược hãn tới, không ngừng truy vấn, Viêm ca ca, nếu ấn tỷ tỷ như thế nào còn chưa tới nha. Bọn họ muốn từ trước lâu tính đi đến mặt sau, còn muốn từ phía sau lên lầu, lại quá lâu trung gian thông đạo, sau đó thông qua một đạo cơ quan môn, như vậy mới có thể hướng phòng này đi tới. Viêm liệt hỏa nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, tướng gì không ai tới quấy rầy hắn cùng tiểu tịch đơn độc ở chung, trong tay cầm dược, thống hà Tịch uống, tiểu tịch, tới, trước đem dược cấp cung lên, nghe lời a. Thứ này quá khổ, ta không uống. Hà Tịch bỏ qua một bên đầu, chính là không muốn uống. Hai ngày này đều uống loại này khổ đến rất tra đô vật, nàng thật sự chịu không nổi. Thuốc hay đắng miệng, uống xong đi thương thế của ngươi là có thể hảo đến càng mau. Ta thương đã hảo đến không sai bị lắm, không cần uống lên. Trước kia ta sinh bệnh, bị thương thời điểm, cũng không có cái này uống, không làm theo hảo sao? Ngoan, đây là cuối cùng một chén, uống lên là được. Viêm liệt hỏa chỉ có thể lừa gạt hạ tỳ cũng được, đem một ít chân tướng để ở đáy lòng, không có nói ra. Dì ba ngoại cái kia láo yêu bà, sao có thể thật sự quan tâm tiểu tịch, nàng liền tiểu tịch chết sống đều mặc kệ, như thế nào sẽ ở tiểu tịch sinh bệnh bị thương thời điểm cấp tiểu tịch sắp thuốc uống? Hắn đáng thương tiểu tịch, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người quan tâm, yêu thương quá, ngay cả phụ mẫu của chính mình là ai cũng không biết, thật đáng thương a. Hạ Tịch tổng cảm thấy Viêm Liệt họa biểu tình quái quái, còn tưởng rằng hắn là bởi vì nàng không uống dược mà xin khí, cho nên mặc kệ dược lại như thế nào khổ, nàng cũng uống đi xuống, Viêm Kaka, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền uống dược. Viêm Kaka đối nàng như vậy hảo, như vậy quan tâm nàng, nàng liên tiếp làm Viêm Kaka xin khí, khổ dược cùng Viêm Kaka so sánh với, nàng lựa chọn Viêm Kaka. Đây mới là Viêm Kaka hảo tiểu tịch. Viêm Liệt họa nhìn Hạ Tịch đem dược uống xong, vừa lòng mà cười, còn cầm lòng không độ mà hướng môi nàng hôn một cái, mới vừa thân đi lên liền nghe thấy đẩy cửa thanh âm. Một nhược hấn đi vào ngoài cửa, không có cửa, trực tiếp xông vào, ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn đến Viêm Liệt Hỏa thân hạ tịch, tức giận đến nổi trận lôi đình, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Viêm Liệt Hỏa mắng to, hưng máu quái, ngươi cũng dám chiếm tiểu tịch tiên nghi, ra ngứa có phải hay không? Viêm Liệt Hỏa có điểm hơi xấu hổ, dùng tay lau lau chưa đã thèm mà miệng, ha hả cười cười trả lời, các ngươi tới rồi, ta đã chuẩn bị tốt phong phú mỹ vị món ngon, các vị có thể tận tình hưởng dụng, ta mời khách. Tới thật đúng là không phải thời điểm. Hưng Mặc Quái, ngươi thiếu cho ta tách ra đề tài. Nói, ngươi hai ngày này chiếm tiểu tịch muội muội nhiều ít tiên y. Không có không có, vừa mới là lần đầu tiên, không tin ngươi hỏi tiểu tịch vạn nhất nguyên là ở tiểu tị ngủ thời điểm chiếm nàng tiện nghi, kia lại như thế nào tính? Ta không có, ta tuyệt đối sẽ không làm loại này để tiện vô sĩ sự. Nói nữa, tiểu tị sớm hay muộn là người của ta, ta đáng ra ở nàng ngủ thời điểm lén lút chiếm nàng tiện nghi sao? Cái gì? Tiêu tiểu tị sớm hay muộn là người của ngươi? Tiểu tị sớm hay muộn là người của ta, liền cùng ngươi sớm hay muộn là ma vương người một đạo lý. Hùng, bao, quái. Hà tị nghe được là không hiểu ra sao, sơ soạn rất nhiều lần chính mình bị thất miệng, không gì cảm giác, không quá minh bạch một được hơn vì cái gì như thế sinh khí, ngây ngốc hỏi, nếu thân tỷ tỷ bị chiếm tiện nghi thật là một kiện thực lệnh nhân sinh khí sự sao? Ta cảm thấy không có gì nha, ngược lại rất thích. Nghe được hạ tịch những lời này, Viêm Liệt Hỏa sung sướng đáp dụng tay phủng hạ tịch khuôn mặt nhỏ đại tán, "Ta hảo tiểu tịch, lời này nói được quá dễ nghe, ta thích. Ta vẫn luôn là nói như vậy lời nói nha. Có khác nhau sao?" "Có, khác nhau như lớn, ta liền thích nghe ngươi nói nói như vậy." "Nga." Mục Nhược Hân càng tức giận, trực tiếp đối Viêm Liệt Hỏa đọ thủ, biên đánh biên mắng, "Hồng ma quái, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ta liền không họ mục." Viêm Liệt Hỏa động tác thực nhanh nhẹn, không có phản kích, chỉ là né tránh, rất khinh xảo lại tránh được mục Nhược Hân công kích, này lên, cao cao xả ngồi ở phía trên, phản bác. "Ngươi về sau liền không họ mục, gả cho người liền cùng phu họ. Ngươi như vậy hung, tiểu tâm nhân gia vương không cần ngươi, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có các Ngươi còn có lý a, khi dễ tiểu tịch thế nhưng còn dám trêu gọi ta. Hảo, ta hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn ngươi không thể. Mục Nhược Hân cũng nhảy đến trên xà nhà, ở mặt trên cùng viêm liệt hoạt đánh. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng cùng Hồng Bao Quái đấu đấu vắt mồm, nhưng mặt sau lời hắn nói thật sự quá khó nghe, nàng tức giận đến phi ra tay không thể. Cái gì kêu tiểu tâm ma vương không cần ngươi? A hành hôm nay mới hướng nàng cầu hôn, cái này đáng chết Hồng Bao Quái liền nguyện ruột nàng, thiếu đánh. Uy, họ Mục, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi đừng quá quá mức a. Ta quản ngươi ai địa bàn, ngươi cái này thiếu đánh ra hòa. Mục Nhược Hân cùng viêm liệt hỏa vừa thấy mặt chính là túi bụi lại xảo, trình diễn vừa ra xuất sắc đánh võ diễn sao, đem hiện trường liên can người chờ xem đến là trận mắt há hốc mồm, chỉ có Diêm Lịch Hành ngoại trừ. Diêm Lịch Hành đã không phải lần đầu tiên gặp qua Mục Nhược Hân cùng viêm liệt hỏa khắp khẩu trường hợp, cho nên thấy nhiều không trách. Nhưng những người khác chưa thấy qua, đặc biệt là hỏa viêm cung hộ vệ, quả thực không thể tin được có người dám đối bọn họ thiếu cung chủ giống to thành như vậy. Nếu nói là ma vương giống nói, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng giống người là cái nữ nhân. Hảo đi, nàng là ma vương nữ nhân, cái này cũng có thể miễn cưỡng miễn cưỡng lại miễn cưỡng tiếp thu. Đại ca, bọn họ hai cái ở Trấn Long Sơn trang thời điểm có phải hay không cũng như vậy a? Diêm Lệ Hành cảm thấy rất thú vị, thấp giọng hỏi hỏi chính mình đại ca. Viêm bôn ở trên giang hồ cũng coi như là cái đại nhân vật, bản lĩnh không nhỏ, địa vị càng là không bình thường, không thể tưởng được ở hắn đại tẩu trước mặt cũng bất quá như thế. Diêm Lịch Hành không nói lời nào, tìm vị trí ngồi xuống, rót rượu uống, hoàn toàn không lo lắng một được hân bị Viêm Liệt hỏa khi dễ, biên uống rượu biên tự hỏi chuyện vừa rồi. Rốt cuộc là ai tự mình rời đi ma thành? Hà Tịch nhìn ở trên xà nhà đánh nhau hai người, rất là lo lắng, không nghĩ bọn họ trong đó bất luận cái gì một người đã chịu thương tổn, đành phải mở miệng ngăn cản. Viêm ca ca, nếu an tỷ tỷ, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Không phải ta muốn đánh, là nàng muốn đánh. Viêm Liệt Hoa chỉ là phòng thủ cùng né tránh, cũng không có cướp kích. Hắn nào dám công kích, phía dưới ngồi một cái búng tay gian nhưng điên đảo người trong thiên hạ vật, hắn dám sao? Mộc Nhược Hân đánh tới một nửa, đột nhiên dừng lại, từ trên xà nhà phi xuống dưới ngồi vào bàn ăn bên, cầm lấy chiếc đũa gấp đồ ăn liền ăn, chuyển biến đến không hề bất luận cái gì quy luật, làm người nhị trưởng sở không được đầu óc. Có ai đánh nhau đánh đánh liền biến thành ăn cái gì? Chứ bỏ không hiểu thế sự hạ tịch, cũng chỉ có Diêm Lịch hành đối Mộc Nhược Hân kỳ dị hành cử không kinh ngạc, những người khác đều ngây ngốc mà nhìn nàng, bao gồm còn ngốc tại trên xà nhà viêm liệt hỏa. Người này thật đúng là kỳ quái, đột nhiên động thủ đánh nhau, đột nhiên lại đi ăn cái gì, đầu óc không bình thường. Một nhược hân cùng viêm liệt hỏa không đánh nhau, Hà Tịch cảm thấy thực vui vẻ, ngồi vào một nhược hân bên cạnh cùng nàng cùng nhau ăn, còn không ngừng cho nàng gắp đồ ăn. Nếu hân tỉ tỉ, cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Còn có cái này, cái này, cái này cũng ăn ngon. Tiểu Tịch, cảm ơn ngươi. Cùng nhau ăn đi, như vậy nhiều đồ vật, ăn không hết thực lãng phí. Nếu là không đủ ăn lại đều, ăn no mới có sức lực giáo huấn người. Các ngươi cũng ngồi xuống ăn, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Một nhược hân đem diêm lệ hành cùng hắc tương cũng tiêu hạm, hào hào hưởng thụ mỹ thực. Hắc tương không cách ký, tùy tiện ở nào đó vị trí ngồi xuống ăn cái gì. Diêm lệ hành tuyển Hà Tịch bên người vị trí, dùng mây người tươi cười cùng nàng đến gần, ngươi yêu tiểu Tịch đúng không? Ân, ta kêu Hà Tịch, mọi người đều kêu ta tiểu tịch. Ngươi đâu, ngươi tên là gì? Hà Tịch thực lễ phép mà trả lời. Người này là cùng nếu hân tỷ tỷ cùng nhau tới, có thể thấy được hắn là nếu hân tỷ tỷ bằng hữu, bằng hữu bằng hữu cũng là bằng hữu đi, thì hắn cũng là nàng bằng hữu là. Ta yêu Diêm Lệ Hành, là người nếu hân tỷ tỷ chú em. Chú em, chú em là cái gì? Chú em chính là Diêm Lệ Hành còn tưởng tiếp tục cùng Hà Tịch nói chuyện tiếm, chính là đột nhiên bị người cấp kéo đi rồi. Biếm điện họa ăn nhiều phi dấm, xem không được bất luận cái gì mà các nam nhân cùng hạ tịch thân cận, trực tiếp đem Diêm Lệ hành lôi đi, chính mình ngồi vào cái kia vị trí thượng, còn đối Hạ tịch nói một phen nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý lớn, tiểu tịch, về sau trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi đừng làm bất luận cái gì một người nam nhân tới gần, phải hiểu được nam nữ có khác, biết không? Nam nữ có khác, như thế nào cái có khác pháp? Hạ tịch không hiểu lắm, như thế nào lý giải liền nói như thế nào? Nếu Vân tỷ tỷ cùng ta nói rồi, nữ hải tử không thể tùy tiện làm nam hải tử chiếm tiện nghi, có phải hay không đạo lý này? La la la, chính là đạo lý này. Vậy ngươi vừa rồi giống như chiếm ta tiện nghi, có phải hay không không có tuân thủ nam nữ có khác? Cái gì giống như? Rõ ràng chính là hảo đi. Viêm Liệt hỏa có điểm hơi xấu hổ, xấu hổ thật sự, thanh thanh tiếng nói mới hồi đáp, khu khụ. Cái này sao? Ta cùng nam nhân khác không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân, là nữ nhân? Tiểu Tịch muội muội, ngươi liền không thể trượt chút mặt mũi cho nhân ra sao? Hà Tịch những cái đó ngây thơ đáng yêu lời nói, cho đến mọi người đều bật cười, đặc biệt là Diêm lệ Hành, cười to ra tới, ha ha. Tiểu Tịch muội muội, ngươi thật là quá đáng yêu, có tiền đồ. Viêm Liệt hỏa xem thường chờ Diêm lệ Hành, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi, nhưng người khởi sướng ra sao Tịch, hắn có thể thế nào? Không thể lại đảm luận cái này, đến chạy nhanh nói sang chuyện khác mới được. Đối, nói sang chuyện khác. Viêm liệt hỏa trái tim thừa nhận năng lực rất cường đại, rất nhiều sự có thể cười cho quá chuyện, chỉ cần không phải cái gì đại sự, hắn sẽ không tha ở trong lòng ghi hận lâu lắm. Đống nhiên nhớ tới Hà Thị Thương, trên mặt biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói: Mục Nhược Hân, tiểu tịch vừa rồi lại bị người đả thương, ngươi chạy nhanh cho nàng nhìn xem, như thế nào sẽ? Tiểu tịch không phải vẫn luôn từ ngươi bảo hộ, như thế nào sẽ bị đả thương? Hơn nữa vẫn là ở vừa rồi. Mục Nhược Hân không quá tin tưởng, vung trong tay chấn lũa, lập tức đi cấp Hà Thị bắt mạch, nhưng cũng không có phát hiện nàng có tần thương dấu hiệu. Hà Thị cũng nhớ tới chuyện vừa rồi, chạy nhanh nói cho Mục Nhược Hân: Nếu Hân tỷ tỷ, vừa rồi ta không cẩn thận đụng vào một người, người kiên hảo hung hào hung, nàng còn nói muốn giết ngươi đâu? Giết ta? Ai a? Hình như là gọi là gì Tử Luyến, ta không có biết. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tử Luyến? Hắc Hưng phản ứng đặc biệt đại, hiển nhiên là nhận thức người này. Liên bởi vì Hắc Hưng phản ứng đại, Diêm Lịch Hành cùng Diêm Lệ Hành mới cảm thấy sự có kỳ quặc. Tử Luyến, tên này nghe tới thực quen hay. Chương 143, ai cái tí? Hắc Hưng phản ứng quá lớn, tất cả mọi người xem qua đi. Hà Tịch đối Hắc Hưng thật mạnh gật đầu trả lời, "Ân, ta chính thai nghe được nàng đồng bạn kêu nàng Tử Luyến, chuẩn không sai." Cái kiếp kêu Tử Luyến nữ nhân còn kém điểm đem ta bóp chết đâu. Hà Cô Nương, cái kiếp kêu Tử Luyến người có phải hay không ăn mặc một thân màu tím đen váy sam? Đúng vậy, chẳng lẽ thật là nàng? Mục Nhược Hân thấy Hắc ưng phản ứng như vậy đại, lập tức suy đoán đến ra cái này Têu Tử Luyến người cùng hắn có quan hệ, thậm chí cùng Ma thành có quan hệ. Vừa rồi ở nửa đường đường, này ba nam nhân liền ở cổ cổ quái quái mà nói cái gì có người tự mình ra khỏi thành, cái này Têu Tử Luyến người hẳn là Ma thành người đi. Kỳ quái, nàng đều còn chưa có đi quá Ma thành, này kẻ thù liền trước có. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thành a hành vị hôn thê? Mục Nhược Hân nắm hướng Diêm Lịch Hành hung hăng mà nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Diêm Lịch Hành bình tĩnh thong dong, vừa mới bắt đầu còn ở phòng đoán Tử Luyến người này, có thể tưởng tượng một hồi thật sự nghĩ không ra nàng là ai, cho nên liền không lại đi suy nghĩ, tính toán trực tiếp hỏi Hắc Ung muốn đáp án. Đang muốn hỏi, đột nhiên nhận thấy được một luồng hư kỳ dị ánh mắt, nghi hoặc khó hiểu, chỉ phải mở miệng dò hỏi, nếu Hân, vì sao như thế nhìn ta? Áo Hành, ngươi thành thật công đạo, ngươi cùng cái kiếp theo tử luyến nữ nhân là cái gì quan hệ? Ta chưa biết nàng là người phương nào, như thế nào cùng nàng có quan hệ?" Thật sự, Thiên Chân vật Sắc, ta bên người chưa bao giờ từng có nữ tử, điểm này nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc Ưng có thể làm chứng. Diêm lịch Hành đã cảm giác được một luồng hư trên người kia cổ bình dấm chua hương vị, chỉ phải đem nói rõ ràng, cho Diêm Lệ Hành một cái ám chỉ lợi nói vừa làm. Diêm lệ Hành nhận được chỉ thị, lập tức ra mặt giúp chính mình Đại Ca nói chuyện, "Đại Tẩu, ta có thể cam đoan với ngươi, Đại Ca bên người thật sự không có bất luận cái gì nữ nhân, hắn ở Ma Thành cuộc sống hàng ngày đều từ kiều thúc phụ trách, đương nhiên, Tiểu Thẩm cũng coi như cái là nữ nhân, nhưng nàng cùng Đại Ca thật sự không gì quan hệ. Đại Tẩu, ngươi nên sẽ không muốn ăn Tiểu Thẩm giẫm đi." Ai Gan Tỷ, một nhược hân chết không thừa nhận, có điểm tiểu tiện thùng, "Vì rời đi mọi người lực chú ý, đối hạ Tịch nói, "Tiểu Tịch, ngươi đem vừa rồi phát sinh sự kiện càng nói cho ta." Ân. Tịch gật đầu, đem sự tình trải qua đều nói ra. Diêm Lịch Hành nghe Tịch nói sự, ở trong lòng âm thầm làm phân tích, đã có thể khẳng định Ma Thành có người tự mình ra khỏi thành. Ma Thành ngoại có hắn bày ra kết giới, chẳng những có thể phòng ngừa người ngoài tiến vào, còn có thể ngăn cản trong thành người tùy ý ra vào. duy nhất xuất khẩu chỉ có kết giới chi môn. Kết giới chi môn từ đại trưởng lão trông coi, không có hắn cho phép, ai đều ra không được kết giới chi môn. Nhưng vì cái gì còn sẽ có người tự mình ra khỏi thành, chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp thân xuyên áo tím lại có được cùng Ma Thành tương tự truyền tống thuật người? Như vậy trùng hợp cũng không tránh khỏi quá xảo. Không chỉ có là Diêm Lịch hành không nghĩ ra, ngay cả Hắc ứng cùng Diêm Lệ Hành cũng không đi ra. ở Ma Thành, trừ bỏ Ma Vương ở ngoài, không ai lại có năng lực đánh bại kết giới, cho nên phải rời khỏi Ma Thành, cần thiết đi kết giới chi môn, chính là muốn từ kết giới chi môn đi ra, không phải một việc dễ dàng. Một người thân nào biết đâu rằng cái gì biết giới chi môn, chỉ biết cái tiêu tiêu tử luyện nữ nhân muốn giết nàng, vì hiểu biết chính mình thù địch là ai, trực tiếp đi hỏi Hắc Cương. Hắc Cương, ngươi tựa hồ nhận thức cái này tiêu tử luyện nữ nhân, nàng rốt cuộc là ai a? Hắc Cương nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta cũng không thể xác định có phải hay không nàng. Nhưng nghe hà cô nương miêu tả, đích đích xác xác là nàng, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không có là. Ngươi đừng cho như vậy mơ hồ đoán, trực tiếp nói cho ta ngươi sở nhận thức tử luyện là ai là được. Nàng là ma thành người, mười năm trước vào thành, hiện giờ đã là võ hoa điện nhất đẳng đệ tử, thân thủ bất phẳng. Nàng có cái muộn muội, tiêu tử lan, là linh đan điện đệ tử. Diêm Lệ Hành bắt tay đáp ở Hắc Hưng trên vai, ôm hắn lại đây, âm hiểm cười trêu chọc, nha nha nha, như vậy hiểu biết nhân gia tỷ muội hai, liền vào thành thời gian đều biết, ngươi có phải hay không đối với các nàng tỷ muội bên trong mỗ một cái có ý từ a? Lại hoặc là nói, ngươi hai cái đều thích. Hắc Hưng đẩy ra Diêm Lệ Hành, mãnh liệt phản bắt hắn, nói cái gì đâu? Ta sở dĩ hiểu biết này đối tỷ muội, đó là bởi vì mấy năm trước, tương đội chúng có một người được bệnh truyền nhiễm, dẫn tới nhiều người đều nhiễm bệnh, ta phải người đến linh đan điện tỉnh người tới chữa bệnh, chính là linh đan điện người vừa nghe nói là bệnh truyền nhiễm cũng không dám tới. Lúc ấy phụ trách linh đan điện tam trưởng lao phụng ra khỏi thành thuốc, không ở trong thành, chỉ có năm ấy 18, 9 tuổi tử Lan dám đứng ra, cấp ứng đội người chữa bệnh, cho nên ta mới nhớ rõ nàng cũng chính là bởi vì như thế, ở năng lực trong phạm bi, ta sẽ chiếu cố nhiều hơn nàng. ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều, ta này chỉ do là cảm kích nàng mà thôi. thật sự chỉ là cảm kích sao? nói không chừng ngươi đã ở bất tri bất giác chung thích thượng nhân gia. Tử Lan, tên này thật là dễ nghe, xem ra ta cần thiết nhận thức một chút cái này kêu Tử Lan cô đương. ngươi đừng nói làm huynh đệ đoạt người sở hảo nga, nếu ngươi hiện tại không thừa nhận thích nàng, lần đó đi lúc sau cũng đừng trách ta theo đuổi nàng. hắc hưng hỏa thứ thứ mà trừng mắt diêm lệ hành, trong lòng hỏa đại thật sự càng loạn thành một đoàn, cũng không biết nên xử lý như thế nào loại này lung tung rối loạn nỗi lòng. Diêm Lịch Hành đối Diêm Lệ Hành cùng hắt ứng nói sự không có hứng thú, chỉ là suy nghĩ hắn sở bày ra kết giới có hay không mặt khác ra ngoài phương pháp. Nếu có lời nói, kia chuyện này cần thiết đến lập tức xử lý. Mục Nhược Hân thấy Diêm Lịch Hành vẫn luôn đều không nói lời nào, biểu tình quay quái, có điểm lo lắng hắn, cho nên chủ động quan tâm hỏi một chút. A Hành, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Không có việc gì. Diêm Lịch Hành thu hồi suy nghĩ, nhớ tới hạ Tịch vừa rồi nói bắt được trong đó một cái, vì thế mặt hướng Diêm Lịch Hành lạnh nhạt nói, thiếu cung chủ, có không đem ngươi bắt đến người áp lên làm bổn tọa vừa thấy. Nay nước khí, mặt ngoài là trương cầu đối phương ý kiến, nhưng làm người nghe xong liền cảm giác là tại hạ mệnh lệnh. Viêm liệt hỏa sớm đã thành thói quen, đối với loại sự tình này, thường thường là không câu nệ tiểu tiết, đối bọn họ ma thành sự càng là không có hứng thú. Nhân ra muốn xem, hắn cấp là được, dù sao lại không phải cái gì giá trị liên thành bảo bối. Người tới à, đem vừa rồi bắt được người áp lên tới. Đúng vậy, ngoài cửa hộ vệ, một nhận được mệnh lệnh liền đi chấp hành, hiệu suất thật sự, không một hồi liền đem người cấp áp tới. Nham Phong còn ở vào hôn mê bên trong, hoàn toàn không biết bị người áp tới rồi mà vương trước mặt. Hắc Ung nhìn thấy Nham Phong, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, kinh ngạc không thôi. Nham Phong, như thế nào sẽ là hắn? Nham Phong xuất hiện ở chỗ này, chứng minh người kia định là tử liền không thể nghi ngờ. Tiên a, này hai người thế nhưng lớn mật như thế, tự mình ra khỏi thành, loại sự tình này liền tứ đại hộ pháp cũng không dám làm, bọn họ chỉ là ma thành bình thường con cháu, cư nhiên có như vậy là gan. Nham Phong, còn không phải là đại trưởng lão võ hoa điện hạ nhất xuất chúng đệ tử sao? Nghe nói một năm trước liền phụ trách trông coi kết giới chi môn. Diêm Lệ Hành cũng nhận ra Nham Phong, còn ngồi xổm xuống thân đi, xem xét Nham Phong thương thế, bị thương không nhẹ. Viêm liệt hỏa biết được Nham Phong là ma thành người, vì tránh cho hỏa viêm cung cùng ma thành, bởi vậy kết hạ xuống núi, chủ động thừa nhận, cũng đem sự tình nói rõ ràng, hắn là ta đả thương. vốn dĩ ta còn muốn đem hắn đánh chết, nếu không phải lo lắng bách vị lâu sẽ sụp, tuyệt đối sẽ không lưu hắn này mệnh đến bây giờ. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta đã thương hắn không phải muốn cùng ngươi nhóm ma thành là địch, đó là bởi vì hắn đối tiểu tịch ra tay, vì bảo hộ tiểu tịch, ta mới đánh hắn, nếu các ngươi muốn tính sổ nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Hà Tịch nghe xong Viêm Liệt hòa lời nói, cảm giác là hảo nghiêm trọng hảo nghiêm trọng sự, không nghĩ làm hắn một người đi chịu trách nhiệm, cũng đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ông, còn có ta, cái kia tử luyến là ta đã thương. Nay cũng không thể toàn trách chúng ta, cái kia tử luyến không nói đạo lý, ta đụng vào nàng, đã xin lỗi, nàng còn muốn bóp chết ta, vì tự bảo vệ mình, ta chỉ có thể ra tay đánh nàng. Diêm công tử, nếu Vân Tỷ Tỷ, các ngươi đừng trách Hỏa ca, ca, hắn là bởi vì ta mới động thủ đánh các ngươi người. Tiểu Tịch, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta hảo cảm động a. Viêm Liệt Hỏa trên mặt biểu tình thực khoa trương, tràn ngập đối hạ tịch yêu thích cùng hạnh phúc. Cảm động? Vì cái gì cảm động? Bởi vì ngươi lời nói, thật là làm ta quá cảm động. Ta chỉ là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, này cũng đáng đến cảm động sao? Đương nhiên. Tiểu tịch, bọn họ ma thành vực nhà, chúng ta mặc kệ a. Tới tới tới, ăn cái gì? Ngươi hôm nay còn không có ăn đâu. Đây là ta làm phòng bếp chuyên môn cho ngươi làm huyết tổ yến, sấn nhiệt luôn lên. Viêm Liệt Hỏa mới mặc kệ ma thành sự, chỉ lo cùng hạ tịch bồi dưỡng cảm tình. Tuy rằng hắn đã thương ma thành người, nhưng hắn tin tưởng ma vương sẽ không theo hắn truy cứu chuyện này trên thực tế, diêm lịch hành căn bản là không nghĩ tới muốn truy cứu chuyện này. lúc này đang ở vì nham phong tự mình ra khỏi thành sự mà xin ký, lệnh giận hạ mệnh lệnh, đem hắn đánh thức. đúng vậy, Hắc cương đổ một ly trà thủy, trực tiếp hướng nham phong trên mặt sóng đi. nham phong cảm giác được vẻ mặt ướt nóng, chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt nhìn đến người đầu tiên chính là diêm lịch hành, sợ tới mức chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, quỳ trước mặt hắn, thuộc hạ khấu kiến thành chủ. cái này thật hắn chết chắc rồi. tự mình ra khỏi thành, lại bị thành chủ phát hiện, dựa theo ma thành quy củ, hắn là tự lộ một cái. không chỉ hắn vẫn là trông coi kết giới tri môn người, không có tận trung cương vị công tác, tội thêm nhất đẳng. nham phong, ngươi có biết sai? Diêm Lệ Hành câu đầu tiên chính là lệnh như hàn băng chất vấn, cụ thể chất vấn cái gì nội dung cũng không có nói. Cho dù không nói, Nham Phong cũng biết, dập đầu nhận sai, thuộc hạ biết sai, mặc cho thành chủ xử phạt. "Vậy ngươi tự hành kết thúc đi." "Là, thuộc hạ tuân mệnh." "A, này đều tuân mệnh a." Không ai xen mồm một câu, càng không ai thế Nham Phong cầu tình, hiện trường an tĩnh đến liền một chút thanh âm đều không có. Hà Tịch không hiểu, tưởng xen vào nói lời nói, nhưng Diêm liệt hỏa không cho, trực tiếp dùng tổ yến tắc trụ nàng miệng, không cho nàng nhiều lời. Diêm Lệ Hành cùng Hạ Hưng đều biết ma thành quỷ cũ, càng biết Nham Phong phạm phải chính là tử tội, cho nên sẽ không ra mặt thế hắn cầu tình, cũng sẽ không cầu tình ở Ma Thành, một khi phạm sai lầm, không có cầu tình cách nói, cho dù là trí thân quốc đủ, chỉ cần phạm vào quy củ, nhất định muốn đã chịu trừng phạt. Nham Phong làm cái hít sâu, dơ lên bàn tay, chậm rãi chiều chính mình phần đầu rời đi, tính toán tự hành kết thúc. Có thể tự hành kết thúc đã không rồi, không cần chịu đựng tử vong trước quá nhiều giày vò. Trư 144, ta không gả cho. Nham Phong đang ở tự sát, không ai ra tay ngăn cản. Một nhược hân xem đến sốt ruột, tuy rằng không biết Nham Phong là một cái cái dạng gì người, nhưng thật sự không đành lòng nhìn đến có người ở nàng trước mặt tự sát, huống chi là cái nhận sai người, không đành lòng dưới, giang mặt ngăn cản, chậm đã. Nhan Phong vừa muốn hướng chính mình trên đầu vỗ tay, tự hành trầm dứt, liền nơi tay trưởng đỉnh đầu còn có mấy tấp chi li thời điểm, đột nhiên nghe được ngăn cả thanh, mà hắn cũng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức dừng trưởng lực, kinh liệt thở dốc mà nhìn về phía một nhược hân, có điểm kinh ngạc. Đây là thành chủ sắp nên thú nữ nhân, tương lai ma thành nữ chủ nhân sao? Đại tẩu, ngươi nên không phải là tưởng thế hắn cầu tình đi. Đây là ma thành quy củ, một khi phá lệ, người sau liền sẽ toàn cái này chỗ trống, đến lúc đó sẽ thực phiền ái. Diêm Lệ Hành đã đoán được ra một lược hân muốn làm cái gì, kịp thời mở miệng khuyên bảo. Diêm Lịch Hành cũng đoán được, trầm mặc không nói, lãnh nhan kỳ người. Cho dù không nói lời nào, trên mặt hắn biểu tình cũng đã viết đến danh mệnh, tuyệt không phá lệ. Ma thành sở dĩ có hôm nay, không chỉ là bởi vì có được cường đại thực lực, còn bởi vì có nghiêm khắc quy củ, vô luận là ai phạm vào quy, toàn muốn đã chịu xử trí. Hắc Hưng cho rằng Mục Nhược hân không hiểu ma thành quy củ, cho nên cùng nàng đơn giản nói nói: "Phu nhân, ma thành điều thứ nhất quy củ, chưa kinh cho phép, không được tự tiện ra khỏi thành, nếu không tự tội." Chưa kinh cho phép, kia phải trải qua ai cho phép mới có thể ra khỏi thành. Mục Nhược hân thật là muốn vì nhang phong cầu tình, nhưng nghe xong Hắc Hưng nói ma thành điều thứ nhất quy củ, trong điểm liền chết đi, đối ma thành cái gọi là quy củ có chút khó tiếp thu. Nàng về sau nếu gạ cho A Hoành nói, kia chẳng phải là cũng muốn tuân thủ ma thành quy củ, không thể tự mình ra khỏi thành, nàng còn như thế nào tìm ba Ba? Nàng không tiếp thu được như vậy phá quy củ. Cần thiết trải qua thành chủ, nhị công tử, tam đại trưởng lão một trong số đó cho phép mới có thể ra khỏi thành. Ta không gả cho. Mục nhược Hân không thể hiểu được tới một câu ta không gả cho, làm mọi người nghe được không hiểu ra sao. Loại này lừa đầu không đối mã miệng nói, ai có thể lý giải được. Diêm Lịch hành tựa hoặc phi giải, tuy rằng không rõ Mục nhược Hân vì cái gì đột nhiên toát ra này một câu, nhưng nàng không gả cho lại làm hắn nghe được có chút chao cấp, lập tức dò hỏi rõ ràng, "Nếu Hân, vì sao đột sửa chủ ý? Hắn vừa rồi đi cầu hôn thời điểm nàng đã nói nguyện ý gả cho hắn, hiện tại lại nói không gả, hắn có thể không nóng lại sao? Gả cho ngươi lúc sau, ta cũng coi như là ma thành người, ta đây có phải hay không cũng muốn thủ các ngươi ma thành quy củ?" chưa chưa kinh cho phép, không được tự tiện ra khỏi thành. đến lúc đó ta liền ra cái môn đều đến muốn người phê chuẩn mới có thể đi ra ngoài. loại này đứt thúc ta không tiếp thu được. nếu bị như vậy quy củ đứt thúc, ta thả rằng không gả, không gả, không gả. nếu ngươi gả cho ta, ngươi chính là ma thành thành chủ phu nhân. ngươi nếu muốn ra cửa, không cần kinh đến bất luận kẻ nào phê chuẩn, nhưng cần hướng ta nói một tiếng. diêm lịch hành ôn nu mà chấn an hảo một lượt hân kháng cự cảm xúc, kỳ thật chưa bao giờ nghĩ tới làm nàng chịu ma thành quy củ đứt thúc. hắn biết nàng đều không phải là người bình thường, ma thành vây không được nàng, mà hắn cũng không tính toán vây khốn nàng. chân trời góc biển, góc biển chân trời, hắn tùy nàng hữu. thật sự, tất nhiên là đương nhiên. nay con kém không nhiều lắm. Hảo Áo Hành, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Kia vẫn là bộ giang cũ, chỉ cần ngươi đem ta cho ngươi tiền vốn biến thành cầu hôn khi sở mang đến vàng gấp 10 lần, kia gấp 10 lần, chính là 6000 vạn lượng hoàng kim, kia cũng không phải là số ít mục. Lần trước cầm mỡ heo 100 vạn lượng hoàng kim đã đủ nhiều, 6000 vạn lượng hoàng kim, chẳng phải là có thể xếp thành một ngọn núi. Hoa, một tòa kim sân ai. Mục Nhược hân nghĩ nghĩ, trong đầu liền toàn biến thành vàng, một chốc một lát quên mất trước mắt sự. Nhan Phong kinh ngạc vạn phần mà nhìn Mục Nhược, sau đó nhìn về phía Hành, quả thực không thể tin được bọn họ thành chủ sẽ là một cái như thế ôn nhu càng không tin thành chủ thế, nhưng đối một nữ nhân như vậy ngoan ngoãn tùng. Chẳng lẽ hắn là đang nằm mơ sao? Diêm lịch hoành trấn an hảo một lực hân cảm xúc lúc sau, nhưng không có suy nghĩ cái gì bằng sự, mà là xử lý trái với thành quy người. Lãnh nôn hạ lệnh, ngươi có thể đầu thủ. Nham phong tử kinh ngạc chung mừng tỉnh, lại lần nữa nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, làm tốt tử vong chuẩn bị, một trưởng đánh tiếp. Nguyên tưởng rằng một trưởng này là có thể kết thúc chính mình sinh mệnh cũng được đến giải thoát, nhưng hắn tay mới vừa động, bàn tay đã bị một đoàn lục quang bao vây lấy. Lục quang bên trong cũng có thật nhỏ đẳng chi quân quanh, đem hắn tay cố định trụ, không thể động đậy. Ta còn không có đáp ứng làm người chết đâu. Gấp cái gì? Một nhược hân dùng linh lực hóa ra đẳng chi, ngăn cản nham phong tử sát, chính là không cho hắn chết. Đại tẩu, ngươi thật sự muốn thay hắn cầu tình sao? Diêm lệ Hành có không quá tán đồng một nhược hân như vậy cách làm, cực lực phản đối, không được, Ma Thành quy cục không thể hư, nếu không toàn bộ Ma Thành người đều sẽ nói theo, tự mình ra khỏi thành. Hắc Hưng cũng không tán đồng, phản đối nói: "Phu nhân, Ma Thành sở dĩ có hôm nay, thành quy công không thể không, một khi phá lệ, sẽ có rất nhiều người không hề tuân thủ này một cái thành quy. Ma Thành không phải giống nhau địa phương, không thể tùy ý bên trong thành người tùy ý xuất nhập, đến nỗi cụ thể nguyên nhân, chờ phu nhân tới Ma Thành tự nhiên sẽ biết." Diêm Lịch Hành đã sớm đoán ra một nhược hân sẽ cầu tình, trong lòng rất khó xử. Hắn không hi vọng nếu hơn không vui, nhưng lại không nghĩ hỏng rồi Ma Thành quy củ. nên làm thế nào cho phải? Ta có nói quá không xử phạt hắn sao? Các người gấp cái gì? Một Nhược Hân cho mọi người một cái xem thường, sau đó hủy bỏ nham phong trên tay linh lực cấm chế, lấy đương gia chủ mẫu thái độ hướng hắn hỏi chuyện. Ngươi yêu nham phong đúng không? Là, thuộc hạ danh nham phong, võ hoa điện đệ tử. Nham phong đã đem một Nhược Hân đương ma thành nữ chủ nhân nối lãi, cho nên thái độ đặc biệt cung kính, đem nàng cho rằng cùng ma vương giống nhau đại nhân vật. Ta hiện tại cho ngươi một cái đái công trục tội cơ hội, nếu ngươi đem sự tình làm tốt, này mệnh ta cho ngươi chịu trách nhiệm, nếu làm không xong, vậy ngươi vẫn là muốn tiếp tục tự hành trầm Phu nhân mới nói, thuộc hạ nhất định phó canh hỏa, lần chết không chối tử. đem tử đến ta trước mặt, muốn sống. Này nham phong xuất hiện do dự, cũng không có lập tức tiếp được nhiệm vụ này hắn thừa nhận chính mình thích tử luyến, cho dù tử luyến vô tình vô nhiễm mà đem hắn ném xuống, cho dù hắn đối nàng tâm đã hà đấu, nhưng hắn vẫn là không muốn thân thủ đem nàng đưa lên tử lộ. nhưng đây là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội, hắn nên như thế nào lựa chọn? diêm lệ hành cùng hắc cương bốn dĩ liền đối một nhược thân cấp cái này bái công chuột tội cơ hội không quá đồng ý, nhìn thấy nham phong ở do dự, thật là không vui. lần lượt kể hắn, nham phong, ta đại tẩu cho ngươi một cái như thế nào tốt cơ hội, ngươi vì sao không gật đầu đáp ứng? chẳng lẽ ngươi cùng cái kia tử còn có không thể cho ai biết bí mật? nham phong, ngươi tự tiện đem tử ra ma thành, lại tự mình ra khỏi thành, đã phạm phải hai điều lớn hơn, đây là ngươi duy nhất cũng là cuối cùng cơ hội. Ta Nham Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, thuộc hạ Tuân Mệnh. Một Nhược Hân mỉm cười, từ nhỏ trong bao lấy ra một viên thuốc viên, đưa cho Nham Phong, "Đem này viên dược ăn xong đi thôi." Đây là Nham Phong lấy quá thuốc viên, không có lập tức ăn, nghi hoặc nhìn một Nhược Hân. "Đây là một viên độc dược, ăn vào 7 ngày lúc sau mới có thể độc phát. Ý ngoài lời, ta cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày nếu ngươi không thể đem tử luyến sống bắt được ta trước mặt, vậy ngươi cũng không cần đã trở lại." "Hoa." "Đại tẩu, ngươi cũng rất tàn nhẫn nha." Diễm lệ hành thật đúng là bên ngoài Nhược cấp Nham Phong chính là một viên chí mạng độc dược, vừa rồi phản đối trong lòng càng lúc càng mở nhạt, đến bây giờ đã không phản đối. Nếu ngày không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy trực tiếp độc phát thân vong, nghe tới cũng không thể lắm. Ta trước nay đều không thừa nhận chính mình là cái thiện lương người. Nhan Phong, đem rựu ăn lúc sau, ngươi liền có thể đi rồi. Nhớ lấy, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày bắt không được người, ngươi không cần trở về, lựa chọn ngươi thích địa phương cho chết. Mục Nhược Hân lại lần nữa cường điệu chính mình theo như lời nói, sau đó trở lại bàn ăn ngồi xong, tiếp tục ăn mỹ thực, vừa ăn vừa nói, hồng ma quái lại làm người nhiều chuẩn bị 2 mâm thịt kho tàu. Nơi này như vậy nhiều đồ ăn cũng chưa ăn xong, ăn cái gì thịt kho tàu a? Viêm Liệt Hỏa cũng không phải đau lòng kia 2 mâm thịt kho tàu, cũng không phải luyến chỉ là không nghĩ như vậy thuận Mục Nhược Hân ý nếu là tiểu muốn ăn thịt kho tàu nói, hắn không nói hai lời, lập tức làm người đi chuẩn bị, nếu là Mục Nhược Hân sau hắn mới lời đến hồi hạ nàng ngũ tặng miếu, ta có nói là ta chính mình muốn ăn sao? khó được tới một chuyến bách vị lâu, đương nhiên cũng phải nhường Ali Annonê. E. Nguyên lai là cho hỏa hồ ăn a, sớm nói sao? nó muốn ăn nhiều ít thịt kho tàu ta đều cấp. người tới a, làm phòng bếp lập tức làm hai mâm thịt kho tàu tới. viêm liệt hỏa vừa nghe là cho Ali ăn, lập tức đáp ứng, hắn đối Ali thái độ rõ ràng so đối một nhược hơn hảo. một nhược hơn đương nhiên cảm giác đến ra tới, chỉ là không để bụng đem Ali triệu hồi ra tới. u Ali vừa hiện thân, nhìn đến đầy bản hảo đồ ăn, lập tức phát phấn đối một kêu cái không ngừng, u chủ nhân chủ nhân, có phải hay không có thịt kho tàu ăn? đúng vậy, đợi lát nữa liền có thịt kho tàu ăn, ngươi ăn trước điểm khác. Mộc Nhược Hân sờ sờ Ali đầu, tùy tiện kẹp một miếng thịt cho nó ăn. Hà Tịch cũng học làm, kẹp thịt cấp Ali, Ali, cái này cho ngươi. U Ali ngẩng đầu đối hướng Hà Tịch, nhanh nhanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Người này là trừ bỏ chủ nhân cho rằng nó tương đối thích người, tóm lại không phải người xấu. Tiểu Tịch, Ali ở cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Mộc Nhược Hân biết Hà Tịch nghe không hiểu Ali đang nói cái gì, cho nên cho nàng phiên dịch. Không khách khí không khách khí, đại gia là bằng hữu sao, có thứ tốt đương nhiên cùng nhau chia sẻ lạ. Đúng đúng đúng, có thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Viêm Điện Hỏa nhìn đến Ali, đối nó còn không có hoàn toàn hết hy vọng, minh bạch không được, chỉ có thể dùng trí thắng được. Nghiêm túc hỏi, Mộc Nhược Hân, ngươi là ở nơi nào phát hiện Ali? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Mục Nhược Hân mặt ngoài nhìn qua cùng Hà Tịch giống nhau thiên chân vô tạp, thanh thuần đáng yêu, nhưng nội tâm lại một chút đều không thuần, rất nhiều sự nàng đều có thể xem đến thông tấu. Cái này hồng Ma Quái muốn Ali, tuyệt đối sẽ không không duyên cớ hỏi Ali sự, cho nên nàng muốn để phòng điểm. Tưởng hồ nàng, không dễ dàng như vậy. Trước 145, tưởng cũng vô dụng. Mục Nhược Hân không nói, Viêm Liệt Hỏa cũng không hề hỏi, trong phòng đột nhiên nhiều ra thật nhiều không liên quan người, làm hắn cảm thấy hạ phiền, ảnh hưởng hắn cùng Tiểu Tịch một chỗ. Mục Nhược Hân còn tưởng rằng Viêm Liệt Hỏa sẽ tiếp tục truy vấn, ai ngờ hắn thế nhưng không hỏi, thật sự tò mò, thăm dò qua đi hỏi hắn, "Uy, Hùng Ma Quái, ngươi như thế nào không tiếp tục hỏi?" Ngươi không muốn nói cho ta, ta vì cái gì còn muốn hỏi? Nếu ta không có đoán sai nói, tiếp tục hỏi đi xuống, ngươi liền sẽ bán đáp án kiếm tiền của ta. Một đại tiểu thư, ta hôm nay không nghĩ cùng ngươi muốn bán, cho nên ngươi vẫn là đừng lãng phí tâm tư đánh ta hầu bao chủ ý. Viêm liệt hỏa dùng tay vô vu chính mình hầu bao đối một nhược thân muốn mày, sau đó lại đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hạ tịch trên người, tận mắt nhìn thấy đến nàng đem huyết tổ yến uống xong, ái mà sờ sờ nàng đầu, tiểu tịch thân cũng ăn, rượu cũng uống, ngươi nên ngơi lạc. Chính là ta còn tưởng cùng nếu tỷ tỷ chơi, nếu tỷ tỷ, nghe nói nữ hải tử đều thích đi dạo phố, ta còn không có dạo qua phố, chúng ta cùng đi đi dạo phố, được không? Ta còn nghe nói bên ngoài nữ hải tử đều thích son phấn, đó là một loại có thể cho người trở nên càng xinh đẹp đồ vật. Ta cũng muốn. Hà Tịch một chút buồn ngủ đều không có, hai ngày này vì dưỡng thương, Viêm Ca Ca đều không cho nàng đi ra ngoài, nàng thật sự rất muốn rất muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Nàng biết bà ngoại đã chết, hiện giờ nàng thật sự một người thân cũng không có, bất quá còn hảo, nàng nhận thức nếu hơn tỷ tỷ cùng Viêm Ca Ca, bọn họ đối nàng đều thừa hảo, đặc biệt là Viêm Ca Ca. Trên người của ngươi thương còn không có hảo, chờ thương thế của ngươi hoàn toàn hảo lúc sau, ta nhất định mang ngươi hảo hảo chơi, điên cùng chơi. Một nhược hơn giống cái tỷ tỷ giống nhau đối Hà Tịch nói chuyện, trên thực tế nàng cũng là cái nửa số nước, liền một cái hoàng bao tiểu nhát đầu, chỉ là này tâm nhẫn sao? khó mà nói khó mà nói. Tiêu chờ ta thương hảo, ngươi nhất định phải mang ta đi chơi. Ân, nhất định. Ta ăn no, Ali cũng ăn no, ta còn có chút việc muốn đi làm, cho nên liền đi trước lạc. Hồng Ma Quái, không chuẩn lại chiếm tiểu tịch tiếng nghi, nếu không ta trực tiếp sống lột da của ngươi. Ngươi nếu là thật thích tiểu tịch, vậy tôn trọng nàng một chút. Mục nhược hân nghiêm trọng cảnh cáo xong Diêm Liệt hỏa lúc sau liền đứng lên, thiên chân vô tà lại ôn nuôn mà đối Diêm Lịch Hoành nói, hành nói, a hoàng, ngươi bồi ta đi một chỗ, được không? Diêm Lịch hành không hỏi là địa phương nào, trực tiếp đáp ứng, hảo. Diêm Lệ hành thăm não quá đi, cười hì hì nói, đại tẩu, ta cũng đi, ta cùng đại ca ngươi đi hẹn họ, ngươi đi đương cái gì bóng đèn một nhược hân dùng ngón tay đem Diêm Lệ Hành đầu đẩy ra, ý tứ đã thực rõ ràng, trừ bỏ áo hành ở ngoài, nàng ai đều không mang theo đi. Diêm Lịch Hành Minh Bạch một nhược hân ý tứ, giặt tay nàng, Hắc Quang một cháo, hai người liền chóng dông biến mất không thấy. như vậy truyền thống thuật đại gia sớm đã thấy nhiều không trách, cho nên không ai cảm thấy kinh ngạc. Đại Tẩu, cái gì là bóng đèn A? Diêm Lệ Hành còn có nghi hoặc không lộng Minh Bạch, vừa thấy đến Hắc Quang liền chạy nhanh hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là một trận lại một trận trầm mặc. Đại ca truyền thống thuật rất lợi hại, tuy rằng hắn cũng sẽ như vậy truyền thống thuật, nhưng căn bản đuổi không kịp đại ca, không có biện pháp, đành phải tiếp thu tàn khốc hiện thực. tuy rằng hắn không biết cái gì là bóng đèn, nhưng này hẹn họ vẫn là hiểu. Đại ca cùng đại tẩu đi hẹn họ, nghe tới cũng không tệ lắm. Diêm Lịch Hoành mang theo một nhược thân, trực tiếp đem hai người truyền tống đến bách vị lâu bên ngoài, một cái không ai chú mặt, Lúc này mới hỏi, nếu hân, ngươi muốn đi chỗ nào? Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương sao? Một nhược thân hỏi lại. đương nhiên nhớ rõ. Diêm Lịch Hoành hồi tưởng khởi cùng một nhược thân lần đầu gặp mặt cảnh tượng, lúc ấy nàng đưa hắn túi thơm, hắn lại cho rằng nàng phải hướng hắn cầu thân, cho nên đem túi thơm cất vào nát Hồi tưởng lên, bọn họ duyên phận tựa hồ sớm tại lúc ấy cũng đã chú đỉnh hảo. nhớ rõ liền hảo. Ta hiện tại muốn đi địa phương chính là nơi đó, ngươi truyền thống thuật có thể trực tiếp truyền tới nơi đó sao? Chư tống thuật chỉ có thể dùng cho hành trình ngắn truyền tống, nơi này Ly Tam đôi lính có một khoảng cách, truyền tống chi thuật không thể tới. Chúng ta đây chỉ có thể đi bộ đi qua. Ta hiện tại phi thường yêu cầu một con tọa kỵ, chỉ tiếp vận khí không tốt lắm, không cơ duyên gặp bỡ, cho nên chỉ có thể cưỡi ngựa lạc. A Hoành, ngươi hẳn là sẽ cưỡi ngựa đi. Mục Nhược hơn cố ý khổ một khuôn mặt, không đợi Diêm Linh hành trả lời đã lôi kéo hắn hướng bán mã địa phương đi đến, trong lòng căn bản không cảm thấy chính mình vận khí kém. Nàng vận khí xem như tốt, gần nhất đến thế giới này phải tới rồi Linh Thú Ali, sau lại lại được đến vượng hết kiếm, có chút người hết cả đời này đều không chiếm được một kiện giống dạng bảo bối đâu. Diêm Lịch hành tùy ý một nhược hân lôi kéo đi, không quá minh bạch nàng đi tam đôi lĩnh dụ ý, đoán không ra tới đành phải do hỏi. Nếu hân, ngươi vì sao đột nhiên muốn đi tam đôi lĩnh? Nơi nào cũng không dân cư, quá vãng người đi đường tối nhỏ, bốn phía đều là núi cao vần quanh, tuy có cây tràn đầy, nhưng rắn độc manh thú cũng nhiều, cùng chấn long sơn trang giống nhau là cái hung hiểm nơi. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới muốn đi nơi nào, chỉ là hống bao quái vừa rồi một câu nhắc nhở ta. Hắn hỏi ta là ở nơi nào phát hiện Ali, có thể thấy được Ali xuất hiện địa phương có nguy cơ, cho nên ta muốn đi xem. A Hành, ta biết đó là một cái có nguy hiểm địa phương, chính là ta. Không cần nhiều lự, ngươi muốn đi cứ đi, ta cho ngươi phù hộ. Diêm Lịch Hành biết Mục Nhược Hân là không nghĩ làm hắn nguy hiểm, trong lòng băn khoăn, đơn giản liền đem lời nói ra. Nguy hiểm, lại nguy hiểm sự hắn đều gặp được quá, kẻ hèn một cái tam đôi linh tính cái gì? A Hành, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Mục Nhược Hân đột nhiên dừng bước chân, chính diện đối với Diêm Lịch Hành, nghiêm túc hỏi hắn. Diêm Lịch Hành còn tưởng rằng Mục Nhược Hân nói chính là đi tam đôi linh sự, mặt mang mỉm cười trả lời, chỉ là đi một chuyến tam đôi linh mà thôi, cần gì nghĩ nhiều? Tiêu địa phương ta đi qua, không tính là là đại ung nơi, ngươi ta cũng coi như là tinh nhuệ chi sư, có gì sợ hãi? Ta nói không phải cái này, vậy nguyên là chỉ chuyện gì? Ta nói chính là ngươi muốn cưới chuyện của ta. Hạ Hành, ngươi đã biết ta lai lịch, cũng biết sau này ta sắp sửa đi làm cái gì sự, chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, ta còn không biết, nhưng ta biết nhất định sẽ không thuận lợi vậy, trong đó liên lụy đến rất nhiều rất nhiều người. Ta không có khả năng giống bình thường nữ nhân như vậy, làm một cái chỉ biết giúp chồng dạy con thế tử, mỗi ngày đều lại ở nhà, đại môn không gia nhị môn không mại, càng không thể vĩnh viễn đại ở Ma Thành, cho nên, Diêm Lịch Hành hai tay đáp ở một mực được hơn trên bay, túi đầu thâm tình chân thành mà nhìn nàng, lấy một viên ái chi tâm, ôn nhu đối nàng nói, không cần đi phiền não những việc này, cho dù gả cho ta, ngươi cũng có thể dựa theo tâm ý của ngươi làm việc, vô luận ngươi muốn đi đâu, ta đều tùy ngươi cùng đi, chân trời góc biển, góc biển chân trời, không oán không mối hận. Chính là ngươi Ma Thành làm sao bây giờ? Ngươi là ma thành chi chủ, ma thành sinh tử tồn vong đều hệ ở trên người của ngươi, vạn nhất ta chọc phải đại phiền thoái, cấp ma thành mang đến thai hỏa ngập đầu. Lại hoặc là.